Đơn Hồng quan sát đến xung quanh, đột nhiên tim đập gia tốc, mang theo hai gã trưởng lão ở khắp nơi cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc ở hẻm núi nơi bí ẩn phát hiện một cái chừng mấy chục mét khoan cửa động. Ngay cửa động cùng lúc trước ở Thông Cẩm Thành phát hiện yêu thú truyền tống trận cửa động thực tương tự. Hai gã trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đột nhiên có chút trắng bệnh. Bọn họ cũng đã nhận ra không thích hợp. Ba người thực mau lui lại ra tới, không dám lại thăm, về tới vừa rồi rời rời đi trên đảo nhỏ. Xem bọn họ thần sắc cực kỳ ngưng trọng, còn lại lưu tại trên đảo trưởng lão vội vàng đuổi lại đây, dò hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nay phụ cận khả năng có một cái yếu tố truyền tống trận. Đơn Hồng nói ra chính mình suy đoán, hắn nguyên bản vẫn nộ ánh mắt đột nhiên trở nên rất là hưng phấn. Nơi đó mười có tám chín chính là một cái ẩn nấp yếu tố xào huyện, ta dùng thần thức nhanh chóng dò xét một chút, bên trong yếu tố ít nhất có mấy trăm chỉ nhiều. Nếu thông cảm thành cùng động thiên phúc địa nơi này đều có yếu tố truyền tống trận. Thông cảm thành truyền tống trận pháp đã bị phát hiện, hiện tại khẳng định cũng bị hủy hoại, bởi vậy, yếu tố vô cùng có khả năng từ nơi này phát động lớn nhất yếu tố chiêu công kích không thành. Trong đó một cái hoa âm dâu trưởng lão trầm âm, từ nơi này công kích. Từ một số vạn năm khu vực an toàn phát động đột nhiên tập kích, động thiên phúc địa bên này tu sĩ chỉ sợ sẽ tổn thất thảm trọng. Hẳn là mau trong thông tri bọn họ mới được. Một cái khắc cáo Lam Trung niên tu sĩ nhíu chặt mày trầm ngâm nói, "Bất quá Động Thiên Phúc Địa cư nhiên dám hại Liên Nha đầu." "Thật không nghĩ thông tri bọn họ a, vẫn là trở về thông Cẩm Thành nói cho các trưởng môn bọn họ hảo." Còn lại vài tên trưởng lão cũng gật đầu. Bọn họ cũng không phải là nhậm người khinh nhậm người nán bớ người, Động Thiên Phúc Địa cùng bọn họ giao trì tiền cảnh thu hận là hoàn toàn kết hạ. Từ thông Cẩm Thành phát hiện yêu thú truyền tống trận lúc sau, Không chỉ có thông cảm thành có phái người đến đáy biển nơi nơi tìm kiếm, chính là động Thiên Phúc Điệu bên này, cũng chuyên môn phái không ít người tìm kiếm, liền sợ thực sự có này biến thái đồ vật giấu ở chỗ nào đó, đến lúc đó bị đánh cái trở tay không kịp phiền vãi liền lớn. Không nghĩ tới những cái đó chuyên môn đi tìm người không có tìm được, nhưng thật ra bị bọn họ vô tình bên trong phát hiện. Đơn Hồng nhìn hẻm núi phương hướng, suy nghĩ một lát, sau đó cười lạnh nói, chúng ta ai cũng không dự tố. Động Thiên Phúc Địa cũng hảo, Phiêu Miểu Tông cũng hảo. Thật là trời cũng giúp ta, đến lúc đó không ngẩng một kia sức lực, là có thể làm Động Thiên Phúc Địa trả giá đại giới. Vài vị trưởng lão nghe vậy chấn động. Hiện tại tại đây phiến hải vực nhưng không chỉ có Động Thiên Phúc Địa, còn có vô số tán tu tổng số 10 cái tông môn đệ tử mấy chục vạn đệ tử. Muốn thật sự ai cũng không nói, hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Đơn hồng lóe tinh quang con người bay nhanh ở bọn họ trên mặt xẹt qua. Thấy được bọn họ trên mặt kinh nghi, thật mạnh thở dài một hơi, Liên Nhi. Động Thiên Phúc địa khinh người quá đáng, bọn họ bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa, này chỗ xảo huyệt, chúng ta coi như không có phát hiện đi, chúng ta cùng Động Thiên Phúc địa thù hận xem như kết hạ, Động Thiên Phúc địa hạ chung ly thủ đoạn, những người khác không rõ ràng lắm, trừ vị lại là rõ ràng, năm đó, kia chính là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, chờ yếu tố con nước lớn lúc sau. Hắn khẳng định sẽ đàng ra tay tới đối phó chúng ta. Hắn nhắc tới khởi hạ Trung Ly thủ đoạn, chúng trưởng lão đồng thời biến sắc. Tính lên bọn họ giao trì tiền cảnh cùng động thiên phúc địa quan hệ vẫn luôn không tồi, so với cùng Phiêu Miểu tông tới hảo rất nhiều, hai cái tông môn thực lực tương đương, càng là không ngừng một lần âm thầm liên thủ, cho nên mới như vậy rõ ràng động thiên phúc địa cùng hạ Trung Ly một ít bí ẩn sự. Trường môn nói không sai, ngay hạ Trung Ly liền không phải cái thứ tốt. Đây Minh Ngác Độc chú ý, thừa dịp lần này yêu thú con nước lớn, liền tính không thể lấy tánh mạng của hắn, cũng có thể làm hắn nguyên khí đại thương. Người mặc áo lam trưởng lão gật đầu tỏ vẻ tán đồng, dù sao yêu thú cũng không phải bọn họ dẫn đi, về sau so đến tọt cùng sẽ như thế nào? Động Thiên Phúc địa liền tự cầu nhiều phúc đi. Những người khác nghĩ nghĩ, cũng sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Lại là đều hạ quyết tâm không đem nơi này khác thường nói cho Động Thiên Phúc địa cũng không nói cho Thông Cẩm Thành kia mặt. Đơn Hồng nhìn xa động Thiên Phúc địa phương hướng, lạnh lùng cười, sau đó mang theo giao chỉ tiền cảnh mọi người nhanh chóng rời đi, thẳng đến Thông Cẩm Thành mà đi. Tân Lạc y giữ cấp đại học viện một viên 12 giai tuyết tham đan, hơn nữa phía trước bởi vì sợ giật phong tẩu hỏa nhập ma sự tình lo lắng hãi hùng, trong lòng lo âu, lúc này hoàn toàn thả lỏng lại, đạo sắc thật có chút mệt mỏi, ở phòng trong đả tọa hai cái canh giờ, liền ngủ hạ. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới tỉnh lại. Đại Hắc nơi tay vòng chung tu luyện. Hắc đế nhàn đến nhằm chán, cũng chạy đi vào. Kỳ thật Tần Lạc Y Gia biết nó nói luyện đàn cũng chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi. Cũng không phải thật sự muốn bế quan tu luyện. Từ mấy năm trước Tần Lạc Y Gia bởi vì nó cùng Đại Hắc đồng thời bế quan gặp nạn lúc sau. Trừ phi là ở phiêu miểu tông, nếu không chúng nó hai cái tu luyện thời gian đều là sai khai. Tần Lạc Y Gia đi ra nội thất. Liếc mắt một cái liền thấy được người sếp bằng ngồi ở giường nệm thượng đả tọa sở giật phong, hắn khí sắc so với ngày hôm qua tới, lại muốn tốt hơn rất nhiều. Tráng Non Minh diễm trên mặt dạng ra một mạt nhàn nhạt, nhạt tươi cười, nàng lại đi vào cách vách phòng tu luyện, phụ Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh cũng ở đả tọa tu luyện. Thấy thế Tân Lạc Yy không có kinh động bọn họ, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, theo trong rừng tiểu đạo, nàng hướng đối diện tiểu sơn đi đến. Bất tri bất giác liền đi tới đêm đó Sở Dật Phong đứng thẳng địa phương. Dừng lại bước chân, nàng đứng thẳng một lát, từ nơi đó hướng tiểu viện nhìn lại, trong tiểu viện hết thảy tất cả đều rơi vào trong mắt, trong viện cây ngô đồng diệp theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Nghĩ Sở Dật Phong ngày hôm qua lời nói, trong lòng liền có dấu không được vui mừng, ánh mắt xoay chuyển, đột nhiên nhìn chằm chằm phía sau một chỗ, khẽ mở môi mỏng, "Sở Dật Phong." Ngữ thanh vừa ra, Một đạo màu tím tuấn dật thân ảnh liền dừng ở nàng trước mặt, trường thân ngọc lập ở nơi đó, trên đầu mang tử kim quan lóe lẽ lưu ly ánh sáng, quanh thân bao phủ diễm diễm quang hoa, khóe môi mỉm cười, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Y Y Nhi, tân lạc y liề một thân tây hồ thủy sắc váy lụa, không hoa lệ, vô điểm suất, không có phới sức, chỉ có hai điều cạp váy theo gió nhẹ nhẹ nhàng phi bãi, sợi tóc lên nhánh, ở đầu mặt sau tùng tùng nâng lên một cái búi tóc, mày đẹp nhàn nhạt, nhạt. Ánh mắt liếm diễm, mắt phượng môi anh đảo, khỏe môi cười nhạt vũ mị mà mê người. Làm cái gì lặng lẽ đi theo tà phía sau đâu? Tân lạc y ghi khẽ nhết cảm, cười như không cười liếc xéo hắn một cái nói. Nhìn nàng dơ tay nhức chân giàn phát ra mê người phong tình, sở giật phong nhịn không được trong lòng ngại dự. Rồi tay nhẹ ôm lấy nàng eo, ở môi nàng hung hăng hôn một cái, lúc này mới cười nhẹ nói, ta tưởng hảo hảo cùng ngươi nói một chút lời nói. Tần lạc y dì trong lòng mềm đún, ánh mắt trở nên nu hòa. Sở giật phong lôi kéo tay nàng, theo sơn gian tiểu đạo, hướng về sơn một khắc mặt đi đến, nơi này cách tiểu viện thân cận quá. Tần lạc y dì thuận theo đi theo hắn đi, ngón tay cũng gắt gao nắm lấy hắn tay, sở giật phong ngón tay khớp xương rõ ràng, thon dài như ngọc, nắm lên tới ấm ác, cực kỳ thoải mái. Hai người đi tới một viên mấy trượng cao cây bạch quả bên, cây bạch quả hạ có một cục đá thập phần bóng loáng. Sở Dật Phong ống tay áo nhẹ nhàng vất một cái, quét tới trên tảng đá lá rụng cùng bụi bặm, lôi kéo Tần Lạc y, y tay ngồi đi lên. Hai người bối sơn mà ngồi, mặt hướng vừa lúc là phương đông, vừa lúc có thể nhìn đến ánh sáng mặt trời từ mây phía trung chậm rãi bước lên dựng lên, từ một vòng hồng nhật trở nên quang mang vạn trượng, chiếu rọi trong thiên địa. Sở Dật Phong duỗi tay nhẹ ôm lấy Tần Lạc Y, y eo, Tần Lạc y, y quay đầu lại liếc hắn một cái, vừa lúc vọng tiến hắn thâm thúy tà tứ hắc mâu trùng. Bắt giữ tới rồi, hắn đấy mắt ôn nhu cùng thâm tình, vì thế lộ ra một cái sánh lạnh tươi cười, sau đó thân mật ỷ tiến trong lòng ngực hắn. Sở Dật Phong, nàng nhẹ lẩm bẩm tên của hắn. Ân. Sở Dật Phong ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ngón tay xoa nàng minh diễm trung mang theo lượi biếng thiếu nhan, tinh tế mềm nhắn nhắn xúc cảm, làm hắn yêu thích không buông tay. Nếu quyết định lưu tại ta bên người, liền không được đổi ý. Tân Lạc Y Liễu Mạt Phượng nhìn hắn. Trong mắt có tinh quang hiện lên, còn có một mạt hiếm thấy bá đạo. Sở Dật Phong nhướng mày cười khẽ, ngón tay súc thượng nàng môi đỏ, chậm rãi vuốt ve, ánh mắt càng thêm lửa nóng, bên trong hình như có một mạt ngọn lửa ở nhảy lên, sau đó hắn cúi đầu hôn đi xuống, ôn nhu chần chọc liếm mút, sau đó ở nàng bên tai ách thanh nhẹ thì thầm, nắm lấy tay người, cùng nhau đờ bạc. Tân Lạc ý dị trong mắt sáng ngời, ngón tay hoàn thượng cổ, khẽ nhếch cằm, chủ động mà nhiệt tình hôn lên hắn môi mỏng. Sở Dật Phong ánh mắt phút chốc trở tối, thuận thế ra tăng nụ hôn này. Khu một tiếng ho nhẹ, bừng tỉnh triền miên chung hai người, Sở Dật Phong có muốn giết người xúc động, bất quá lại cực lực khắc chế, rời đi Tân Lạc Y liề môi đỏ, ngẩng đầu lên, sắc bén nhìn phía cách đó không xa đứng thẳng hai cái nam nhân. Tân Lạc Y chớp chớp mắt, mắt vượn liễm diễm mà mềm màng, ánh mắt chuyển động gian, mang theo một mảng say lòng người vũ mị. Chương 132 ám chiến. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh đứng thẳng ở cách đó không xa, Phượng Phi Ly một thân màu đỏ áo gấm, cười đến yêu nghiệt, chỉ là đáy mắt lại có chút ưu ám. Đoan Mục Trường Thanh là một thân tinh xảo huyền sắc áo gấm, hắn muốn là lãnh khốc khí phách, bất quá mỗi lần đối mặt tần lạc y lì ở thời điểm, kia mặt lạnh leo liền sẽ không tự giác hóa khai, thành nhiếu chỉ nhu, bất quá hôm nay lại không giống nhau, nhìn tần lạc y lì ở lúc này bộ dáng, hắn trong mắt lạnh leo càng sâu. Ánh mắt lạnh băng sắc bén nhìn chầm chầm sở giật phong. Hai người sáng sớm tỉnh lại, rời khỏi tu luyện trạng thái không có nhìn đến tần lạc ý hề, cũng không có nhìn đến sở giật phong. Liền suy đoán này hai người tất nhiên ở bên nhau, khẳng định là sở giật phong đem ý hề nhi dẫn đi ra ngoài. Nhìn tần lạc ý hề lười biếng ỉ ở sở giật phong trong lòng ngực một màn này. Trong lòng liền ẩn ẩn có một loại hoảng loạn cảm giác. Tây hồ thủy lục váy áo bày ra mà xuống, trên mặt miệng cười sán lạn vũ mị. Mắt Phượng mê mang liễm diễm, nhìn Sở Dật Phong ánh mắt mang theo kéo dài tình ý, cặp kia trong mắt trừ bỏ Sở Dật Phong dường như rốt cuộc nhìn không tới người khác giống nhau. Phượng Phi Ly nhìn bọn họ ùng ở bên nhau, cũng cảm thấy chói mắt đến cực điểm, ưu nhã đi qua, mắt đào hoa híp lại, có lưu ly li lộng lẫy quang mang chợt lóe mà qua, khóe môi nhẹ cong, cười đến càng thêm mê người. Tân Lạc Yy thì thầm mắng một tiếng yêu nghiệt, sau đó từ Sở Dật Phong trong lòng ngược đứng lên. Sở dật phong ánh mắt càng trầm. Hàn Minh Bạch này hai cái nam nhân là tới ý định cùng hắn không qua được. Tuy rằng cực kỳ không tha Trần Lạc Y Li lúc này rời đi trong lòng ngực mình, lại cũng không có ngăn cản. Đứng dậy, cùng Trần Lạc Y song song mà đứng. Đoan Mục Trường Thanh cũng đã đi tới. Một chương tuấn dật gương mặt có vẻ thanh lãnh dị thường, trong tay áo tay chặt chẽ nắm chặt, thanh lãnh tuấn mỹ dung nhan trong nháy mắt biến ảo vài loại nhan sắc. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Tần lạc y đi chàn ra miệng cười, hướng về phía bọn họ chào hỏi. Phượng phi ly tháo xuống một bên nở rộ đến chính diễm hồng nhạt tường vi hoa, mỉm cười cấp tần lạc y đi hề đừng ở nàng đen nhánh tóc đen thượng, nàng tóc chỉ là đơn giản xam ở sau đầu, mặt trên thứ gì đều không có, đường thượng hoa như sau, cả người có vẻ càng thêm kiểu mỹ động lòng người. Sau đó ruôi tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo thon, cười nhẹ nói, ta liền nói sáng sớm như thế nào liền không thấy các người bóng người. Hắn ánh mắt dừng ở nàng trên môi, cười đến càng thêm yêu nghiệt, "I Li Nhi, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia." Ôm vào nàng trên eo tay phút chốc buộc chặt, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Tân Lạc Yy có chút vô ngữ. Phượng Phi Ly nhìn chăm chú nàng Minh Diễm Tiếu Nhan, hơi hơi cong phía dưới, tựa như muốn hôn môi, nhưng chính là vẫn luôn không hôn môi đi xuống. Tân Lạc Yy biết hắn đây là chờ tự mình chủ động thân hắn, hơn nữa là không đạt mục đích thì không bỏ qua. Ở chung lâu như vậy, nàng nơi nào còn không biết kỳ thật đại sư huynh là cái cực kỳ bá đạo tính tình, chỉ là hắn bá đạo đều ẩn ở hắn tươi cười hạ mà thôi. Âm thầm thở dài một hơi, nàng giơ tay ôm lên Phượng Phi Ly cổ, chủ động hôn lên đi, rốt cuộc bên cạnh còn có hai người nhìn, nàng chuẩn bị hơi xúc tức ly. Phượng Phi Ly lại không chuẩn bị cứ như vậy buông tha nàng. Tân Lạc Yy thực mau liền có chút thở không nổi tới, chỉ có thể gắt gao rựa vào hắn. Trán non trên mặt nhiễm đỏ ửng, thật dài lông mi nhẹ nhàng run. Sau một lát, Phượng Phi Ly dùng rất lớn tự chủ mới rời đi nằm ngơi. Khóe mắt dư quang liếc hướng Sở Dật Phong. Nhìn đến nam nhân kia đen nháy ánh mắt song trung đảo mấy liệt, tuấn nhan thượng lại mặt vô biểu tình, không khỏi trong lòng lạnh lùng cười. Tân Lạc y duỵ ở Phượng Phi Ly ngực, âm thầm hít sâu mấy hơi thở, rốt cuộc đêm kia bị khơi mào áp lực đi xuống. Cũng may nàng hiện tại trong cơ thể có vô tướng Nếu không hôn Nguyên Thiên Châu khẳng định lại sẽ tắc quái. Phượng Phi Ly thỏa mãn, lúc này mới vừa lòng buông ra tần lạc ý thì hề. Sở giật phong yêu nhã đã đi tới. Phượng Phi Ly ánh mắt trật lué, chủ động cùng hắn đánh lên tiếp đón, tươi cười đầy mặt, giống như hai người thập phần muốn hảo giống nhau. Tần lạc ý thì thực sự có chút giở khóc giở cười. Nàng cũng biết có sự tình cấp không được, hai cái sư huynh cùng sở giật phong, tuy rằng bọn họ đều đồng ý lưu tại nàng bên người. Bất quá muốn cho bọn họ hảo hảo ở chung, cũng không phải một việc dễ dàng, chỉ có thể từ từ tới, chỉ cần bọn họ bất quá phân, nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Đoan Mục Trường Thanh đã đi tới, đen nhành ánh mắt thâm trầm trung mang theo một mạt cực nóng, dừng ở nàng môi đỏ thượng. Tân Lạc Ý dị trong lòng cứng lại. Nghỉ ngơi một đêm, khí sắc quả nhiên khá hơn nhiều. Đoan Mục Trường Thanh cẩn thận đoan trang nàng một phen lúc sau, hơi hơi mỉm cười. Ý niệm vừa động, Một viên quả đào lớn nhỏ hồng diễm diễm trái cây xuất hiện ở hắn trong tay. Đây là trên núi kết một loại giá quả, kêu vô ưu quả. Hai ngày này đúng là vô ưu quả thành thục thời điểm, người muốn hay không nếm thử. Tần lạc y dì hề nhìn kêu nhan sắc liền có chút thích, càng vui mừng nhị sư huynh rời đi đề tài, vì thế cười gật gật đầu. Đoan một trường thanh lấy ra một chung nước trong tới, đem vô ưu quả rửa sạch sẽ, sau đó đưa cho tần lạc y dì hề. Nhị sư huynh luôn là như vậy cẩn thận. Tần Lạc Yy trong lòng ấm áp, cười tiếp nhận vô ưu quả liền trực tiếp cắn một ngụm, thứ ngọt, ngọt chung lại mang theo một chút hơi toan, hương vị thập phần không tồi, thực mau một cái vô ưu quả đã bị nàng ăn xong rồi. Đoan Mục Trường Thanh lấy ra một khối tuyết trắng lụa khăn cho nàng lau tay, Tần Lạc Yy sớm thành thói quen Đoan Mục Trường Thanh cùng hắn lênh khốc bề ngoài cực kỳ không hợp ôn nhu, thật không có để ý. Đang bị Phượng Phi li quấn lấy nói chuyện sở giật phong nhìn chằm chằm Đoan Mục Trường Thanh liếc mắt một cái. Ánh mắt lại là tối sâm lại. Phương Phi Ly cười nhạc, biểu tình rất là sung sướng. Còn muốn hay không? Đoan mục trường thanh nhìn nàng ăn xong một cái vô ưu quả, còn có chút chưa đã thèm bộ dáng, không khỏi nhẹ nhàng cười hỏi nàng. Ngươi còn có? Tần lạc y dưới trong mắt sáng ngời, cao dai linh quả ăn nhiều, này món ăn hoang dã trái cây, ăn lên đảo có khắc một phen tư vị. Không có. Ta là vừa mới lại đây thời điểm ở trên đường trích. Ngươi nếu thích chúng ta lại đi trích chính là." Đoan Mục Trường Thanh cười nói, "Vô ưu quả cư nhiên chính là này trên núi." Tân Lạc Y phía trước thật không có chú ý tới, nhìn đại sư Minh cùng Sở Dật Phong liếc mắt một cái, nói, "Không bằng kêu lên bọn họ cùng đi hảo." Đoan Mục Trường Thanh ánh mắt nhẹ lóe lóe, nói, "Bọn họ đang nói chuyện đâu, nếu không như vậy hảo, ngươi liền ở chỗ này nốc, ta đi trích, một lát liền lại đây, dù sao cũng không xa." Nói xong xoay người liền đi. Tân Lạc Ý Nhi lại xem một cái cùng Sở Dật Phong nói chuyện có vẻ hứng thú bừng bừng vượng Phi Li, mắt vượng trung hiện lên một mảnh tinh quang, hơi một do dự, sau đó liền hướng tới Đoan Mục Trường Thanh rời đi phương hướng đuổi theo đi. Đoan Mục Trường Thanh thanh lãnh trong mắt ý cười một lượt mà qua. Vô Ưu Kê An Quả cũng không xa, cách nơi này bất quá mấy trăm mét thôi, lớn lên ở đường nhỏ nơi xa một mảnh bụi gai bên trong, thổ cũng không cao lớn. Mặt trên lại kết không ít trái cây, mỗi một viên đều hồng diễm diễm, siếp là khả quan. Tần lạc y gì tới khi kỳ thật đã trải qua nơi này, bất quá khi đó nàng cùng sở giật phong vừa đi vừa nói chuyện, thật không có chú ý tới. Đoan một trường thanh yu nhã nhảy lên thụ, tần lạc y gì cũng nguyện chuyển nhẹ nhàng nhảy đi lên, thực mau hai người liền cùng nhau đem mãn thụ thục thấu trái cây đều hái được xuống dưới. Chờ đến tần lạc y gì hái được vô yu quả trở về thời điểm. Phượng phi ly cùng sở giật phong chính tương đối mà đứng, hai người tuy rằng vẫn cứ đều đang cười, bất quá không khí thấy thế nào như thế nào đều có chút quỷ dị. Tần lạc y gì ở dưới chân một đốn, sau đó giống như không có nhận thấy được bọn họ khác thường giống nhau, cười đi qua, tây hồ thủy lục làng váy, tửa màu xanh lục bích ba giống nhau, lắc lư ra duyên dáng cô độ. Nàng lấy ra chính mình trích vô ưu quả, đệ một cái cấp đại sư mình, lại đệ một cái cấp sở giật phong, cười nói. Đây là ta mới vừa trích, các nguyên đếm thử hương vị thế nào. Sở giật phong cùng Phượng Phi Ly đồng thời nhìn về phía trong tay trái cây. Tuy rằng hồng đến diễm lệ, bất quá kêu mạt thơm ngọt hương vị, cho dù không bắt đầu ăn, cũng nghe thấy được, bọn họ hai người đều không phải thực thích ăn ngọt nị đồ vợ. Chẳng qua đây là tần lạc y đi hãy lấy lại đây, hai người đều không có cự tuyệt, lập tức cắn một ngụm. Phượng Phi Ly khen, hương vị không tồi. Đoan Mục Trường Thanh thần sắc có chút cổ quái nhìn hắn một cái, trong lòng cười thầm, đại sư huynh đối ăn dùng đồ vật đều cực kỳ chú ý, như vậy dã quả, sợ là cuộc đời lần đầu tiên ăn, rõ ràng không thích ngọt nị đồ vật, lại còn ăn đến như thế mùi ngon. Sắc Thật không tồi. Sở Dật Phong cũng khen. Hai người thực mau đem vô ưu quả ăn xong, Tân Lạc Yy thấy bọn họ Sắc Thật thật sự thứ thích, lại một người cho bọn họ mấy cái, sau đó chính mình cũng cầm một cái ăn lên. Lúc sau mấy ngày thời gian, Sở Giật Phong không còn có tìm được thời gian cùng tần lạc y đi đơn độc ở chung. Phượng Phi Ly cùng đoàn mục trưởng thanh tuy rằng có việc thường xuyên đi ra ngoài, bất quá hiện tại các trưởng môn đã đã trở lại, sự tình cũng không tính nhiều, liền tính muốn đi ra ngoài, hai người đều thập phần ăn ý phân công nhau đi ra ngoài, Tổng hội lưu lại một người ở tần lạc y đi hay bên người. Buổi tối Sở Giật Phong cũng vẫn luôn chưa trở về, liền ở giường nệm thượng đà tọa, Mà đoan mục trường thanh cùng Phượng Phi Ly thì tại một khắc gian phòng trong đà toạn. Tần lạc Y Ghi Hà Đơn ngủ một gian. Sở giật phong nghĩ đến ngày đó buổi tối nhìn thấy tình hình, trong lòng cười lạnh không thôi. Đối với Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh đánh cái gì chú ý, trong lòng đã sớm sáng tỏ, cũng bất động thanh sát. Cảm thấy như vậy cũng hảo, bọn họ không nghĩ chính mình cùng Y Ghi Hà Nhi ở bên nhau, hắn lại làm sao tưởng bọn họ cùng Y Ghi Hà Nhi ở bên nhau. Cứ như vậy, Sở giật phong bất động thanh sắc qua hơn 10 ngày, sau đó hoàn toàn làm người thăm dò âm thầm đi theo Phượng Phi Ly cùng đoan mục trưởng thanh bên người mấy người thực lực, thừa dịp Phượng Phi Ly có việc đi ra ngoài, phái người dẫn dắt rời đi giấu kín ở chung quanh vô ngân mạc hàn đám người, lại phí một phen công phu, đem đoan mục trưởng thanh cũng dẫn dắt rời đi, sau đó hắn liền mang theo Tần Lạc Y Ghi Hải rời đi tiểu viện. Tần Lạc Y Ghi Hải mới đầu còn có chút do dự. Nghĩ lại tưởng tượng đến đại sư huynh cùng nhị sư huynh trong khoảng thời gian này, rõ ràng là coi sợ giật Phong vì cái đinh trong mắt, nàng biết không có thể lại làm cho bọn họ như vậy tiếp tục đấu đi xuống, cho nên chỉ là hơi chút một do dự, liền ở sợ giật giật chờ mong ánh mắt bên trong, đi theo Sở Giật Phong đi rồi. Nàng nguyên tưởng rằng Sở Giật Phong sẽ mang nàng đi Hà viện, kết quả hắn trực tiếp mang theo nàng rời đi thông Cẩm Thành, tới rồi ly thông Cẩm Thành chừng mấy ngàn dặm một tòa trấn nhỏ sông án trấn. Sông Hàn trấn dân cư cũng không nhiều, bất quá non xanh nước biếc, dân phong chất phác, là một cái thế ngoại đảo nguyên tồn tại. Sông Hàn trấn nam diện có một tòa rất lớn chích đế, hồng tường huy ngói, tu sửa đến cực kỳ rộng rãi đại khí, bên trong dùng đồ vật đầy đủ mọi thứ. Sở Dật Phong trực tiếp mang theo nàng dừng ở này tòa trong nhà. Nhìn này tòa tòa nhà, Tân Lạc Ilya liền biết hắn là sớm có chuẩn bị. Xem mấy ngày nay tình hình, nguyên bản còn sợ hắn một người đối mặt hai cái sư huynh. Thế đơn lực mỏng. Xem ra nàng nhưng vẫn còn coi khinh hắn. Dù sao cũng là Sở Quốc Thái tử, lúc trước ở Sở Quốc khi chính mình mỗ hậu không còn nữa, đối mặt Ngẫu Phi là hoàng đế sủng phi tam hoàng tử, đấu mười mấy năm, tia sở giật tu cũng không có ở hắn trên người thảo đến nửa điểm chỗ tốt. Cung Ly mang theo hơn 10 người ngọc phủ tu sĩ ẩn ở tòa nhà khắp nơi, nhìn đến Sở Dật phong tới, đều đều hiện thân tiến lên cung kính triều hắn hành lễ, lại hướng tới Tần Lạc y y hành lễ. Tần Lạc Y Lier luyện ra 12 giai cực phẩm Niết Bàn Đan, lại cứu Sở Dật Phong thánh mạng, cung ly đám người hiện tại đối nàng liền như đối Sở Dật Phong giống nhau, cực kỳ cung kính. Sở Dật Phong vất tay ý bảo bọn họ lui ra. Sau đó khom lưng đem Tần Lạc Y Lier ôm lên, thẳng đến nhà cửa chỗ sâu nhất, tới rồi một chỗ bố trí đến cực tinh xảo trong phòng, đem nàng đặt ở một trương thật lớn mà mềm mại trên giường, động tác thập phần vội vàng. Ngô Tân lạc ý dìa dùng tay chống lại hắn rửa lại đây thân mình, mặt mày mỉm cười liếc hắn liếc mắt một cái, hài hước nói, sở giật phong, ngươi vừa rồi không phải nói có chuyện cùng ta nói sao. Ta đương nhiên là có lời nói cùng ngươi nói, bất quá không nội, dù sao hôm nay chúng ta có rất nhiều thời gian, trước làm ta ăn no lại nói, trong chốc lát ta lại chậm rãi cùng ngươi nói chính là, ý dìa nhi, ta tưởng ngươi. Sở giật phong nhìn nàng tiếu nhan, thấp thấp cười. Thực mau tần lạc y dưới trên người quần áo bị hắn giải khai đi. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, sở giật phong mới hoàn toàn buông ra nàng, ôm lấy nàng nặng nghề ngủ. Tỉnh lại thời điểm, bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, đã là buổi chiều, tần lạc y dưới mê mang mắt buồn ngủ mở. Tỉnh! Nàng mới vừa mở to mắt, bên cạnh một tiếng lười biếng trầm thấp tràn ngập từ tính thanh âm chuyển đến. Nghe thấy thanh âm, tần lạc y dưới quay đầu tới, chỉ thấy sở giật phong dùng tay chi đầu. Lười biếng nằm ở nàng bên cạnh, tóc dài rối tung, mặt mày mỉm cười, mắt phượng híp lại, có một màn cực nóng quang mang từ đáy mắt lưu tiết mà ra. Chớp chớp mắt, Tần Lạc Y li còn mang theo chút mê mang mắt phượng liễm diễm rụt rỡ, sở giật phong cúi người hôn nàng. "Ngô Phong, ta đói bụng." Tần Lạc Y li đẩy hắn, trong lòng âm thầm trợn trắng mắt, đêm qua suốt một buổi tối, còn có ban ngày ban ngày thời gian, hai người đều làn nị ở trên giường. Mới vừa vừa tỉnh lại đây, này nam nhân cư nhiên lại động tình, ta cũng đói bụng. Sở Dật Phong cười nhẹ, lại một lần đem nàng gầm ăn nhập bụng. Nhìn rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn nam nhân, Tân Lạc Y Ye trừng hắn, hung hăng nghiến răng, vẻ mặt giận dữ. Y Ye nhi, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Sở Dật Phong cười to, ngươi lại xem ta sẽ lại muốn đói bụng. Tân Lạc Y Ye sai lăng, hỗn đản. Nàng ở trong lòng rủa thầm một tiếng. Dưn Khoát lật qua thân mình không để ý tới hắn. Sở Dật Phong nhìn nàng trong lúc vô tình lộ ra tới tuyết trắng da thịt, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, đứng dậy làm người đưa tới không ít nàng thích gan đổ vặn, còn có linh kỷ. Hai người một bên ăn cái gì, một bên thân mật nói chuyện. Nói đến trấn Nam Vương thời điểm, Tân Lạc y y trên mặt không thể ức chế nổi lên thương cảm thần sắc. Nàng phụ mẫu của chính mình, đời này sợ là đều không thể gặp được. Cũng may ở cái này dị thế, nàng vẫn là có thân nhân, tạm như yên cùng trấn Nam Vương vợ chồng, còn có Trần Tiên, là thân thể này thân nhân, cũng sẽ là nàng thân nhân. Chờ yêu thú con nước lớn kết thúc, ta bồi ngươi trở về. Nhìn nàng đầy mặt thương cảm, sợ giật phong đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, thấp giọng an ủi nàng. Tân Lạc Ilya gật gật đầu, trên mặt thương cảm tức khắc phai nhạt rất nhiều, này vốn dĩ cũng là nàng ý tưởng. Trước kia nàng tu vi không cao, Hồi Thánh Long Đại Lục lại đến xuyên qua ngàn vạn giảm hải vực, nguy cơ thật mạnh, chính là hiện tại không giống nhau, nàng có bảo làm chiến thuyền, ở mấy vạn mệ trời cao phi hành, hoàn toàn không cần lại sợ những cái đó cao dai yêu thú. An cơm xong sau, sở giật phong mang theo tần lạc y đi khắp nơi xoay chuyển, bất quá đều là ở trong viện chuyển, cũng không có đi ra ngoài, viện này bố trí trận pháp, có thể tạm thời ẩn nấp hắn cùng tần lạc y đi hơi thở. Hắn tự nhiên biết cứ như vậy mang theo tần lạc Ý Gia đi rồi, kia hai cái nam nhân sẽ không chịu để yên, khẳng định sẽ khắp nơi tìm kiếm, chỉ cần bọn họ đi ra này tòa nhà cửa, nói không chừng nếu không bao lâu, kia hai cái nam nhân liền sẽ tìm tới. Nghĩ đến Phượng Phi Ly cùng đoàn một trường thanh hai người liên thủ không cho chính mình tới gần Ý Gia Nhi, hắn trong lòng hừ lệnh một tiếng. Sắc trời tiệm vãn, tuy rằng ngày hôm qua cùng hôm nay đã muốn Ý Gia Nhi rất nhiều thứ chính là đối với phân cách 5 năm, năm tới người tới nói, hoàn toàn không đủ, còn không đợi sắc trời hoàn toàn hắt thẫn, Sở Dật Phong lại đem Tần Lạc Y Ly kéo gần lại phòng trong. Sáng sớm hôm sau, Tần Lạc Y Ly tỉnh lại, mở mắt ra, không có nhìn đến Sở Dật Phong, lại vọng vào một đôi sâu thẳm mắt đào hoa bên trong. Đại sư huynh. Tần Lạc Y Ly đột nhiên cả kinh, ngồi dậy. Y Ly nhi, ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh. Phượng Phi li cười nhẹ, ưu nhã đã đi tới ngồi ở nàng bên người. Một khắc nói thanh lánh màu đen thân ảnh, cũng đi ra, ngồi ở nàng bên kia. Ách, nhị sư minh, người cũng tới. Tần lạc y ghi chấp chấp mắt, trong lòng đột căng thẳng, không nghĩ tới đại sư minh nhị sư minh nhanh như vậy liền tìm tới, còn có sở giật phong. Hắn đến chỗ nào vậy? Trước 133 bạch y ghi hề hiện thân. Nguyên lai y ghi hề nhi trong lòng trong mắt, cư nhiên đều chỉ có hắn. Phượng phi ly mắt đảo hòa trung bức hỏa. Trên mặt tuy rằng còn tại cười, chính là ánh mắt kia rõ ràng cực âm chí sắc bén. Tân Lạc Y chỉ chớp chớp mắt. Nàng cư nhiên bất tri bất giác liền đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Chỉ là Nguyên Bản Sở Dật Phong cùng nàng ở bên nhau, hắn hiện tại không ở, trong phòng lại trống rỗng xuất hiện hai cái sư hình, nàng tự nhiên nghi hoặc Sở Dật Phong nơi đi không phải. Bất động thanh sắc buông ra thần thức, nàng ở trong nhà tìm kiếm Sở Dật Phong thân ảnh, thực mau liền ở tòa nhà Tây Bắc giác phát hiện các thượng. Sở giật phong cung ly còn có cùng hắn cùng nhau ngọc phủ tu sĩ, bọn họ đều bị vây ở một tòa trận pháp bên trong. Tần lạc y dưới trong lòng vương lỏng, mắt phượng loe loe, tay trái giữ chặt phượng phi ly, tay phải giữ chặt đoan mục trường thanh, trắng non thanh nhã trên mặt chán ra miệng cười, trong mắt ôn nu liêm diễm, y dưới hề nhi trong mắt trừ bỏ hắn, tự nhiên còn có đại sư vinh, còn có nhị sư vinh. Nơi này có cực kỳ lợi hại trận pháp ẩn nấp này tòa tòa nhà. Nàng đều không có dự đoán được bọn họ hai người cư nhiên sẽ nhanh như vậy liền tìm tới. Bất quá trong lòng Đảo thực sự có chút xin lỗi, nguyên bản chỉ là nghĩ cùng Sở Dật Phong ra tới một chuyến thôi, buổi tối liền trở về, không nghĩ tới này một trì hoãn, chính là hai ngày thời gian, cũng trách không được bọn họ sẽ sinh khí. Phía trước xem bọn họ hai người âm thầm liên thủ đối phó Sở Dật Phong, nơi trốn nhằm vào hắn. Sở Dật Phong lại vẻ mặt buồn bực gần nhẫn bộ dáng trong lòng là có chút đau lòng sợ giật phong, cho nên mới hơi một do dự liền theo hắn ra tới. Ra tới lúc sau liền phát hiện Sở Giật Phong nha chính là một con khoác da dê xoi xám. Phải không? Phượng Phi Ly giác hơi hơi hướng về phía trước nghiêng, sân một đôi thủy quang phù ảnh con lơi, xinh đẹp đến làm người tim đập nhanh, khóe mắt lại mang theo ba phần tà khí, khác thường quyến rũ. Một thân hắc y liề đoan mục trường thanh lẳng lặng ngồi ở nàng bên cạnh người, ánh mắt thanh lảnh khó lường. Mang theo một cổ mạc danh ý vị, bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng, giống muốn xem thấu nàng mỗi một phân thần tình biến hóa. Tần lạc ý gì bị bọn họ xem đến trong lòng căng thẳng, trên mặt tươi cười lại càng thêm sán lạ, thật mạnh gật gật đầu. Đương nhiên, vì cái gì muốn không rên một tiếng đi theo hắn đi. Đoan một trường thanh trong mắt hiện lên một mặt lanh quang, hắn đuổi theo một cái hắc ý gì hẻ nhân rời đi không lâu, liền cảm thấy không quá thích hợp. Lại phản hồi tới sau liền không thấy tần lạc y đi cùng sở giật phong thân ảnh. Trong nháy mắt kia hắn tâm nháy mắt lạnh léo. Nhà ở trong ngoài không có đánh nhau dấu vết, hết thể như cũ, trừ bỏ buồn hẳn là ở trong phòng hai người đã không có tung tích. Nhìn đến kia hết thể hắn liền minh bạch, y đi hề nhi là cam tâm tình nguyện đi theo sở giật phong đi. Có lẽ là hai người sớm có dự mưu. Hắn xoay người liền đi hạ viện, phí một phen công phu tiến vào hạ viện. Kết quả sở giật phong căn bản là không có trở về. Phượng Phi li mắt đảo hoa trung lập lỏe yêu nghiệt qua mang, hư nhẹ một tiếng, "Hiện tại chúng ta tìm tới." Ngươi đương nhiên như vậy nói. Trong giọng nói có dấu không được tức giận. Sau đó hắn ngước mắt cùng Đoan Mục Trường Thanh nhìn nhau, đáy mắt có một mặt tà tứ quang mang chợt lóe rồi biến mất. Tân Lạc Ý chỉ trong lòng rùng mình, trực giác đến không thích hợp, cần đem tay từ trong tay bọn họ rút ra đứng dậy. Đáng tiếc đã quá muộn. Đoan một trường thanh túi người lại đây, một bên biên nhanh chóng chế trụ nàng. Mà phượng phi ly trong tay cư nhiên xuất hiện một cây màu trắng ngón tay thô dây thửng, động tác tật như tia chấp cột vào tay nàng thựa. Chờ hắn cột chắc sau, nhị sư huynh lúc này mới đứng dậy buông ra nàng. Tần lạc ý gì hề nhìn trên tay dây thửng, có chút vô ngữ nhìn bọn họ, này hai người cư nhiên đồng loạt động thủ, lẫn nhau phối hợp. Bọn họ là đoàn chắc chính mình sẽ không nhẫn tâm đá vang ra bọn họ có phải hay không. Dây thừng chói đến cũng không khẩn, nàng ngồi thẳng thân mình muốn cởi bỏ, lại như thế nào cũng không giải được, hơn nữa nàng một phen giãy giụa động tác dưới, kia dây thừng cư nhiên càng lực càng chặt, tay đều bắt đầu đau lên. Đáng chết, chẳng lẽ đây là Ngọc Giao Thiên Tơ Tầm không thành? Tân Lạc y sắc mặt thay đổi, mắt phượng trung hiện lên một mạt ánh lửa. Ngọc Giao Thiên Tơ Tầm là dùng cực kỳ cường đại biển sâu 14 dây ngọc giao yêu thú thu gần cùng Thiên Tơ Tầm cùng nhau dùng bí pháp luyện chế mà thành chỉ cần bị trói thượng, tu vi cường đại nữa người cũng tránh thoát không khai, bởi vì này kỳ thật cũng là một kiện lợi hại pháp khí, trừ phi là bị trói người ra tay giải, có lẽ dứt khoát đem nó chủ nhân giết, nếu không càng dễ rủa chỉ có thể bị trói đến càng chặt. Nàng thực sự không thể tưởng được đại sư huynh trên người cư nhiên có loại này lợi hại pháp khí, lại còn có dùng ở nàng trên người. Bị trói chặt tay tránh không khai này còn không phải tệ nhất, mà là ở bị trói chặt đồng thời Trong cơ thể linh lực cùng phủ đệ cũng bị cô chế trụ, căn bản vô pháp sử dụng. Đại sư huynh, nhanh lên cởi bỏ. Nàng hơi ninh mày, không hề giấy rùa, bởi vì biết giấy rùa cũng vô dụ. Phượng phi ly cười khe sau đó lắc đầu, y li hề nhi quả nhiên biết hàng, đây là ngọc giao thiên tơ tàm. Bất quá không thể giải, một cởi bỏ nói không chừng y li hề nhi lại chạy. Hắn mắt đào hoa hiếp lại, dơ tay nhẹ nhàng xoa nàng mặt. Tần lạc ý gì hãy nhìn xuống tưởng trận trắng mắt xúc động, dứt khoát ỉ ở sau người giường trụ phía trên, cười như không cười nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị vẫn luôn liền như vậy cột lấy ta. Phượng phi ly nhẹ khơi màu nàng cằm, ánh mắt tà tứ nguy hiểm, ôn nu nói, đương nhiên không phải, một lát liền sẽ buông ra ngươi. Tần lạc ý gì không xem hắn, quay đầu nhìn về phía đoan mục trường thanh, nhị sư minh. Nàng trong mắt lập lệ chờ mong quan mang. Đoan Mộc Trường thanh thanh lẫnh trong mắt hiện lên một mã tư quang, trực tiếp làm lơ, trong lòng lại chua xót không thôi, hắn thật sự thực ghen ghét Sở Dật Phong. Người theo ai đều không có dụng, sẽ không có người cho ngươi giải. Phượng Phi li thoa qua tới hôn nàng, nhìn đến nàng trên cổ điểm điểm vết đỏ, ý cười trên khóe môi chậm chậm, đột nhiên ra tay liền đem nàng đẩy ngã ở trên giường. "Frank, Frank." Ngắt lại bọn họ. Đúng lúc này Ngoài phòng chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau, còn có quát trói hai tiếng đậu. Phượng phi ly từ tần lạc y dì trên người ngẩn đầu lên, nhìn phía ngoài cửa sổ, mắt đào hoa trung hiện lên nồng đậm không vui. Đoan mục trường thanh thần sắc cũng lạnh hơn. Đang ở suy xét là đem thanh y dì khôi lội thả ra, đem hai cái sư hình trước gõ vự, hoặc là dứt khoát chính mình chạy đến thủ trạc không gian tần lạc y dì hơi hơi thở hồn hện, cũng từ cửa sổ nhìn lại. Sở giật phong cung ly liên can người đã phá giải trận pháp hướng tới trong viện lực tới, lại bị Vô Ngân mang theo mười mấy người ngăn ở bên ngoài, hai bên kịch liệt đánh nhau lên. Chúng ta đảo thật là coi thường hắn, cư nhiên nhanh như vậy liền ra tới. Đoan Mục Trường thanh hừ lạnh. Ra tới vừa lúc, Phượng Phi Ly cười đến nguy hiểm, ngón tay càng làn nghiết đến bạch bạch rung động. Không tồi, ra tới vừa lúc. Đoan Mục Trường thanh thần sắc băng hàn, lén khốc thân ảnh tựa như tia chớp giống nhau từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Miêu nắm tay liền hướng tới đã ném ra vòng ngân đám người dây dưa sợ giật phong thật mạnh huy qua đi. Sở Dật Phong thần sắc căm lẫm, thế ra Ngọc phủ đón đi lên. Bị bó rừng tay Tân Lạc Y từ trên giường nhảy xuống tới, dùng chân đá văng ra môn muốn từ cửa chạy ra đi, Phượng Phi li một phen bắt được nàng, lại đem nàng áp trở về trên giường. Đại sư huynh, Tân Lạc Y khẽ quá khẽ, mắt vượng trừng mắt hắn, mau cho ta đem dây thừng tẩy bỏ. Nàng muốn đi ra ngoài không thể làm cho bọn họ như vậy đánh tiếp. Người nghĩ ra đi. Phượng Phi Ly đảo cười đến yêu nghiệt, lo lắng hắn sao? Muốn đi giúp hắn, hoặc là lại cùng hắn cùng nhau chạy. Trong lời nói là giấu không được ghen tuông, đem nàng ép tới càng trọng, hoàn toàn không có buông tay tính toán. Trên tay lại xuất hiện một cây ngọc giao thiên tơ tạm, ở nàng còn không có phản ứng lại đây phía trước, bay nhanh bó ở nàng trên chân, lúc này nàng tay chân đều bị trói lại. Tưởng nhảy xuống giường đều không được. Mà hắn tắc lại yêu nghiệt cười cười, tùy tay ở tay nàng thượng một chút, nàng liền không thể nói chuyện. Sau đó từ cửa sổ xông ra ngoài, Huy Khởi Ngọc phủ, dị thường tản nhận hướng tới Sở Dật Phong công tới. Phượng Phi Ly, Tân Lạc Y Ly ngực kịch liệt phập phồng, mắt phượng bốc hỏa, tưởng giống lại như thế nào cũng giống không ra, nàng biết chính mình á huyết bị Phượng Phi Ly cấp điểm trúng. Sở Dật Phong tu chỉ là Ngọc phủ sơ giai. Tu vi vốn là so ra kém Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trưởng Thanh hai người, huống chi là hai người liên thủ, chớp mắt liền hạ xuống Hạ Phong, thực mau trên người bị Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trưởng Thanh hung hăng tiếp đón vài cái. Tân Gia Ngọc phủ tu sĩ khẩn trương, quát chói thai một tiếng, phối hợp văn ý bãi một cái hình tròn trận pháp, đem vô ngân chờ hơn 10 người đều vây quanh đi vào, lợi dụng trận pháp đối phó bọn họ, phát huy ra lớn nhất chiến lực, sau đó liền có hai người không ra tay tới vọt tới Sở Dật Phong bên người trợ trận. Kia hai người một cái là Ngọc Phủ Ngũ giai, một cái là Ngọc Phủ Tam giai, hơn nữa Sở Dật Phong tam đối nhị, vừa lúc đánh cái ngang tay. Tân Lạc y lý thân thể mềm mại ngã xuống trên giường, nghĩ ra đi, lại hữu tâm vô lực, hai bên thế lực ngang nhau làm đến nàng trong lòng tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng tay chân bị chế trụ, tạm thời tránh không khai, trong cơ thể lại đã không có linh lực, nàng hít sâu một hơi. Thẳng thân mình từ trên giường nhảy đến trên mặt đất, hai chân cùng tồn tại đứng ở trên mặt đất, đang muốn dùng thân mình đẩy cửa ra khẩu đi ra ngoài ngăn cản bọn họ, bạch quang hiện lên, một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Người tới lặng yên không một tiếng động, bên ngoài mấy chục danh ngọc phủ tu sĩ, cư nhiên không ai phát hiện hắn đã đến. Tân Lạc Y Lì đầu tiên là cả kinh, đại thấy rõ ràng người tới lúc sau, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, Bạch Y Lì Cứ nhiên là đã hai năm không thấy Bạch Di Di hề, vẫn cứ là một thân mẫu nguyệt bạch cào gấm, thân hình đỉnh bạc thon dài, mắt đen đen nhánh sáng ngời, một khuôn mặt tuấn giật phi thường, phong độ nhanh nhẹn, phản phất giống như địch tiên. Tần lạc y dị cười gọi tên của hắn, chính là lại là không tiếng động têu gọi, nàng vẫn là vô pháp ra tiếng. Bạch Di Di hề nhỏ đến khó phát hiện những mày đầu, nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mặt rơi quang, sau đó lại nhìn nàng bị chói chặt tay chân. Đột nhiên rôi tay, đem nàng chặn ngang bế lên, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, sau đó bừng tỉnh sao băng giống nhau, nhanh chóng biến mất. Ôm tần lạc Ý dì hệ bạch Ý dì hệ cũng không có kiêng rẻ mọi người, cho nên trong viện chính đánh nhau ở bên nhau người đều thấy được. Ý dì hệ nhi, đang ở chiến đấu trung phượng phi ly ba người phát hiện bạch Ý dì hệ thân ảnh, đột nhiên đều ngừng lại, nhìn một nam nhân khác làm cho bọn họ mặt đem chính mình nữ nhân ôm đi, sắc mặt đều đều thập phần khó coi. Truy. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh nhìn nhau, cho dù biết lấy Bạch Di Ly tu vi bọn họ rất có thể đuổi không kịp đi, còn la không nghĩ từ bỏ, hai người không hề cùng sợ giận Phong Đấu, bay nhanh ngự hồng đuổi theo. Sở Giận Phong là chưa từng có gặp qua Bạch Di Ly, Tân Lạc Di Ly bị ôm đi hắn nhất phẫn nộ xuất giận, cũng lập tức mang theo người đuổi theo. Đuổi theo ra mấy trăm dặm, nơi nào còn có Bạch Di Ly thân ảnh. Hắn lại giận lại cấp, trong mắt phiếm sát khí hùng quang chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm, lại phái người trở về đem Nam Trinh cùng Hà trong miệng tất cả mọi người mang theo lại đây cùng nhau tìm kiếm. Tần lạc ý ghìa nhìn hai năm không thấy bạch ý ghìa, nguyên bản rất là kinh hỷ, hắn đi trên biển, tuy rằng nàng trên người có linh hồn ngọc giản, biết hắn vẫn luôn không có việc gì, bất quá lại vẫn là có chút lo lắng hắn, đặc biệt là yêu thú triều buộc phát lúc sau. Đang muốn thỉnh hắn hỗ trợ đem chính mình trên người giao Long Thiên Tơ tầm cởi xuống tới, Không nghĩ tới bạch ghi ghi cư nhiên ôm nàng liền chạy, trước mắt thời gian liền lược ra mấy vạn giảm, tới rồi một tòa hoàn cảnh thanh đú khê gốc biên mới ngừng lại được. Bạch ghi ghi hề, phóng ta xuống dưới. Bị hắn gắt gao ôm tần lạc ghi ghi chấp trước mắt, chuyên âm nói, trong lòng nghi hoặc hắn làm gì đem chính mình đưa tới nơi này tới. Bạch ghi ghi hề nhìn nàng trắng non tuyệt mỹ khôn mặt. Tóc đen không có văn khởi, rũ tiết ở sau người, sấn đến nàng tuyết trắng da thịt càng thêm trắng non trong suốt. Đen nháy trong mắt hiện lên một mạt khác thường qua mang, buông tay đem nàng ôm. Tân Lạc Y dị thuận thế ở một khối nửa người cao trên tảng đá nghiêng ngồi xuống, trên tay cùng trên chân cũng không dám có đại động tác, đặc biệt là trên tay, Kiếm Ngọc Giao Thiên Tơ tẩm đã báo thật sự khẩn, đều sắp lạc tiến thịt. Nhìn đến trên tay trên chân này hai dạng đồ vật, nàng liền vô pháp khống chế nghĩ tới Phượng Phi Ly, còn có sở giật phong cùng Đoan Mục Trường Thanh. Cũng may vừa rồi Bạch Y dị rời đi khi tốc độ cũng không mau, và Di Ly xuất hiện, làm cho bọn họ lập tức liền đình chỉ đánh nhau, đuổi theo. Mà Bạch Di Ly nhìn nàng hơi hơi nhinh gợi mày, còn có thanh tú diễm lệ khuôn mặt, trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt buồn bã, thầm nghĩ trong lòng, chết không được Phượng Phi Ly cùng Đoàn Mục trưởng Thanh đều cực thích ôm nàng ôm nàng, kia mềm mại hương thơm thân mình, quả nhiên làm nhân ái không buông tay. Bạch Di Ly, ngươi có thể giúp ta đem Huệ Cởi bỏ sao? Phượng Phi Ly điểm Huệ Bí pháp quá mức quá dị. Nàng lại đã không có linh lực, thử vài lần, đều không có có thể cải bỏ, liền tưởng thỉnh bạch y hề hỗ trợ. Bạch y hề gật gật đầu, yêu nhã đi đến nàng trước mặt, bạch xam như mây hắn đắm chìm trong một mảnh nhàn nhạt kim sắc quang mang bên trong, vòng dáng bị kéo thật sự trường. Hắn nắm lấy tay nàng, một cổ nhu hòa linh lực thấm vào nàng trong cơ thể, thực mau tần lạc y hề liền cảm thấy cản trở kinh mạch phút chốc trở nên thông suốt. Bạch y hề, nàng thử kêu tên của hắn. Phát hiện chính mình đã có thể nói ra tiếng âm tới. Tức khác trong mắt sáng ngời, ánh mắt cực nóng nhìn hắn. Bạch đi gì quả nhiên là bạch đi gì yeah. à, nàng cơ hộ không có nhìn thấy có hắn làm không được sự tình, quá cứng hãn. Cảm ơn. Nàng hướng về phía hắn nhuẩn miệng cười, sau đó lập tức xuống tay đến hắn trước mặt, chu chu môi, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn nói, còn có này ngọc giao thiên tơ tảm, ngươi có thể khởi bỏ sao. Tân lạc y dì hiện tại xuyên một thân tinh chất cực kỳ nhu hòa hồng nhạt quần áo, là nàng ở đêm qua sở giật phong rốt cuộc thỏa mãn buông ra nàng lúc sau không màng hắn phản đối mặt vào thân, nàng nguyên bản là sợ chờ tỉnh lại sau sở giật phong lại sẽ nhịn không được thú tính quá độ, không nghĩ tới tỉnh lại không thấy sở giật phong, lại thấy tới rồi hai cái phẫn nộ sư hình. Bạch y dì ánh mắt dừng ở nàng chi đến chính mình trước mặt trên cổ tay. Tân lạc y dì ngón tay thon dài mượt mà, trắng non như ngưng chi. Độ cung đẹp móng tay lộ ra đào hoa màu hồng phân chạch Đôi tay ở hồng nhặt quần áo phụ trợ hạ Có vẻ càng thêm tinh đánh dịch đấu Làm người có gắt gao nắm ở trong tay xúc động Có thể cởi bỏ sao Xem bạch đi đi đi ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình tay Hơi ninh mày Thần sắc có chút khó lường Lại vẫn luôn không nói gì Tần lạc đi đi không khỏi lần thứ hai mở miệng Chẳng lẽ bạch đi đi đi cũng không thể giải Bạch đi đi đi đem ánh mắt từ tay nàng thượng rời đi Nhìn về phía cổ tay của nàng chỗ, ngọc giao thiên tơ tầm cách quần áo bó ở tay nàng thượng, đã bó thật sự khẩn. Phía trước ở căn nhà kia, hắn là nhìn Phượng Phi Ly cho nàng bó đi lên, còn có trên chân. Kỳ thật Phượng Phi Ly cũng sợ bị thương nàng, cho nên mới không có trực tiếp cột vào trên cổ tay, mà là cách một tầng vài dệt. Hỗn Đản Phượng Phi Ly. Tân Lạc Y Ly lẩm bẩm, xem Bạch Y Ly chấm ngâm thật lâu không nói, nàng bắt tay run rũ xuống dưới. Thần sắc buồn bực chung mang theo ảo não. Đây là ngọc dao thiên tơ tàm. Ta thử xem xem có thể hay không cải bỏ. Bạch y đi cuối cùng là mở miệng, thanh âm trầm thấp thanh nhuận, sau đó thuận thế ngồi ở nàng bên cạnh, vươn tay chấp lên tần lạc y đi đặt ở đầu gối hai tay, sâu thảm ánh mắt dừng ở nàng thủ đoạn dao long thiên tơ tàm thượng. Bởi vì ly đến gần, tần lạc y đi trên người ú hương lần thứ hai chui vào hắn chóp mũi, làm đến hắn ánh mắt càng sâu bдей li có chút không chút để ý rút lộng kia giao Long Thiên Tơ Tằm, lan qua lột lại xem. Tại đây trong quá trình, Tân Lạc Y li tay trước sau bị hắn nắm, tuy rằng là vì nàng giải ngọc giao Thiên Tơ Tằm, bất quá Tân Lạc Y trong lòng vẫn là bắt đầu có chút không được tự nhiên lên. Bạch Dĩ vì hắn ai chứng minh thật chặt, hai người cơ hồ vai chạm vào vai, hắn gương mặt bên cạnh vài sợi đen nhánh tóc đen càng là theo gió phiêu lãng, ở nàng sườn mặt bên cạnh đảo qua đảo qua, như có như không gãi. Nàng thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến hắn đẹp đôi mắt thượng từng cây đen nhánh thon dài lông mi. Ở nàng phía sau là một viên đại thụ, nàng hơi hơi giật giật thân mình, sau đó không giấu vết đem thân thể ỷ ở phía sau trên đại thụ, đem hai người ly đến quá gần khoảng cách kéo ra chút. Mà Bạch Di Ly tắc nắm nàng tay, buông xuống mí mắt, tựa hồ vẫn cứ ở thập phần cẩn thận nhìn nàng trên cổ tay ngọc giao thiên thơ tằm. Bạch Di Ly xem đến cẩn thận, nàng tự nhiên không thể đi đánh dấu hắn. Ánh mắt hướng tới bốn phía nhìn một vòng, cuối cùng lại trở xuống Bạch Tỷ ở trên người. Ngọc thụ Lâm Phong, đẹp như quân ngọc, mày rậm xinh đẹp nho nhã, môi cao thẳng, môi hình tuyệt mỹ, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo tới rồi cực điểm, đen nhánh con ngươi phía rực rỡ lấp lánh ánh sáng, tháng qua thế gian hết thảy đa quý. Hắn liền như vậy tùy ý ngồi ở nàng bên cạnh, vô luận từ góc độ nào xem, đều cảm thấy hắn tuấn mỹ phi phàm, phong thái lối lạc. Mà nhất lệnh nàng tán thưởng không phải hắn dung mạo, mà là kêu một thân khó lòng giải thích phong hoa, phảng phất hễ nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hễ nếu lưu phong chi hồi tuyết, thanh nhã phiêu dật, thật thật là phiên nếu trúc tiên. Bạch Di Nhi, sự tình trước kia, ngươi nhớ tới cái gì tới sao? Nàng chớp chớp mắt, đột nhiên hướng Bạch Di Nhi hỏi. Như vậy đích tiên nam tử, cư nhiên quên mất trước kia, mất trí nhớ, thật là quá đáng tiếc. Nếu là hắn cô thế tử, nhi tử Còn có thân nhân. Hắn đã mất trí nhớ hảo chút năm, bọn họ khẳng định sẽ từng hắn, sẽ lo lắng hắn. Mát Phượng trung hiện lên một mạt lưu ly ánh sáng, không biết có thể bị như vậy đích tiên nam tử thích thượng nữ nhân là bộ dáng gì. Nghĩ đến lúc trước ở sa mạc nhìn đến gì chạng, trong lòng suy đoán hắn mất trí nhớ, chính thành chính cùng lúc trước kia khủng bố lôi kiếp có quan hệ. Bạch Di li hếch mắt liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng là buông ra tay nàng, lắc đầu nói, không có. Vẽ mặt nhạt nhạt, tựa hồ không có trước kia ký ức, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình giống nhau. Tần lạc y ghìa dơ tay vô vô bở vai của hắn, tưởng an ủi hắn vài câu, lại đã quên trên tay bó có ngọc giao thiên tơ tảm, này vừa động làm đến dây thừng lật đến càng khẩn, không khỏi khẽ gọi hô đau một tiếng, mày khẽ nhữ lên. Thật sự rơi vào thì đi, đừng cử động. Bạch y ghìa nhẹ chắc mắng, sau đó nắm lấy tay nàng. Một đạo ánh sáng tím từ hắn trên tay lực ra, rót vào ngọc dao thiên tơ tầm bên trong, dây thừng đột buông lỏng. Ách! Giải khai! Nhìn ngọc dao thiên tơ tầm từ tay nàng thượng ngã xuống dưới, tần lạc y đi hề nhịn không được đẩy mặt kinh ngạc, ngay sau đó lại thoải mái. Bạch y đi trên tay ánh sáng tím lần thứ hai trận lõe, trói ở nàng cổ chân thượng dây thừng cũng giải khai, hơn nữa cởi bỏ ngọc dao thiên tơ tầm thượng đã không có phượng phi ly linh hồn ấn ký. Hiện sắc đã bị Bạch Y Li hoàn toàn hủy diệt. Tân Lạc Y Li đêm này hai căn dây thường nhặt lên cầm trong tay, mắt phượng trung hiện lên một đạo nguy hiểm qua mang, âm thầm nghiến răng, sau đó đem chúng nó thu vào trữ vật không gian. Chương 134 Cố nhân tương phùng. Tân Lạc Y Li đứng dậy, đi đến thanh triệt suối nước biên, ngồi xổm xuống kéo tay áo liền suối nước rửa rửa mặt, lại kéo tay áo rửa rửa tay. Bạch Y Li đã đi tới, đứng ở nàng bên cạnh. Nhìn nàng chiếu vào trong nước quanh co khúc hủy ảnh ngược, sau đó đen nhánh ánh mắt lại dừng ở cổ tay của nàng ngựa. Tuy rằng phía trước ngọc giao thiên tơ tầm là cách ống tay áo bó, bất quá vẫn là bị bó ra một vòng rất lớn vết bầm, ở tuyết trắng như ngưng chi trên tay có vẻ phân ngoại bắt mắt. Tân Lạc Y li tẩy hào lúc sau, đứng dậy, đang muốn buông ống tay áo, mà Y li lại đột nhiên duỗi tay cầm tay nàng, thanh âm trầm thấp trung mang theo một mạt tức giận, "Đau sao?" "Không thế nào đâu." Tân Lạc Y cười lắc lắc đầu, nàng ra thịt bạch, trên tay thương chỉ là nhìn dọa người mà thôi, kỳ thật thật không thể nào đau, bằng không nàng sớm lấy ra thuốc mỡ tới bôi lên. Nàng đem tay từ Bạch Địch trong tay rút ra, lại phát hiện Bạch Địch nắm đến có chút khẩn, nàng cư nhiên không có thể rút ra. Bạch Địch, nàng nhướng mày, sau đó dùng sức lại trừu. Đều thương thành như vậy, như thế nào sẽ không đau? Đừng cử động. Bạch Địch nhìn cổ tay của nàng, Ninh mày, sau đó nâng lên tay phúc ở cổ tay của nàng thượng, một đạo nhu hòa linh lực từ hắn bàn tay trung thấu ra tới, cổ tay của nàng thượng phút chốc trở nên nhiệt nhiệt, sau một lát trên tay hứ huyết cư nhiên liền biến mất vô tung. Tần lạc ý gì hãy nhịn không được khỏe mắt chịu chịu, này chữa thương tốc độ. So nàng 12 dai đan dược hiệu quả còn hảo. Người như thế nào đến nơi đây tới? Đến trong biển tìm được hốn độn chi nguyên sao? Về sau còn có đi hay không? Trở lại trên tảng đá ngồi xuống, tần lạc y thì hơi hơi thiên đầu hỏi bạch y thì hề, bạch y thì tu vi cao thâm khó đoán, thậm chí mỗi lần ăn hôn độn chi nguyên, nàng đều không thể cảm giác đến hắn tu vi hay không càng cường đại rồi, lần này cũng là giống nhau. Tìm được không ít, thấy nàng mở miệng liền hỏi ra liên tiếp vấn đề, mắt phượng liêm diễm, trong mắt có chân thành quan tâm. Bạch y thì hề cười, trong biển hôn độn chi nguyên đã bị ta lấy hết, hiện tại đã không có, đây là cho ngươi. Hắn duỗi tay đưa cho Tần Lạc Ý một cái nhẫn chứa vật. Tần Lạc Ý tiếp nhận tới vừa thấy, bên trong mấy trăm viên đủ mọi màu sắc tinh thạch, còn có không ít hiếm thấy linh thực, có chút linh thực theo phiêu miểu tông bí cấp đi lại, là lớn lên ở nơi biển sâu, còn có so yêu thú vương còn lợi hại phẩm giai cực cao yêu thú bảo hộ, không nghĩ tới cũng bị hắn tìm tới. Chư bỏ này đó, bên trong còn có rất nhiều yêu đan, phẩm giai đều là thập giai trở lên. Thậm chí có vài viên cực kỳ hiếm thấy 14 giai yêu đàn, mà nàng có thể nhìn ra tới là bởi vì biết 14 giai yêu đàn nhan sắc là màu lam, yêu đàn mặt trên có cực kỳ khủng bố linh lực mở mịt chảy xuôi. Nhìn những chữ vật bên trong mãn giá trị liên thành đồ vật, tân lạc y li hệ đã khiếp sợ đến chết lạc. Nàng cười hì hì trực tiếp nhận lấy. Dù sao nàng nếu không cần, bạch y li hệ cũng sẽ trực tiếp ném, như vậy cũng quá phí phạm của trời, bạch y li hệ muốn chính là hôn độn chi nguyên. Nàng lần trước cho hắn như vậy nhiều hỗn độn chi nguyên, lần này thu đồ vật đã có thể thu đến đúng lý hợp tình. Nàng nhất tình mời Bạch Di Lệ đi thông Cẩm Thành. Đông đảo yêu thú nếu là từ thông Cẩm Thành nơi này phát động công kích, có Bạch Di Lệ ở, bọn họ lại nhiều một cái cường đại trợ lực. Bạch Di Lệ vui vẻ đồng ý. Tân Lạc Di Lệ biết sợ giật phong, còn có hai cái sư huynh nói không chừng đang ở nơi nơi tìm chính mình, cũng không nghĩ trì hoãn thời gian mang theo Bạch Y Y liền hướng Thông Cẩm thành mà đi. Tới thời điểm Bạch Y Y ôm nàng, chỉ nháy mắt công phu liền đến nơi này, bất quá hiện tại Trần Lạc Y Y tự nhiên là không có khả năng làm hắn ôm đi trở về, bằng không ba người kia nhìn đến, thế nào cũng phải phát điên không thể. Mới vừa đi ra Khê Cốc, đang chuẩn bị ngự hồng mà đi, trên bầu trời đột nhiên có luồng đạo thần hồng chợt lóe rồi biến mất, sau đó lại bay nhanh đổ trở về, dừng ở nàng trước mặt. Lạc Y Y cô nương Đứng xa xa nhìn giống ngươi, quả nhiên là ngươi ở chỗ này à. Ngươi tới một thân bạc y rì, thân hình cao lớn tuấn giật, khinh cựu hoan mang, thần thái thật là tiêu sái, hai mắt tà phi, bộ mặt tuấn nhã, rồi lại anh khí bức người. Âu Dương Công Tử Tần lạc y rì trong lòng dùng mình, không nghĩ tới cư nhiên là đã nhiều năm không gặp Âu Dương Linh. Đi theo hắn phía sau chính là Thiên Ngộ Hòa Thượng. Thiên Ngộ Hòa Thượng cũng là tươi cười đầy mặt cùng nàng chào hỏi. Có vẻ gì thường hòa ái thân thiết, liền dường như bọn họ quan hệ có bao nhiêu hảo giống nhau. Tân lạc ý gì hề nhịn không được khỏe mắt chịu chịu, không nghĩ tới hôm nay ngộ hòa thượng cư nhiên còn đi theo Âu Dương Linh bên người. Lần trước liền nghe nói, người không phải đã chết sao. Âu Dương Linh còn đem hắn mang theo trên người làm cái gì. Trong lòng nghĩ hoặc, lại không có hỏi, ánh mắt chuyển hướng một bên cùng nàng trào hỏi qua liền không có lại lên tiếng Âu Dương Linh. Âu Dương Linh Dương miệng trừng mắt chính nhìn Bạch Tỉ Dịch, biểu tình khiếp sợ kích động, một bàn tay chỉ vào Bạch Tỉ Dịch, "Ngươi, ngươi, ngươi nửa ngày cũng không có nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới." Sau đó hắn đột nhiên hướng tới Bạch Tỉ Dịch vọt qua đi. Thiên Ngộ Hòa thượng sai lăng, đi theo Âu Dương Linh bên người rất nhiều năm, chưa từng có nhìn đến hắn như thế kích động đến khó có thể khống chế bộ dáng, đôi mắt đều trừng đến như vậy lại Chẳng lẽ cái kia bạch y gì hề người là hắn kẻ thù không thành? Hắn lạng yên thối lui một ít, ý bảo tần lạc y gì hề cũng thối lui chút, miễn cho gặp vạ lây, Âu Dương Linh kẻ thù tất nhiên không phải dễ cùng hạ người. Nhìn đến Âu Dương Linh như vậy, tần lạc y gì trong lòng cũng là dù mình, nàng hơi ninh mày nhẹ kêu, Âu Dương công tử. Âu Dương Linh lúc này căn bản bất chấp lý nàng, vẫn cứ hai mắt trừng lớn biểu tình kích động vô cùng hùng hổ hướng tới bạch y gì hề vọt qua đi. Bạch đi hề lạnh mặt, ánh mắt thanh lãnh biểu tình hờ hứng nhìn hắn. Âu Dương Linh kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng, nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi tiêu sái phong thái, chỉ kém không có cơ chân mua tay, tiến lên liền phải đi ôm Bạch thi đi hề, thiên à, hiên viên, ngươi còn sống, ngươi thật sự còn sống, ta không phải đang nằm mơ đi. Thật tốt quá. Bất quá ngươi vì cái gì còn sống à. Thanh, hắn còn không có gần Bạch đi hề thân. Đã bị bạch y dì một trường không lưu tình chút nào trụt đi ra ngoài, tuy rằng không có bị thương, lại đột nhiên lui ra mấy chục mét mới đứng bưng thân mình. Tần lạc y dì đồng tử đột nhiên có rút. Thiên mộ hòa thượng cũng trừng lớn mắt, cằm đều thiếu chút nữa kinh rớt. Chẳng lẽ cái này kêu hiên viên, so âu dương công tử còn lợi hại không thành. Tần lạc y dì lại nghĩ đến bạch y dì mất chi nhớ, nhìn dáng vẻ âu dương linh rõ ràng là nhận thức hắn. Bạch y dì cường đại đến biến thái. Cái này Âu Dương Linh. Lúc trước Âu Dương Linh giúp nàng đối phó Thiên Ngộ Hòa Thượng khi thủ đoạn khá vậy lợi hại đến cực điểm, không nghĩ tới cư nhiên bị Bạch Đi Dì Hề một trưởng liền trụ đi ra ngoài. Âu Dương Linh không thể tin tưởng chừng mắt Bạch Đi Dì Hề, đột nhiên lại vọt lại đây hướng hắn gầm nhẹ nói, Hiên viên, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta nhiều năm như vậy không thấy, mới vừa vừa thấy mặt ngươi chính là như vậy đối ta. Mới vừa gặp mặt liền hung hăng cho hắn một quyền. Ngươi nhận thức ta. Bạch y dì ánh mắt thanh lánh nhìn hắn. Âu Dương Linh ngẩn ra, cuối cùng là phát giác một chút không thích hợp, trong mắt tinh quang trợt lõe, ngươi không quen biết ta. Sao có thể? Hắn rõ ràng chính là hiên viên kỉnh, hóa thành cho hắn đều nhận ra được. Không quen biết? Bạch y dì trả lời thật sự là dứt khoát. Âu Dương Linh trong mắt có một đạo ngân quang trợt lõe rồi biến mất, lại một lần tinh tế đánh giá Bạch y dì quen thuộc hơi thở, rõ ràng chính là hiên viên. Hắn. Vì cái gì sẽ nói không quen biết hắn? Bất quá nhiều năm như vậy, hắn có thể sống lại liền đủ làm hắn kinh hỉ, đến nỗi vì cái gì sẽ không quen biết chính mình, về sau hắn có rất nhiều thời gian chậm rãi biết rõ ràng. Nghĩ đến năm đó trận chiến ấy, hắn âm thầm thở dài một hơi, ngay sau đó lại cao hứng lên. Không quan hệ, ngươi không quen biết ta, ta nhận thức ngươi liền thành. Âu Dương Linh Tôi cười đầy mặt nói, trước kia hết thảy, ta sẽ làm ngươi chậm rãi nhớ tới. Bạch Easy hơi hơi như mày đầu, đối cái này tự xưng nhận thức chính mình nam nhân vẫn cứ không có chút nào ấn tượng. Âu Dương Linh xoay người nhìn về phía Tần Lạc Easy, tâm tình thập phần sung sướng hỏi, các người đây là muốn đi đâu nhi đâu? Đi thông cẩm thành. Tần Lạc Easy ánh mắt lué lué, cười nói, Âu Dương Linh bộ dáng, dường như là thật sự nhận thức Bạch Easy, hơn nữa hai người đều như vậy biến thái. Không biết này hai người là đồng lai tiên đảo vẫn là huyền thiên đại lục cái nào lãnh đời ra tụi người. Thông cảm thay người quá nhiều, Lạc Y Lico nương chúng ta hảo chút năm không thấy, ta cùng Hiên Viên cũng là hảo chút năm không thấy, đi, ta mang các ngươi đi cái hảo địa phương, tới rồi chỗ đó chúng ta hảo hảo trò chuyện. Hắn phải nhanh một chút hỏi thăm rõ ràng Hiên Viên tình huống, hơn nữa kia đồ vật, hắn vẫn luôn tìm không thấy, nếu có Hiên Viên ra tay, tình huống đã có thể không giống nhau. Tần Lạc Y Lier lắc đầu cự tuyệt, "Âu Dương công tử, ta phải hồi thông Cẩm Thành đi." Nàng không nghĩ sư huynh cùng Sở Dật Phong bọn họ quá lo lắng. Còn có phía trước nàng trước khi rời đi, tuy rằng nhìn đến bọn họ không có lại đấu ở bên nhau, đều tới truy Bạch Y Lier, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Bạch Y tự nhiên đi theo Tần Lạc Y Lier. Âu Dương Linh thực sự không nghĩ đi thông Cẩm Thành cùng một chúng tu sĩ tệ ở bên nhau, cười hi hi đối Bạch Y Lier nói, "Hiền viên, kia chúng ta cùng đi. Ngươi hiện tại không quen biết ta, chờ ta hảo hảo cùng ngươi nói một chút sự tình trước kia, nói không chừng ngươi là có thể nghĩ tới. Bạch y rìa đạm nhiên nhìn hắn một cái, sau đó cởi đối tần lạc y rìa nói, chúng ta đi thông cầm thành. Tần lạc y rìa gật đầu, trước khi đi cởi hướng về phía Âu Dương Linh phất phất tay, rốt cuộc câu Dương Linh nhưng không ngừng một lần cứu nàng tánh mạng. Nàng ngự khởi thần hồng, bạch y rìa thập phần tự tại đi vào nàng thần hồng bên trong. Hai người nhanh chóng hướng thông Cẩm Thành Phương hướng mà đi. Nhìn kia lưỡng đạo song song mà đi thân ảnh, Âu Dương Linh cả kinh cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống, ngay sau đó khóe miệng nhịn không được trĩu trĩu, quả nhiên là quên mất sao. Sau đó ánh mắt như suy tư gì dừng ở tần lạc ý liễu trên người. Nếu không phải trên người hắn có một cổ quen thuộc hơi thở, hắn đều sẽ hoài nghi kia không phải hiên viên, bởi vì hiên viên như thế nào sẽ làm một nữ nhân ly chính mình như vậy gần. Nơi xa thần hồng sắp biến mất, Âu Dương Linh tỉnh quá thần tới, vội đuổi theo, ai, từ từ ta, ta và các người cùng đi hảo. Thiên mộ hòa thượng cũng đuổi theo, bất quá hắn tu vi quá thấp, truy đến thập phần cố hết sức. Thần lạc y dì hề mang theo bạch y dì hề dừng ở vùng ngoại ô tiểu viện, lúc này trong tiểu viện không có một bóng người. Âu Dương Linh theo sắt cũng hạ xuống, hắn trực tiếp dừng ở bạch y dì hề bên cạnh, nhìn mắt bốn phía, nhìn không được kỳ dị ánh mắt lại ở bạch y dì trên người quét quét. Các người hai cái đều ở tại nơi này. Ta ở tại nơi này. Tần lạc y dì hề liếc mắt nhìn hắn, tổng cảm thấy hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Nàng tiếp đón bọn họ ở trong viện ngồi xuống, lại vào nhà đi cho bọn hắn pha nước trà, mang sang tới đặt ở trên bàn. Bạch y dì cùng Âu Dương Linh ngồi, thân xuyên hồng y dì hề, đầu quang đến lấp lánh tỏa sáng thiên ngộ hòa thượng cười hì hì đứng ở Âu Dương Linh phía sau. Nhìn đến tần lạc y dì hề bưng nước trà lại đây, hắn vội ân cần chạy tới hỗ trợ. Tân Lạc y li cho hắn một ly, ý bảo hắn đưa cho Âu Dương Linh, chính mình trên tay tắc đưa cho Bạch Di Y. Sau đó lại xoay người cầm một ly cấp thiên ngộ hòa thượng, thiên ngộ hòa thượng tiếp nhận lúc sau, cảm tạ không ngừng, xem kia cười tủm tỉm bộ dáng, nơi nào còn có nửa phần lúc trước muốn sát nàng âm ngoan bộ dáng. Âu Dương Linh một bên uống trà một bên cùng Bạch Di Y nói chuyện, đương nhiên đều là hắn đang nói, Bạch Di Y không chút để ý nghe. Mà đương hắn nghe được tần lạc y dì kêu hiên viên bạch dì dì, biểu tình rất là sai lăng, một hớp nước trả thiếu chút nữa phung tới. Ha ha cười lúc sau, hắn cũng đi theo đổi giọng gọi khởi bạch dì dì tới, mà không hề kêu hắn hiên viên. Một đạo ngân quăng từ không trung rơi xuống, là sở giật phong phi hành pháp khí, hắn cảnh tượng vội vàng từ pháp khí trung lược xuống dưới, vẻ mặt mang theo một mặt nôn nóng. Y dì dì, nhìn đến tần lạc y dì hoàn hảo không tổn hào gì cũng không có bị thường, hắn mười rốt cuộc thoải mái, ám trầm sắc bén ánh mắt dừng ở một bên Bạch Tỉ Di. Ngay sau đó không trung mấy đạo thần hồng hiện ra, Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh cũng đuổi trở về, Tân Lạc Y tay chân tự do, mặt trên sớm đã không có ngọc giao thiên tơ tằm bóng dáng. Hai người bay nhanh liếc nhau, trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi. Dung Đầu Gối tưởng cũng biết giải rất ngọc giao thiên tơ tằm người là ai. Bạch Tỉ Di, quả nhiên cao thâm khó đoán. Cư Nhiên Liền Ngọc giao Thiên Tơ tầm cũng có thể giải rốt. Mấy năm nay ở Huyền Thiên Đại Lục, Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục trưởng thành cố ý phái rất nhiều người tay đi ra ngoài tìm hiểu Bạch Tỷ Di về tin tức, tưởng điều tra rõ hắn đến tuột cùng là cái nào thế lực người, kết quả làm cho bọn họ thực thất vọng, Bạch Tỷ Di giống như trống rỗng xuất hiện giống nhau, Huyền Thiên Đại Lục thượng cơ hồ không có người gặp qua hắn. Chính suy đoán Bạch Tỷ Di thân phận sở giật phong nghe được câu dương linh kêu Bạch Tỷ Di tên, trong lòng đột nhiên dùng mình Bạch thi kìa, kia chẳng phải là lúc trước đồn đại y kìa nhi vì hắn một ném trăm vạn kim nam nhân kia sao. Nhìn về phía bạch thi thì ánh mắt càng thêm thâm trầm khó lường. Hai cái sư huynh đã đến, lại làm tần lạc y kìa cười, mắt phượng con cong, con mắt sáng đỏ mắt, tựa xuân hiểu chi hoa nở rộ, như trung thu chi nguyệt lộ nhan, xếp là mê người. Phượng phi ly cùng đoan một trường thanh lại đồng thời cảm thấy cả người lông tơ đứng trồng ngược, sống lưng không tự chủ được cứng đờ. Chương 135. Đáng thương ta nữa nhi, lần trước ra biển gặp gỡ yêu thú đánh lén, may mắn bị Sở công tử cứu, bảo vệ thánh mạng. Không nghĩ tới cuối cùng lại chết ở cái kia thuốc sinh trong tay. Đơn Hồng khoanh tay đứng ở trong tiểu viện, thân xác phẫn nộ chung mang theo dấu không được đao thương, đối với Sở Dật Phong nghiêm nghị nói: "Hắn hôm nay vừa mới mới hồi thông cẩm thành, hồi thông cẩm thành sau liền nghe nói Sở Dật Phong tu luyện tẩu hỏa nhập ma việc." Càng nghe nói Tần Lạc Y cơ nhiên luyện ra 12 giai cực phẩm đan dược, cũng bất chấp nghỉ tạm một chút, tự mình mang theo hai cái đệ tử đi Hà viện, không, có tìm được Sở Dật Phong, nghe được Sở Dật Phong ở Tần Lạc Y nơi này, liền trực tiếp tìm tới. Nghe hắn nói Đan Tuyết Liên nguyên nhân chết, còn có đi động Thiên Phúc Điệu thảo công đạo bị hạ tím thần phụ hạ trung ly trà đũa. Sở Dật Phong ánh mắt lóe lóe, hơi hơi ngẩng đầu, vừa lúc cùng đứng ở một bên Tần Lạc Y lạnh lùng ánh mắt đâm vội vào. Người chết không thể sống lại, đơn trưởng môn nén bi thương thuận tiện sở giật phong trong lòng cười nhạt, ngoài miệng lại khách khí an ủi hắn vài câu. Chỉ này khách khí đến không thể lại khách khí an ủi, lại làm đến đơn hồng biểu tình kích động lên, chằm mặc một lát, trên mặt đau thương hơi liễm, hắn thở dài một hơi, sau đó nói, ta cũng biết mặc kệ như thế nào làm, Tuyết Liên cũng vô pháp sống lại, đi động thiên phúc điệu bất quá là muốn vì nàng thảo cái công đạo thôi, nàng không có cùng yêu thú chết trận lại chết ở Minh Hữu trong tay, như thế nào không cho ta thương tâm khổ sở. Tính, không đề cập tới cái này đó, vừa rồi ta trở lại thông cảm thành liền nghe nói Sở công tử mấy ngày trước tẩu hỏa nhập ma, không biết hiện tại nhưng rất tốt. Không dối gã Sở công tử nói, chúng ta giao trì Tuyết Sơn đỉnh có một gốc cây vạn năm lưu ly li lam, năm nay vừa lúc thành thụ, lưu ly li lam cánh hoa nếu có thể luyện thành 12 giai cực phẩm đan dược. Đối đầu hỏa nhập ma sau lưu lại đại đạo vết thương vẫn là có điểm tác dụng. Quy Dạm trên mặt đất ngủ gật đại hắc nghe vậy mở mắt ra tới, lười biếng nhướng mày nhìn nhìn Đơn Hồng, trong mắt có ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó lại trở nên miệt mài. Đơn Hồng thân là giao trì tiên cảnh một môn chi trưởng, ngày thường tự cao thân phận, nhìn như cực hảo ở chung, kỳ thật mắt cao hơn đỉnh, cực kỳ cao ngạo, ở Đồng Lai Tiên Đảo cũng chỉ có mấy đại tông môn trưởng môn còn có Phượng Phi Ly. Đoan Mục trưởng thanh như vậy, thân phận địa vị cực kỳ hiển hách, tu luyện thiên phú càng là cực cao người còn vào được hắn mắt. Sở dật Phong phía trước cứu Đan Tuyết liên cái mạng, trừ bỏ miệng thượng nói vài câu cảm tạ ngoại, cũng không gặp hắn có cái gì đặc biệt tỏ vẻ. Hiện tại cư nhiên liền chân quý dị thường Lưu Ly Lam cũng nguyện ý dâng ra tới. Lưu Ly Lam sắc thật có thể trị liệu tẩu hỏa nhập ma lúc sau đại đạo vết thương, chỉ cần không phải nghiêm trọng nhất tẩu hỏa nhập ma Ăn vào nó lại tu luyện mấy chục thượng trăm năm, tu vi là có thể hoàn toàn hồi phục đến cấp cò ma phía trước đỉnh trạng thái. Bất quả muốn phát huy như vậy tuyệt hảo hiệu quả, Lưu Ly Lam ít nhất đến luyện thành ít nhất 12 dài sơ phẩm đan dược mới thành. Hơn nữa Lưu Ly Lam 5.000 năm mới nở hoa một lần, trừ bỏ giao trí tuyết sân đỉnh, nó cũng chỉ ở băng vực. Bên trong nhìn đến quá, nó dám dùng chính mình đầu tới đánh đố. Đơn Hồng khẳng định là đã biết Sở Dật Phong là Huyền Thiên Đại Lục tần gia đệ tử đích truyền sự, mới có thể như thế ân cần. Đơn trưởng môn hảo ý sở mỗ tâm linh, ta thương không đáng ngại. Sở Dật Phong câu thần cười, đen nhánh đáy mắt có tinh quang chợt lóe rồi biến mất, cười hiển chuyển từ chối hắn hảo ý. Sở công tử, đầu hỏa nhập ma cũng không phải là việc nhỏ. Nhưng ngàn vạn khinh thường không được. Đơn Hồng giật mình, Tựa hồ không có dự đoán được sở giật phong cư nhiên sẽ không tiếp thu chính mình hảo ý, ánh mắt không khỏi ám ám. Sở giật phong thần sắc nhạt nhạt, vây vây tay, ý bảo chính mình thật sự không có việc gì. Tân lạc ý khi thấy thế, cố tình lơ đáng quay đầu, mỉ môi, dùng sức đem bên môi ý cười nuốt trở vào. Đan tuyết liên nếu là biết hắn lao tử còn muốn đem húng kia cùng bảy chuyển tiên diệp liên giống nhau chân quý lưu ly làm đưa cho sở giật phong. Không biết có thể hay không tức giận đến từ trong biển bò ra tới. Người khác có lẽ không có chú ý tới nàng khất thượng, Lý nàng cực gần Đoan Mục trưởng thanh lại phát hiện, đồng tử sâu thẳm, lượng như mực ngọc, như suy tư gì nhìn nàng một cái. Đơn Hồng trong lòng ngầm bực giận, lại che giấu đến cực hảo, ánh mắt hơi lóe nhìn về phía Tần Lạc Ý Nhi, rất là kích động nói, không nghĩ tới Tần cô nương cư nhiên là 12 giai cực phẩm luyện đan sư, như vậy tuổi tác, có thể luyện ra gia phẩm giai như thế cao đan dược tới. Ở Đồng Lai Tiên Đảo thượng, kia thật đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hắn đem Tần Lạc Y khen ngợi một phen. Đương nhiên, tán Tần Lạc Y thời điểm cũng không có rơi xuống Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thanh, là lúc tá mặt, rất là trường tụ thiện vũ. Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thanh lúc này tưởng nghiệm đều là Tần Lạc Y, hai người trong lòng có việc, đối đơn Hồng ốn mình theo người, bọn họ so sợ giật phong còn đương nhiên, đơn Hồng trong lòng càng thêm buồn bực tức giận. Bạch y dưới tay cầm tinh xảo bạch ngọc ly, yêu nhã ngồi ở một bên, biểu tình thanh thản thẳng nhiên, không chút để ý nghe Âu Dương Linh nói chuyện, đối một bên nói cái chưa đình đơn hồng cũng phản phất giống như không thấy, chỉ nhìn về phía tần lạc y thì ánh mắt lại có bơi mạch nước ẩm, u huyên khó biện. Đơn hồng tự nhiên cũng chú ý tới hắn, nói bóng nói do muốn hiểu biết thân phận của hắn, còn có bên cạnh hắn Âu Dương Linh, bởi vì này hai người thoạt nhìn tuy rằng tuổi trẻ chính là một thân tu vi lại làm thân là tử phủ tu sĩ thất giai tu sĩ hắn cũng nhìn không thấu, rất là cao thâm khó đoán. Âu Dương Linh đối hắn nói bóng nói gió thập phần không vui, híp lại con mắt nhìn hắn một cái, một cổ dị thường bá đạo hơi thở từ trên người hắn phóng thích mà ra, làm đến đơn hồng trong lòng cả kinh, cư nhiên có một loại tưởng quỳ xuống đất xúc động, sắc mặt phút chốc một bạch, trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Lúc này đơn hồng không dám ở lâu. Hắn sợ chính mình một cái khống chế không được, thật sự quỳ xuống, đến lúc đó mặt liền ném lớn, vội công bố chính mình có việc, vội vàng cáo biệt mà đi. Xách, rốt cuộc đi rồi, lão nhân này thật là chán ghét. Âu Dương Linh nhìn hắn trốn cũng tựa rời đi bóng dáng, khâu thần cười nhạo một tiếng. Đồng Lai Tiên Đạo thượng, khi nào lại toát ra tới hai người kia tới. Đi ra vài giấm lúc sau, đơn hồng sắc mặt xanh mét lẩm bẩm lủ bồ, chẳng lẽ lại là từ Huyền Thiên đại lục tới? Đồng Lai Tiên Đảo thượng linh khí so với Huyền Thiên Đại Lục tới, vẫn là muốn đạm thượng không ít, giống nhau Huyền Thiên Đại Lục cường giả, đặc biệt là tu vi đạt tới tử phủ trở lên cường giả, đều sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến Đồng Lai Tiên Đảo tới, đương nhiên Phiêu Miểu Tông ngoại trừ, bởi vì hơn 10 vạn năm trước liền đồn đại Phiêu Miểu Tông chứa có thành tiên bí mật cùng kỳ ngộ. Liên bởi vì này, phụ Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh còn có Liêu Khuynh thành như vậy Huyền Thiên Đại Lục bảy đại siêu cấp thế gia đệ tử, Mới có thể tưởng gia nhập phiêu miểu tông, mà phiêu miểu tông vì toàn bộ tông môn an toàn, đối thu huyền thiên đại lục thế gia đệ tử vì đồ đệ vẫn luôn là cực kỳ cẩn thận. Đi theo hắn bên người hai cái đệ tử nghe được hắn lầm bẩm, lặng lẽ nhìn nhau, sau đó trong đó một cái thanh y, y đi hề đệ tử tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, kia mặc quần áo trắng ta đã thấy, hơn hai năm trước, thường xuyên cùng tần lạc y đi hai chỉ dị thu ở bên nhau, còn thường xuyên thăm tương gia thạch phường. Người nói hắn là cái kia ngốc tử. Đơn hồng ngự thần hồng thân mình một đốn, thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Trong lòng ẩn ẩn sáng tỏ, tu vi như thế khó lường một người, khó trách tần lạc ý để nguyện ý vì hắn một ném trăm vạn kim. Một tiếng cười lạnh ở bên thai hắn sẽ qua. Đơn hồng ngừng ở không chung thân mình đột nhiên không hề báo động trước ngã quỵ đi xuống, thật mạnh ngã xuống ở trên mặt đất, ngáy mắt mặt mũi bầm rậm, tóc hôn đột, như vậy thoạt nhìn dị thường chật vật. Sư phó. Hai cái đệ tử kinh hãi, vội từ không trung đổi dèo, đem nhà mình sư phó đỡ lên, trong lòng lại khiếp sợ vô cùng, không hiểu được một cái ngốc tử mà tôi, như thế nào sẽ làm sư phó kinh ngạc đến từ không trung ngã xuống xung dưới. Đơn Hồng thần sắc hoảng sợ nhìn phía Bạch Đĩ Li ở nơi phương hướng, hô hấp đều bắt đầu khó khăn lên. Một cổ cực đạm chỉ có hắn mới có thể nghe được thanh âm ở hắn bên tai nhẹ nhàng phiêu dãng, mang theo một mạt lăng nhiên sát ý. Lão nhân Ngươi nói ai là ngốc từ đâu? A. Đơn Hồng trừng lớn mắt, giống như bị người nắm cổ giống nhau, lời nói đều nói không nên lời một câu, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, thực mau đôi mắt cũng lồi ra tới, ngã trên mặt đất, không ngừng lùng tung dãy rủa. Sư phó, ngài làm sao vậy? Hai cái đệ tử lại kinh lại khủng nhìn hắn, tưởng đem hắn nâng dậy tới, lại phát hiện căn bản vô pháp gần hắn thân, giống như bị một cổ vô hình cái chắn chặn giống nhau. Ở đơn Hồng chỉ còn một hơi thời điểm, kia cổ nhéo hắn lực đạo rốt cuộc buông lỏng ra, lạnh băng thanh âm lần thứ hai truyền đến, lại nói ngốc tử. Ta không ngại đem ngươi biến thành ngốc tử. Lan, đơn Hồng thở hổn hển, mặt đều biến thành màu tím, thần sắc hoảng sợ, lời nói cũng không dám nói thêm câu nữa, dãy rùa đứng dậy mang theo hai cái đệ tử, không dám lại trì hoãn thực chạy mau đi rồi, vẫn luôn lượt tới rồi thông Cẩm thành nơi ở tạm, lúc này mới suy sụp ngồi xuống. Ngồi xuống lúc sau lúc này mới phát hiện toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh xuống nước, cả người càng là hư thoát vô lực. Lao nhân này thật đáng chết. Âu Dương Linh đen nhánh trong mắt sát khí trợt lué rồi biến mất, nhỏ rộng lầm bầm nói, nếu không phải giết người quá nhiều sẽ bị trước tiên truyền tống trở về, hắn thật muốn một phen liền bóp chết hắn. Cư nhiên dám nói hiên viên là ngốc tử. Bạch đi ghi lướt mắt nhìn hắn, đồng tử sâu thảm, chỉ là so với vừa rồi hờ hương thanh lánh. Giờ khác này tựa hồi trong mắt lại nhiều chút cái gì, dạng khai một tia nhàn nhạt gọn sóng. Sở giật phong nhìn bạch đi ghê, còn đang suy nghĩ tần lạc y lì hẻ bị bạch đi ôm đi sự, phía trước không biết bạch đi hẻ cũng liền thôi, chỉ cho rằng y lì hẻ nhi là bị người mạnh mẽ chế trụ ôm đi, cho nên mới không có ra tiếng. Hiện tại xem bọn họ thập phần quen biết bộ dáng, liền cảm thấy trong lòng rất là buồn bực. Vương Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thanh Tắc vẫn luôn nghiễu vừa rồi Tần Lạc Y Nhi nhìn thấy bọn họ khi lộ ra tới dị thường sáng lạn tươi cười, ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở Tần Lạc Y Nhi trên người. Dung Vân Hạc ngự hồng từ không trung rơi xuống. Côi cung sợ giật phong còn có hai cái sư huynh chào hỏi qua, sau đó có chút xin lỗi đối Tần Lạc Y Nhi nói, "Ta làm người đi hỏi thăm qua, Thông Cẩm Thành hiện tại không có không nhà ở, khách điếm cũng không có trống phòng." Tần Lạc Y Nhi hơi hơi nhíu mày. Dung Vân Hạc hỏi thăm việc này, tự nhiên là nàng làm ơn, bạch đi cùng Âu Dương Linh hai người đã cùng nàng tới rồi thông cầm thành, dù sao cũng phải cho bọn hắn tìm chỗ ở không phải. Tổng không thể làm này hai người tùy tiện ở phụ cận đáp cái lều chạy xong việc đi. Ta trụ kia tòa nhà đảo còn có thể đăng ra một cái sân tới Dung Vân Hạc hơi một do dự, lại nói. Bạch đi thì hắn là nhận thức, mỗi lần nhập phiêu miểu tông như nhập không người nơi, thậm chí liền trưởng môn đều đối hắn thập phần khách ký. Âu Dương Linh tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy, trực giác nói cho hắn cái này nàm tử thập phần bất phạm, hắn không biết này hai người hay không nguyện ý trụ đến cùng đi. Người có thể xây dịch cái nào sân ra tới? Đoan Mục Trường thanh ánh mắt trung tinh quang trật lõe, con con môi cười hỏi hắn, trong lòng có chút lo lắng nếu thật tìm không thấy địa phương, bạch y sợ sẽ là muốn ở chỗ này trụ hạ. Trước kia ở phiêu miểu tông, bạch y thà rằng ngốc tại uy đi hề nhi ngoài phòng trên tây. Cũng không muốn đi miểu vân phong trụ sự, hắn nhưng không có quên. Cúc huyển. Dung Vân Hạc nói. Cúc huyển rất lớn, cùng sở giật phong trụ hạ viện không sai biệt mấy. Phía trước là Dung Vân Hạc chính mình ở trụ, không nghĩ tới tam sư huynh cũng cư nhiên đem cúc huyển làm ra tới. Tần lạc y tuyệt mỹ mặt đẹp thượng liền lộ ra một mặt minh diễm tươi cười tới. Dung Vân Hạc trong lòng ngảy dự, bị kêu mặt lốn đồng tiền mê mắt. Nếu không phải trước kia nhìn đến quá tiểu sư mội cùng sở giật phong tình ý miên man ve vãn đánh yêu bộ dáng, biết bọn họ quan hệ không bình thường, nói không chừng hắn đều sẽ động tâm. Cúc biển tuy rằng là một cái sân, bất quá thắng ở khoan tệ, so chủ khách điếm khen ngược quá nhiều. Đoan một trường thanh cười xem một cái tần lạc y rỉ, sau đó đối bạch đi rỉ nói. Bạch đi rỉ ở phiêu miểu tông ở rất dài một đoạn thời gian, trừ bỏ ban đầu ở tại trên tây. Sau lại đều ở tại Hán động phủ bên trong, tính lên hai người quan hệ còn tính không tồi. Tân Lạc Y dị Hoài Nghi Âu Dương Linh vẫn luôn ở Tiểm Hỗn Nguyên Thiên Châu, tự nhiên không nghĩ cùng hắn trô đến thân cận quá, bằng không Hỗn Nguyên Thiên Châu nói không chừng khi nào liền vỡ sáng. Cho nên nàng cũng tưởng rất xa đuổi rồi Âu Dương Linh. Chỉ là làm Bạch Y dị cùng Âu Dương Linh ở cùng một chỗ lại có chút do dự, Bạch Y dị lại mất trí nhớ, hoàn toàn không quen biết Âu Dương Linh. Âu Dương Linh nhưng không có mất chi nhớ, nếu hai người là bằng hữu còn hảo, nếu không phải. Kia nàng chẳng phải là đem bạch y gì đưa vào hổ khẩu. Tần lạc y gì có chút do dự. Bạch y gì làm như cảm giác được nàng khó xử, đứng dậy hơi hơi mỉm cười. Cúc huyện ở đâu? Ngu y đó là đồng ý đi Cúc huyện ở. Tuy rằng hắn còn không có nhớ tới sự tình trước kia, bất quả rốt cuộc không hề là lúc trước đối thế sự không hề biết người. Này gian tiểu viện hiển nhiên là Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục trưởng thành còn có tần lạc y ở cùng một chỗ, cho dù không có đi vào bên trong, hắn ở bên ngoài cũng cảm giác được trong phòng có hai người kia hơi thở. Hắn không nghĩ làm nàng khó xử, mỗi lần xem nàng linh mày hắn liền cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, đánh cuộc đến hoảng, hắn thích xem nàng cười, cười đến đôi mắt đều nheo lại tới, bên trong sáng lấp lánh, xiếp làm huyên người mê người. Âu Dương Linh cũng đứng dậy, đứng ở Bạch Y bên người. Cười đối tần lạc y đi hề nói, lạc y đi hề cô nương, ngươi dẫn chúng ta đi quốc huyền đi. Ta không chọn, có một cái đặt chân địa phương là được. Vẽ mặt không sao cả bộ dáng. Trong lòng lại suy nghĩ, chờ tới rồi quốc huyền, hắn liền đem thiên ngộ hòa thượng đổi rồi. Vừa lúc cùng hiên viên nói chuyện, có chút giấc lời thế nhưng không dễ làm tần lạc y đi hề bọn họ nói. Đối Âu Dương Linh, tần lạc y đi hề cũng không có cái gì ác cảm, nếu không phải hoài nghi hắn đang tìm kiếm hôn nguyên thiên châu. Đối huôn Nguyên Thiên Châu có điều ý đồ, nàng kỳ thật đối hắn vẫn là rất có hảo cảm, rốt cuộc hắn cứu chính mình hai lần. Nghe nói Âu Dương Linh chủ động muốn cùng Bạch Đi Dì trụ cùng nhau, Tân Lạc Ý Dì ánh mắt nhẹ lué, mắt mang giỏ hỏi nhìn về phía Bạch Đi Dì, Bạch Đi Dì lại hướng nàng lặng lẽ chấp chấp mắt, đáy mắt mang theo nhàn nhạt ý cười. Tân Lạc Ý Dì vì lăng, ngay sau đó hiểu ý. Xem ra Bạch Đi Dì cũng là tưởng cùng Âu Dương Linh trụ cùng nhau. Phía trước Bạch Tỷ Li dường như biểu hiện đối với mất trí nhớ không sao cả bộ dáng, chỉ là đối với chính mình quá khứ, sợ là không có người sẽ thật sự không để bụng. Âu Dương Linh tu vi cường đại, sâu không lường được, Bạch Tỷ Li chưa chắc so với hắn nhược. Cố Uyển không sa. Nàng trong lòng bương lòng, liền cùng Dung Vân Hạc cùng nhau, mang theo hai người hướng Cố Uyển mà đi, Phượng Phi Li cùng Đoan Mục trưởng thanh nhìn nhau, nhấc chân liền phải đuổi kịp. Sở Dật Phong cũng đứng dậy, Tân Lạc ý cười như không cười liếc bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt thủy quang liễm diễm, ba quang mở mịt, các ngươi liền không cần đi, hôm nay cũng mệt mỏi chứ, hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, ta sau khi trở về còn có chuyện cùng các ngươi nói. Mịt. Dung Vân Hạc giật mình, mấy ngày không thấy hai cái sư huynh còn có sợ giật phong cùng tiểu sư muội, chẳng lẽ bọn họ mấy ngày này đi ra ngoài biển sâu sát yêu thú không thành? Bạch y dư khỏe mắt dư quang lại dừng ở tần lạc y dư trên cổ tay. Tần lạc y dư kéo hắn liền đi. Nguyên bản có chút chán đến chết đâu dương linh thấy thế. Âm thầm thế tần lạc y dư đổ mồ hôi. Đáng thương lớn lên như vậy xinh đẹp một cô nương. Bị hiên viên ném văng ra. Thiếu cánh tay gãy chân đều là việc nhỏ. Đem mệnh ném đã có thể tính không ra. Hắn đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hiên viên. Chuẩn bị ở hắn ném người thời điểm. Ra tay đem tần lạc y d Tốt xấu hắn cũng từng cứu nàng hai lần, chơ mắt nhìn nàng chết hắn thật là có điểm không đành lòng. Thân hông chật khởi, tần lạc y y hề mang theo bạch y y hề đi rồi. Đang chuẩn bị cứu người Âu Dương Linh một cái lào đảo, thiếu chút nữa kén ngã, đầy mặt không thể tin tưởng. Tần lạc y y hề. Cư nhiên không có bị quăng ngã đi ra ngoài. Hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt. Hiên viên kình không chỉ có không có sinh khí, khỏe miệng cư nhiên còn treo ẩn ẩn ý cười quyến đến thật đúng là hoàn toàn. Âu Dương Linh lẩm bẩm một câu, ngay sau đó dưới chân vừa động, nhanh chóng theo đi lên. Đoan Mục Trường Thanh ba người nhìn Tần Lạc Yizi cùng Bạch Yizi nhanh chóng rời đi bóng dáng, không khỏi đều nhíu chặt mày. Cú quyển phía trước là Dung Vân Hạc trụ. Tu Tù sĩ tùy thân có nhận chữ vật, cú quyển bên trong cũng không có nhiều ít hắn tự nhân vật phẩm, hắn tìm Phiêu Miểu tông mấy cái đệ tử, đem cú quyển từ trong ra ngoài nhanh chóng một lần nữa quét tước một phen. Tự mình tắt dọn đến liêu huyển cùng sư huynh quý huyển cùng nhau trụ. Quốc huyển Trung Phòng trừng bảy tám gian, bạch y đi cùng Âu Dương Linh trụ, hoàn toàn đủ rồi. Bọn họ ở trong đó hai gian, thiên ngộ hòa thượng ước lượng chọn một gian nhỏ nhất nhà ở trụ, hơn nữa là cách Âu Dương Linh gần nhất một gian. Tần lạc y đi an trí hảo bọn họ lúc sau, thực mau liền rời đi. Trên đường trở về nàng không ngừng nghĩ bạch y đi chuyển cho nàng có thể áp chế hốn nguyên thiên châu vô tướng. Lại nghĩ tới Bạch Tý Ghi hề nhìn đến hốn Nguyên Thiên Châu khi khắc thường phản ứng. Cho dù đã không có trước kia ký ức, Bạch Tý Ghi hề cũng nhớ dọ hốn Nguyên Thiên Châu, nhớ dọ vô tướng. Có rất lớn khả năng mất trí nhớ phía trước Bạch Tý Ghi kỳ thật cũng ở tìm hốn Nguyên Thiên Châu. Hốn Nguyên Thiên Châu lại ở chính mình trên người. Việc này Bạch Tý Ghi biết, Âu Dương Linh lại không biết. Nếu là Bạch Tý Ghi hề nhớ tới cái gì tới, có thể hay không tìm nàng tới thảo hôn Nguyên Thiên Châu ơn lạc y trong lòng không ngừng cân nhắc. Thảo cũng liền thôi, Hôn Nguyên Tiên Châu nàng cũng không có gì luyến tiếc, phía trước bị này hạt châu khống chế cảm giác thật sự không dễ chịu, liền mệnh cũng thiếu chút nữa vứt bỏ, nếu không phải Bạch Đế truyền nàng vô tướng, nàng sớm liền tưởng đem này viên Hạo sắc hạt châu ném xuống. Chỉ là trước kia được đến Hôn Nguyên Tiên Châu người, đều không có nghe nói qua Hôn Nguyên Tiên Châu ở bọn họ tồn tại thời điểm lý thể, rời đi đều là thừa một cái ký chủ tử vong lúc sau liên sợ nàng nguyện ý cấp Hắc Châu, lại vô pháp tổn tại cấp. Cốc Uyển cách nàng trụ tiểu viện cũng không xa, chớp mắt thời gian liền đến, một đi một về hơn nửa nàng ở cốc viện chung ngốc thời gian, cũng bất quá nửa quá hạn thần mà thôi. Nàng ngự thân hồng từ không trung rơi xuống trong tiểu viện, lại mẫn cảm đã nhận ra trong viện không thích hợp, trên mặt đất có ẩn ẩn đánh nhau dấu vết, nàng bại ở trong viện trong một góc hoa có hai buồn bị tàn phá đến phá thành mảnh nhỏ. Nhà ở trên bách thường cũng có linh lực thổi qua mới mẻ dấu vết. Tân lạc y ghi đồng tử co rụt lại, ánh mắt đảo qua chính thẳng nhiên đứng thẳng ở trong viện ba nam tử. Nàng trước khi rời đi, bọn họ trên người xuyên rõ ràng không phải hiện tại này bộ quần áo. Nàng lại nhìn phía viện ngoại. Viện ngoại ẩn thân mười mấy tên tu sĩ, trên người đều có đánh nhau dấu vết, thậm chí còn có người phụ thường, có nhàn nhạt huyết tinh khi ở trong không khí nhộn nhạo. Y ghi nhì ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Phượng Phi Ly cười đi rồi đi lên, mắt đào hoa trùng lập lỏe sáng quắc qua mang, duỗi tay liền phải ôm nàng leo thon. Tân Lạc Y Ly rất dễ dàng liền nhanh tránh ra, yên lặng nhìn hắn, một trương mặt đẹp mặt vô biểu tình. Ngay sau đó lại nhìn về phía nhị sư huynh cùng Sở Dật Phong, ánh mắt dị thường thanh lãnh. Ba người trong lòng đồng thời rung mình, như vậy Y Ly nhi, vô cớ làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng hoảng loạn không thôi.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 ánh mắt dị thường thanh lãnh. Ba người trong lòng đồng thời dùng mình, như vậy y hề nhi, vô cứ làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng hoảng loạn không thôi. Tần lạc y xoay người hướng tới phòng giác đi đến, một con tường vân phượng hoàng rừng ở nàng Tây Hồ Thủy Lục làn báy thượng, đi lại khi sắc thái biến ảo, minh diệt không chừng, cực kỳ đẹp, chỉ là nhìn kỹ nói, lại có thể phát hiện nàng sống lưng hơi cương, thân hình đỉnh đến thẳng tóc, tới rồi phòng giác, nàng nâng lên tàn phá trậu hoa. Thanh lên ánh mắt nhất nhất từ bọn họ trên người sẽ qua, ngay sau đó thở dài một hơi, Shou Kín nói, "Lại sư huynh, Nhị sư huynh, các ngươi không nghĩ ta cùng hắn ở bên nhau có phải hay không?" Nói chuyện thời điểm, nàng ngón tay hướng Sở Dật Phong. Sở Dật Phong ánh mắt lóe lóe, đáy mắt có nhàn nhạt ý cười hiện lên, ở không có bị người phát hiện phía trước, lại nhanh chóng liễm đi, nhấp khẩn môi mỏng, thần sắc trầm ngưng. Đoan Mục Trường Thanh trong lòng lại là dù mình Sở Dật Phong là hắn cùng sư huynh chính miệng đồng ý lưu lại. Tuy rằng vừa mới bắt đầu hắn cùng sư huynh là nghĩ lấy Sở Dật Phong tính cách cùng thân phận, căn bản không có khả năng lưu lại. Kết quả bọn họ lại biến khéo thành vụng, không nghĩ tới Sở Dật Phong tẩu hỏa nhập ma một lần, liền hoàn toàn thay đổi chủ ý. Trước 2 ngày Y Y Nhi sẽ chủ động đi theo Sở Dật Phong đi, cũng là bọn họ nơi trốn ngăn cản Sở Dật Phong tiếp cận Y Y Nhi, là bọn họ làm được quá mức rõ ràng. Nhìn tần lạc Ý Di Tuyệt Mỹ lại thanh lánh khuôn mặt nhỏ, đoan mục trường thanh khó được nghĩ lại lên. Nơi trốn nhằm vào sở giật phong, nguyên bản là hoài kích thích sở giật phong tâm tư, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý, lại đã quên làm như vậy ngược lại càng đem Ý Di Hề Nhi đẩy hướng sở giật phong. Lần này là hai ngày, nếu là lần sau. Nói không chừng sở giật phong liền thật sự đem Ý Di Hề Nhi bắt góc. Hắn Tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Phượng Phi Ly liết sở giật phong liết mắt một cái. Trong mắt hiện lên một mặt sắp bén, trên mặt lại làm giấy lên một mặt yêu nghiệt tươi cười, cùng đoan mục trường thanh nhìn nhau, đang muốn nói chuyện, tần lạc y y thanh lành ánh mắt lại chuyển hướng sở giật phong. Sở giật phong, ngươi cũng không nghĩ ta cùng hai cái sư huynh ở bên nhau có phải hay không? Nói lời này thời điểm, nàng mặt đẹp hơi ảm, trong ánh mắt chấp động bọn họ xem không rõ hưu nhiên quá mang. Sở giật phong trong lòng cứng lại, Phượng phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh muốn nói nói ngưng ở đầu lưỡi. Chương 136. Tr้อย mắt màu lam quang mang đột nhiên bay lên trời, thẳng tận trời cao, ngay sau đó dồn dập tiếng chung ở Thông Cẩm Thành trung vang lên. Yêu thú Triệu Bộc Phác, không nghĩ tới lần này yêu thú cư nhiên lựa chọn từ động thiên phúc địa kia phiến hải vực lên bờ. Màu lam quang mang sáng ngời, Thông Cẩm Thành trung đông đảo tu sĩ nháy mắt đều hiểu được là chuyện như thế nào. Liên minh tổng bộ có một viên đầu người lớn nhỏ màu lam thủy tinh cầu, đã tồn tại mấy vạn năm lâu. Thông Cẩm Thành có một viên, Động Thiên Phúc Địa cũng có một viên. Này hai viên thủy tinh cầu bị tiền bối đại năng tu sĩ dùng bí pháp thêm vào quả, dùng để ở yêu thu con nước lớn đột kích khi trước tiên thông chi một khắc phiến hải vực tu sĩ mau chóng gấp rút tiếp viện. Mấy vạn tu sĩ từ bốn phương tám hướng ngự hồng chạy tới Thông Cẩm Thành, trong tay cầm các loại pháp khí pháp bảo, thần sát kích động, đang đang sắt khí. Yêu thú tàn nhẫn bạo ngược, vô số năm qua cùng nhân loại tu sĩ thế bất lưỡng lập, chiếm ngàn vạn dặm mở mang hải vực còn không biết đủ, mỗi cách 1 2000 năm, còn nghĩ ở trên đất bằng tới cất bốc. Mỗi một lần yêu thú con nước lớn bộc phát, đối với đồng lai tiên đạo đều là một hồi to lớn tai nạn, đem chúng nó tiêu diệt ở hải vực phòng tiến chỗ con hào, nếu là làm chúng nó công thượng lục địa, tổn thất đem không thể đo lường. Nhìn đến kia nói mồm lang quang mang phóng lên cao, đang đứng ở trong viện âm thầm nghiên răng tần lạc y sắc mặt một ngưng. Bất chấp nói thêm nữa cái gì, Ngự Hồng thẳng đến trong thành mà đi. Phượng Phi li ba người nhìn nhau, bay nhanh theo đi lên. Trước khi đi, Sở Dật Phong như suy tư gì nhìn khóe mắt thông minh tán vỡ chỗ hoa. Phiêu Miểu Tông, Trích Nguyệt Các, giao chỉ tiên cảnh còn có quá hạ môn đều có có thể qua sông hư không bạch ngọc đài, nháy mắt có thể qua sông mấy chục vạn dặm. Bốn cái cầm trong tay Bạch Ngọc Đài trưởng môn công đạo chính mình đệ tử một phen lúc sau, liền dùng Bạch Ngọc Đài mang theo hai mươi danh đứng đầu cường giả trước hết đuổi qua đi. La sư tổ điều khiển hắn luyện chế ra tới màu bạc chiến thuyền, bất quá hơn nửa canh giờ, liền tập kết một đám mấy trăm danh cường giả, cũng hướng tới động thiên phúc địa phương hướng đuổi qua đi. Sở giật phong không có nhàn rỗi. Trên người hắn có phi hành pháp khí, phi hành pháp khí phi hành tốc độ cực nhanh. So với giống nhau tu sĩ ngự hồng mau nhiều. Phi hành pháp khí chở tần gia tu sĩ cũng hướng động thiên phúc địa chạy đến, mầu bạc chiến thuyền bị phóng đại tới rồi cực hạn, trừ bỏ tần gia mấy chục dành tu sĩ, còn tái thông cẩm thành chung mười mấy tên cường giả. Tân Lạc Y cùng mấy cái sư huynh tác lạc hậu một bước, lưu lại một bộ phận người bảo hộ thông cẩm thành, sau đó mang theo mấy vạn dành tu sĩ ngự hồng chạy đến. Lâm Hành phía trước, nàng đi khuển, lại không có nhìn thấy Bạch Di đi Điệp. Cũng không có nhìn thấy Âu Dương Linh. Thưa một cái thiên ngộ hòa thượng, liền bọn họ khi nào đi cũng không biết, đi nơi nào cũng không biết. Tần lạc ý gì hãy lấy ra bạch ý gì hãy linh hồn ngọc giản, ngọc giản tinh đánh dịch thấu, hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng lẽ bạch ý gì cùng Âu Dương Linh đã trước chạy tới nơi? Mấy vạn tu sĩ ngự hồng từ không chung mà qua, mênh mông cuốn cuộn, cực kỳ đồ sộ, thông cẩm thành cách động thiên phúc địa trừng trăm vạn, bọn họ tốc độ cao nhất tiến lên cũng hoa ba ngày thời gian mới đổi tới. Cách động thiên phúc địa hải vực còn có mấy bạn, đã nghe tới rồi một cổ cực nồng đấm huyết tinh hơi thở, nơi nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái cốt, có yêu thú, cũng có nhân loại tu sĩ, cực kỳ thẳng thiết. Tần lạc y dơ âm thầm kinh hãi, mày khe nhíu lên, nhưng thật ra có chút lo lắng ngự phi hành pháp khí trước một bước mà đến sở giật phong. Còn có sư phó la sư tổ cùng phiêu miểu tông liên can trường lao, cũng không biết bọn họ thế nào. Toàn bộ Động Thiên Phúc Địa Hải vực Thiết Hạ trấn pháp, còn có thành lập công sự phòng ngự đã toàn bộ bị công phá, yêu thú đã đánh tới Động Thiên Phúc Địa tông môn. Có mấy cái đi trước đi dò đường đệ tử tới báo. Tại sao lại như vậy? Mới bất quá 3 ngày thời gian mà thôi, Động Thiên Phúc Địa Hải vực phòng ngự nhưng một chút cũng không thể so thông cẩm thành lực, nay vạn năm tới, lại vẫn luôn ra cố, như thế nào sẽ 2 3 thiên thời gian biến bị yêu thú công phá? vẫn không thể tưởng tượng. Chúng tu sĩ thần sắc càng thêm nghiêm trọng, nghị luận sôi nổi, đại gia không có dừng lại, nhanh chóng hướng tới động Thiên Phúc Điệu mà đi. Lược ra mấy vận rậm, tới rồi động Thiên Phúc Điệu tông môn. Ngày xưa hùng vĩ dị thường tông môn một mảnh tan phá. Vô số diện mạo kỳ lạ, thân hình thật lớn yêu thú vừa mới phá tan động Thiên Phúc Điệu tông môn, chính giống giận cùng nhân loại tu sĩ chiến thành một mảnh, tiếng giống giận tiếng gầm gừ tiếng kêu vang thành một mảnh, huyết quang vẩy ra. Siêu là kịch liệt. Động Thiên Phúc Địa nơi này phòng ngự, kỳ thật so với mấy vạn giặm hải vực ở ngoài phòng ngự còn muốn kiên cố, Động Thiên Phúc Địa Lịch Đại Tiên Sư, bởi vì Động Thiên Phúc Địa cách hải vực thân cận quá, đều cực bỏ được hạ vốn gốc xây dựng nơi này công sự phòng ngự. Đáng tiếc yếu thủ quá nhiều, cuối cùng vẫn là bị công phá. Thân Lạc Y ở trong đám người không có nhìn đến sư phó cùng sư tổ, cũng không có nhìn đến Sở Giật Phong mà đã chiến mấy ngày chúng tu sĩ hiển nhiên đã thập phần mệnh mỏi. Nhìn đến trên bầu trời ngự hồng đổi tới đen bóng mấy vạn tu sĩ, không khỏi hoan hô lên, suy sụp sĩ khi phút chốc đại trấn. Yêu thú quá rào hoạt, chúng nó tại đây phiến hải vực cúng lộng một cái truyền tống trận pháp. Ba ngày trước, mấy vạn yêu thú phát động đánh lén, thực mau công phá chúng ta trúc hạ công sự phòng ngự. Rất nhiều đạo hưu còn không có phản ánh lại đây là chuyện như thế nào, đã bị yêu thú xé rách, đoạt phủ đệ. Cũng may các trưởng môn bọn họ tới kịp thời, Phiêu Miểu Tông chiến thuyền lại mang đến rất nhiều thông cảm thành cường giả tới, bằng không, chúng ta nơi này tu sĩ sợ đều đã toàn bộ gặp yêu thú độc thủ. Đúng vậy, không phải các trưởng môn bọn họ tới kịp thời, còn có Động Thiên Phúc Điệu nơi này cái chắn lợi hại, yêu thú sợ sớm đã đánh vào Đồng Lai Tiên Đạo bộ. Thân lạc y li tức mau liền biết rõ ràng nơi này đã xảy ra chuyện gì. Nghe được nói nơi này cũng có truyền thống trận pháp thời điểm, Nàng nhẹ nhàng nhướng nhướng mẩy. Sư phụ không ở nơi này. Hắn cùng la sư tổ mang theo mười mấy tên tử phụ tu sĩ đi kiến có truyền tống trận pháp kêu phiến hải vực, muốn đem trận pháp phá hủy, để tránh yêu thú tiếp tục từ nơi biển sâu truyền tống đến nơi đây tới, không ngừng tăng cường chiến lược. Ý kề nhi, ngươi phải cẩn thận đoan một trường thanh dặn dò nàng vài câu sau, liền cùng đại sư huynh dết đi xuống. Toàn bộ trong thiên địa tiếng kêu vang thành một mảnh. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế yếu tố bởi vì thông cảm thành mấy vạn tu sĩ đã đến, ưu thế không ở, hai bên lâm vào kịch liệt đại chiến bên trong. Tân Lạc Y Li mang theo đại hắc cùng hắc đế cũng rớt đi xuống. Yêu thú tiến vào động Thiên Phúc Địa lúc sau, đem động Thiên Phúc Địa trùng sinh trưởng rất nhiều quý hiếm linh thực trực tiếp nuốt phục đi xuống. Đông đảo tu sĩ đi theo đuổi theo đi vào. Động Thiên Phúc Địa là một chỗ linh sơn diệu mà, sinh trưởng rất nhiều hi thế linh chân, giá trị liên thành Rất nhiều tu sĩ cả đời cũng không thấy quá, một bên đuổi giết yêu thú, nhìn đến lũ yêu thú như nhai mẩu đơn giống nhau nuốt phục các loại linh thực linh quả, không khỏi đỏ mắt lên, có người bắt đầu săn loạn đục nước béo cỏ, cũng đem các loại linh thực trụ chính mình nhẫn chứa và tàng. Hỗn loạn. Động Thiên Phúc địa đệ tử thấy, gấp đến đỏ mắt, tiến lên đi ngăn cản, bị người thừa cơ giết không ít. Hạ Trung Ly giống giận ra tiếng. Hắn là tử phủ tu sĩ, Nguyên bản hẳn là cùng các trưởng môn bọn họ đổ sâu hải chối hủy yêu thú trận pháp, chỉ là động thiên phúc địa là hắn tông môn, hắn cố ý mang theo động thiên phúc địa đệ tử còn có liên can trưởng lão giữ lại, không nghĩ tới vẫn là không có thể ngăn cản yêu thú đánh vào tiến vào. Một đạo màu trắng thân ảnh từ không trung một lực mà qua, hướng về động thiên phúc địa phía đông bắc hướng mà đi. Hạ Trung Ly trong lòng rùng mình, cũng bắt chớp sát yêu thú, theo sát đuổi theo đi vào. Tân lạc y li hề vẫn luôn có lưu ý hạ trung ly hành động, nhìn đến hắn ném xuống liên can yêu thú còn có động thiên phúc địa đệ tử lược đi, dưới chân một đốn, cũng theo đi lên. Kêu nói màu trắng thân ảnh, nếu là nàng không có nhìn lầm nói, hẳn là giao chỉ tiên cảnh đơn hồng. Hạ trung ly là tử phủ thu sĩ cấp cao, tân lạc y li cẩn thận theo ở phía sau, không dám ly đến thân cận quá. Bay ra gần trăm dặm, phía trước hai người đều vọt vào một mảnh rừng rậm bên trong. Tân Lạc Y Tử tả hữu nhìn một phen, cùng theo đi vào. Tiến vào rừng rậm sâu, lại không thấy Hạ Trung Ly cùng đơn hồng thân ảnh. Đại hắc ở trong rừng rậm xoay vài vòng, đột nhiên hắc hắc cười nói, động thiên phúc địa trấn pháp, mấy ngày nay vì ngăn cản yêu thú đều bị hủy đến không sai biệt lắm, không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có một tòa hoàn chỉnh. Sau đó nó lấy một loại thập phần kỳ quái bộ pháp hướng tới một viên đại thụ đi đến. Đoạn lạc y cùng hắc đế cũng chiếu nó về phía trước đi, đi ra mấy chục bước sau, trước mắt cảnh trí phút chốc biến đổi, đại thụ biến mất, một cái gần 2 mét cao ngọc thạch chế thành đại môn xuất hiện ở nàng trước mặt. Đại môn mở ra, mặt trên khắc họa kỳ dị văn lạc, từ bên ngoài có thể nhìn đến bên trong có thập phần bóng loáng bạc tha hướng ngầm kéo dài, cửa động bốn phía dùng một loại màu xanh lá cục đá xây thành. Chẳng lẽ nơi này là động Thiên Phúc điệu bảo khố không thành? Tân Lạc Y nhìn trong mắt sáng ngời, có chút hưng phấn nói: "Nếu có thể đánh cướp đến Động Tiên Phúc Địa bảo khố, thực sự là một kiện đại khoái nhân tâm sự, nàng vẫn luôn hối hận lúc trước cùng Bạch Tỷ cùng nhau tới thời điểm, chỉ lấy đi rồi hỗn độn chi nguyên." "Rất có khả năng." Đại Hắc càng tao hứng, tinh tế nhìn kia đạo môn liếc mắt một cái, cười đến đôi mắt đều mị lên, "Cửa này có chút cổ quái, môn không quan, nhưng thật ra tỉnh chúng ta rất nhiều công phu." Hắc Đế khi trước chạy đi vào Tần Lạc Y Li à đi trung gian. Đại Hắc đi rồi cuối cùng. Trên vách đá mặt núi cách không xa, liền được khảm có một viên nắm tay lớn nhỏ chiếu sáng dạ minh thạch, tản ra hối hối quá mang. Nếu là ngày thường, Đại Hắc chỉ sợ liền này đó dạ minh thạch đều sẽ không bỏ qua, hôm nay lại không rảnh lo, chỉ cần nghĩ đến bên trong là động tiên phúc địa bảo khố, nó liền hưng phấn không thôi. Đi rồi gần trăm giai, nghe được bên trong truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau còn có nặng nề tiếng giống giận. Tân Lạc Y càng thêm phóng nhẹ bước chân, lại đi ra mấy chục mét, trước mắt rộng mở thông suốt, một số trượng khoan không gian xuất hiện ở nàng trước mặt. Thật lớn màu trắng trên vách đá, ở bốn tòa màu đen đại môn, trong đó một tòa đã bị tìm khai, năm màu quang mang từ bên trong thấu ra tới, thập phần lóa mắt, bên trong cư nhiên là rất nhiều linh lực cực kỳ cường đại tinh thạch. Tân Lạc Y ánh mắt phút chốc trở nên lửa nóng vô cùng, có nhiều như vậy tinh thạch Nói không chừng nàng có thể tu luyện đến tử phủ cao dai Đại hắc cùng hắc đế càng là hưng phấn mạc danh Động thiên phúc điệu lập phái hơn mười vạn năm Quả nhiên nội tình thâm hậu vô cùng Một thân bạch tí lia đơn hồng cùng hạ chung ly kịch liệt chiến ở bên nhau Hai người trên người đều bị trọng thương Bên môi máu tươi thẳng dũng Thần sắc giữ tợn lên khốc Hai người tu vi không kém bao nhiêu Pháp khí bí bảo cũng không ít Đánh hảo một lát Cũng không có thể phân ra thắng bại Hắc Đế không kiên nhẫn, đang muốn ra tay, đơn hồng trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu đen trường kiếm, ngón tay một mạt, một sợi tiên nư huyết thấm vào thân kiếm bên trong, trên thân kiếm phù văn giống như sống lại đây giống nhau, nhảy độc lên. Chủ tâm kiếm. Hạ Trung Ly sắc mặt kịch biến, khung bố tản ra cường đại ánh sáng tím phủ đệ không hề công kích đơn hồng, toàn bộ thu hồi tới ở trên người hình thành một tầng cực kỳ kiên cố phòng hộ. Hạ Trung Ly Ngươi nhi tử dùng này kiếm lấy nữ nhi của ta tính mạng, hôm nay ta liền dùng này kiếm lấy ngươi tính mạng, vì ta nữ nhi báo thù." Đơn Hồng cười ha ha, biểu tình thập phần đắc ý, một bộ nắm chắc thắng lợi chắc chắn bộ dáng. Hàn Cẩm Chu tâm kiếm chiều hạ trung ly chậm rãi tới gần, Chu Tâm kiếm đã nhận hắn là chủ, so với hạ tím thần tới, hắn càng có thể phát huy thành kiếm này uy lực. Hạ Trung Ly lạnh mặt trừng hắn, "Đơn Hồng, ngươi đã chết nữ nhi Da Nhi tử cũng đã chết. Thanh kiếm Bông, chúng ta cũng mấy ngàn năm giao tình, chúng ta liền tính liều mạng cũng đổi không trở về bọn họ mệnh tới. Ngươi Bông kiếm, ta có thể Đường Kim Thiên việc này không có phát sinh quá, ngươi nếu có thể tìm tới nơi này tới, nên biết tư sấm này thối bí địa người, trừ phi ta cho đi, nếu không trước nay liền không có tồn tại đi ra ngoài người. Mấy ngàn năm giao tình. Đơn Hồng cười lạnh, "Ta phi, Hạ Chu Ly, ai cùng ngươi có giao tình?" Trước kia chúng ta cũng bất quá là cho nhau lợi dụng thôi, nơi này ta nếu có thể tiến vào, tự nhiên có biện pháp đi ra ngoài, ngươi liền không cần thao quá đa tâm. Hắn lần thứ 2 hướng tới Hạ Trung Ly tới gần, mũi kiếm đều chuyển phát nhanh đến trên cổ hắn. Hạ Trung Ly phía sau là một mặt vách tường, đã lui không thể lui, sắc mặt xanh mét nộ mục trừng mắt hắn. Hôm nay lúc sau, Động Thiên Phúc Địa liền tính còn tồn tại, cũng sẽ không lại là trước đây Động Thiên Phúc Địa. Ha ha. Hạ Trung Ly, nhiều như vậy yếu tố đánh tới ngươi động thiên phúc địa bên trong, thích ta đưa cho ngươi cái này lễ vật sao?" Hạ Trung Ly càng là phẫn nộ, đơn hồng càng là cao hứng, đáp ý cười ha ha lên. "Ngươi lời này là có ý tứ gì?" Hạ Trung Ly ngẩn ra, sau đó đột nhiên linh quang chợt lóe, đột nhiên nói, "Chẳng lẽ kia tòa truyền tống trận, ngươi đã sớm biết?" Đơn Hồng Quỷ dị nhìn hắn một cái, cười mị mắt, "Không tồi, nửa tháng trước ta sẽ biết, từ ngươi nơi này rời đi." Ta liền phát hiện kia tòa truyền tống truyện, này đó yêu thú quả nhiên không có làm ta thất vọng, công ngươi cái trở tay không kịp. Ha ha. Hỗn đảo. Hạ Trung Ly giận cực, ngực kịch liệt phập phồng, bởi vì yêu thú công tiến vào, Động Thiên Phúc địa đệ tử đã chết không ít liền thôi. Hắn đau lòng chính là những cái đó sinh trưởng mấy ngàn năm linh thực, ta muốn giết ngươi. Đơn Hồng hừ lạnh một tiếng, chết đã đến nơi còn muốn giết ta. Nam mơ. Cổ tay hắn vừa động, Mũi kiếm về phía trước đẩy ra, đương trưởng liền phải chém giết Hạ Trung Ly. Hạ Trung Ly cười giữ tận một tiếng, trên người bao phủ tử phủ quang mang đột nhiên đại thịnh, tạm thời ngăn trở Chu Tâm kiếm công kích, sau đó hắn ngón tay sở hướng về phía phía sau trên vách tường một cái cực không rõ ràng đố lên, thoáng chốc trên mặt đất xuất hiện rất nhiều kỳ dị phù văn, những cái đó phù văn thượng có màu xanh lá quang mang bay lên trời, giống như một cái cự long giống nhau, đem cầm Chu Tâm kiếm đơn hồng vây ở bên trong. À, nơi này cư nhiên có phục long trận. Đơn hồng vừa kinh vừa giận, hoảng sợ giống to, bị lóa mắt phủ văn thanh quăng vây khốn hắn cho dù tay cầm chu tâm kiếm, cũng vô pháp phá vây đi ra ngoài, càng không thể tới gần Hạ Trung Ly. Hạ Trung Ly cười lạnh, không tồi, đây là phục long trận, ngươi thật cho rằng ta nơi này là có thể tha cho ngươi tự tại ra vào địa phương. Đừng nói ngươi một cái tử phủ thất dài tu sĩ, chính là tử phủ điền phong tu sĩ tới. Cũng mơ tưởng từ phục long trận phá vây đi ra ngoài, đơn hùng, ngươi cái lòng lang dạ sói đồ vật, cư nhiên dám dẫn yêu thú tới giật Ta Động Thiên Phúc Địa, ngươi đi tìm chết đi, vừa lúc cùng ngươi kia đã chết nửa nhi làm bạn đi, Tiên Tâm hảo, cho dù có yêu thú giẫm đạp Ta Động Thiên Phúc Địa cũng không quan hệ, Động Thiên Phúc Địa còn sẽ là lấy trước Động Thiên Phúc Địa, ta nơi này đồ vật hủy hoại, ngươi giao chỉ, tiên cảnh không phải còn có rất nhiều thứ tốt sao? Hạ Trung Ly Đơn Hồng bị cái kia phủ văn hóa thành cự long một ngụm cắn đứt tay vết tưởng, kêu thảm thiết một tiếng, trên tay Chu Tâm kiếm đương một tiếng rơi xuống đất. Không nghĩ tới Hạ Trung Ly cơ nhiên muốn tính kế giao chỉ tiên cảnh. Lúc này hắn trong lòng lại hận lại giận lại hỷ, sớm biết rằng nên trước tiên ở bên ngoài lấy Hạ Trung Ly tá mạng, lại đến nơi này cũng không muộn. Chỉ là hắn lúc này hối hận đã quá muộn. Chương 137 lại đến tiên ngọc. "Rống!" Một tiếng thật lớn rồng ngâm thanh sau, Đơn hồng đầu cũng bị cự long một ngụm căn xuống dưới, nhanh như chốc lăn xuống ở trên mặt đất, thân thể cũng phịch một tiếng ngã trên mặt đất, máu tươi từ cổ miệng phun rũng mà ra. Cặp mắt kia huyết hồng, mở đại đại, cho dù đã cùng thân thể chia lịa, cũng không có nhắm lại. Đơn hồng sau khi chết, kia nói thật lớn long ảnh cũng dần dần biến mất, phục long trận là trong truyền thuyết cổ trận, cực kỳ lợi hại, bị phục long trận vây khốn người, hiếm có có thể chạy đi, chính như hạ trung ly theo như lời chính là tử phủ điền phong tu sĩ tới, nếu không có cực lợi hại thủ đoạn, sợ là cũng vô pháp thoát dây. Trên mặt đất phủ văn biến mất, trong nhà khôi phục bình tĩnh. Hạ Trung Ly khoanh tay đi qua, lạnh lùng nhìn trên mặt đất đơn hồng, đáy mắt hiện lên một mạt tu quang. Sau một lát, hắn nhặt khởi chu tâm kiếm, để vào chứa vật trong không gian, rồi sau đó ống tay áo phất một cái, một đạo kim sắc ngọn lửa dừng ở thi thể thượng, nháy mắt đem thi thể biến thành tro bụi. Còn có trên mặt đất máu loãng, như là bông tuyết ở tang dạ, chớp mắt biến mất không thấy. Tân Lạc Y Lià đồng tử co rụt lại. Hạ tím thần quay đầu tới, nhìn nàng đứng thẳng phương hướng, cười, "Cô nương, ngươi xem đủ rồi sao?" Cơ nhiên bị phát hiện, Tân Lạc Y chỉ chớp chớp mắt, môi đỏ biên gợi lên một mạt thanh lanh ý cười, nàng chậm rãi đi ra ngoài. Hạ Trung Ly hung ác nham hiểm ánh mắt dừng ở trên người nàng. "Giá tôi chính là một cái cực tuổi trẻ thiếu nữ." Một thân tây hồ thủy lục mỏng váy, tóc đen như thắp nước, ráng người thoang dài, đường con pháp phồng, mạn rượu nhiều vẻ, cổ da khi sương tái tuyết, phiếm trong suốt ánh sáng, rung nhan kiểu diễm mô cùng, khỏe môi hàm chứa một sởi thanh lánh đạm cười. Tần lạc y tỉ hề, cư nhiên là ngươi. Hạ trung ly hiếp lại mắt, ánh mắt trở nên cực lánh, một cổ lạnh băng sát ý từ hắn trong mắt trợt lué rồi biến mất. Hạ trường môn cư nhiên nhận được ta. Thật là làm ta thụ sủng nhược k Tần lạc y thì hề nhúng mày, ý cười trên khỏe môi càng đậm đùng. Hạ Trung Ly ánh mắt lại là chầm xuống, 12 giai luyện đàn sư, ngọc phủ tu sĩ, còn theo tới nơi này tới. Tần lạc y thì hề, ngươi đảo thật là có vải phần bản lĩnh. Trước kia là ta xem thường ngươi. Đa tạ hạ trưởng môn khích lệ. Tần lạc y thì hề khẽ nhết cảm, sần những cười, thanh âm như hạt trâu rơi trên mâm ngọc, êm thai vô cùng. Hạ Trung Ly hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản còn muốn cho ngươi sống lâu hai ngày, bất quá. Nếu ngươi sống tới rồi nơi này tới, thấy được không nên xem đồ vật, như vậy ta đành phải tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Trong mắt hung ác nham hiểm sát khí hiện lên. Tân lạc y di trưởng thành tốc độ quá nhanh, trở thành phiêu miểu tông đệ tử bất quá 5 năm thời gian mà thôi, cư nhiên liền tu luyện ra ngọc phủ, lại làm 12 giai cực phẩm luyện đan sư, giả lấy thời gian, tất nhiên trở thành hắn cường đại đối thủ. Thừa dịp nàng hiện tại cánh chim chưa phong, hắn nhất định phải đi trước đem nàng hủy diệt. Nghĩ đến phía trước phái ra đi sát nàng người toàn bộ vô thanh vô tức biến mất, hắn trong mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Tân Lạc y giữ sắc mặt bất biến, cười khanh khách nói: "Hạ trưởng môn không cần khách khí, ngươi tuổi lớn, vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường đi, vừa lúc cho ngươi đi cùng Ngư Nhi tử đoàn tụ." Đơn trưởng môn đều đi gặp hắn Ngư Nhi đi, ngươi cũng không thể làm Ngư Nhi tử một người ở dưới cô đơn không phải? Hạ Trung Ly sắc mặt biến đổi, đột nhiên nói: "Ta nhi tử là ngươi giết?" Rõ ràng được đến tin tức nói con của hắn chết vào yêu thú tay, chỉ là lúc này Tần Lạc Y Liễu nói ra nói như vậy tới, hắn luôn có một cổ không thích hợp cảm giác. "Ta nhưng không có giết hắn." Tần Lạc Y Liễu lắc đầu. Hạ Trung Ly trong lòng bùng lòng. Chẳng qua ở trên người hắn làm điểm tay chân thôi. Tần Lạc Y Liễu toát miệng, lộ ra tuyết trắng hàm răng, chính là làm hắn chạy tốc độ chậm như vậy một chút. Nói cách khác dựa vào kia đem chu tâm kiếm, còn có ngoan độc dùng đàn tuyết liên khai đạo. Nói không chừng thật đúng là bị hắn chạy ra đi. Tân lạc y hề, ta muốn đem ngươi bầm thơi vạn đoạn. Chịu ngươi gân lột da của ngươi, cách ra ngươi linh hồn chấn áp ở luyện hồn trong hồ, làm ngươi vinh thế không được siêu sinh. Biết được chính mình nhi tử cư nhiên không phải đơn thuần chết vào yêu thú. Hạ trung ly nổi giận gầm lên một tiếng, thả ra tử phụ, ánh sáng tím đầy trời. Hồng hai mắt hung ác hướng về phía tần lạc y rìa nhào tới. Tử phủ tu sĩ cường đại uy áp càng là không hề giữ lại phóng thích mà ra. Chỉ là còn không đợi hắn bổ nhào vào tần lạc y rìa bên người. Lưỡng đạo khổng lồ thân ảnh đột nhiên nhảy ra tới. Nga ô kêu nhỏ một tiếng, liền chắn tần lạc y rìa trước người. Bang! Hắc đế một móng bút vô vào hạ trung ly trên người. Hạ trung ly thân thể đột nhiên bay đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào vách tường phía trên, mó vẩy ra. Còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, đại hác đại móng bước lại trụ tới, bạch bạch bạch liền hướng tới trên mặt hắn tiếp đó lên. Liên tiếp mấy cái tắt đều phiến ở hắn trên mặt, hạ trung ly răng cửa đều bị đánh rớt hai viên, huyết hồng mắt trừng nó. Trừng cái gì trừng, lại trừng liền ta móc hai tròng mắt của người ra. Đại hác thấp rộng giết rào, động thiên phúc địa phái bao nhiêu người ra tới đuổi giết tần lạc ý địa, nó nhưng vẫn luôn không có quên. Phúc! Chưa từng có bị tấu đến như thế chật vật. Hơn nữa vẫn là bị một con súc sinh thấu, không hề có sức phản kháng hạ chung ly lại tức lại giận lại là hoảng sợ, một ngụm máu tươi cuồng phun tới, thiếu chút nữa khi hôn mê bất tỉnh. Súc sinh Hán nghiến răng nghiến lời gào rồng nói, thật vất vả giết đơn hồng, tần lạc y lì lại vào nơi này, nguyên bản còn nghĩ một lần là có thể đem này hai người giải quyết rớt, dù sao hiện tại là yêu thú con nước lớn buộc phát thời điểm, liền tính đến lúc đó những người đó tìm không thấy bọn họ cũng sẽ không hoài nghi đến trên người Hán. Liên tính hoài nghi, không có người có chứng cứ, cũng bất quả chính là ngẩm suy đoán một phen thôi. Không nghĩ tới nàng hai chỉ dị thú cư nhiên như thế lợi hại. Hơn nữa cũng tới nơi này, chính mình tử phủ thất giai tu vi, ở chúng nó trước mặt, căn bản không hề có sức phản kháng. Hán biết chính mình hôm nay đừng nói muốn giết tần lạc y gì hề, chính là muốn thuận lợi đi ra nơi này cũng thực khó khăn. Một câu xuất sinh trọc giận hát đế, hư lệnh một tiếng, Màu đen móng nuốt hướng tới hắn đỉnh đầu chụp lại. Hạ Trung Ly trên người tức khắc lông tơ đứng trổng ngược, đột nhiên hướng tới trong một góc đánh tới, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán tích không được đi xuống rớt. Hắc đế trong mắt tinh quang chợt lóe, chụp được đi động tác lặng yên trầm lại. "Phanh!" Một tiếng giòn vang, Hạ Trung Ly ở trên vách tường thật mạnh ấn hạ một cái huyết sắc dấu tay. Sao có thể? Nhìn vẫn cứ là vách tường, không có xuất hiện bí mật thông đạo hạ Trung Ly khiếp sợ cực kỳ. Này thông đạo là hắn trở thành động thiên phúc địa trưởng môn lúc sau, thân thủ thiết kế ra tới, hiện tại như thế nào sẽ không có. Hắn không chết tâm lại dùng tay chụp đi. Đại hắc cười lạnh. Đưa ngu ngỡng phí công phu, cái kia thông đạo ta sớm cho người phá hỏng. Thừa dịp hắn cùng đơn hồng chiến đấu kịch liệt thời điểm, hắn đem này phụ cận cơ quan trận pháp đều sờ đấu. Phục Long trận tự nhiên cũng không có chạy thoát nó hỏa nhãn kim tinh. Mấy năm nay ở Phiêu Miểu Tông, Nó thân là tần lạc y lì hề linh hồn khế đốt thú, phiêu miểu tông còn có chỗ nào là nó đi không được. Tàng thư các trận pháp bí cập còn có rất nhiều công pháp, nó cơ hộ xem biến. Phục Long trận pháp tự nhiên cũng là ở phiêu miểu tông nhìn đến, chẳng qua nó chỉ nhận ra đó là Phục Long trận. Phục Long trận 7 trận phương pháp sớm đã thất truyền, không nghĩ tới nó hôm nay cư nhiên ở chỗ này gặp được. Ta và các người liều mạng. Hạ Trung Ly tuyệt vọng giống giận. Nhiam huyết thân thể hướng về phía đại hắc nào tới, chẳng qua còn không có bổ nhào vào đại hắc bên lề, nó thân thể đột nhiên vừa chuyển, đột nhiên sửa hướng Tần Lạc Y Nhi nhào tới. Hai hai chỉ dị thú quá mức cường đại, hắn nếu muốn mạng sống, chỉ có bắt lấy Tần Lạc Y Nhi, có lẽ còn có thể bắc ra một con đường sống. Tần Lạc Y Nhi niệm vừa động, trực tiếp chui vào thủ trạc không gian bên trong, hạ trung ly là tử phủ tu sĩ cấp cao, cho dù hắn bị trọng thương, Lực công kích cũng là thực khủng bố, nàng một cái ngọc phủ tu sĩ, nhưng không nghĩ đi mạo hiểm. Thân ảnh của nàng hư không tiêu thất, trên mặt đất xuất hiện một cái trong suốt vòng tay. Hạ Trung Ly sai lăng. Dù sao cũng là một môn trí trưởng, kiến thức rộng rãi, trực giác liền nhận thấy được này vòng tay là một cái cực hảo đồ vật, hắn lại hướng tới vòng tay nhào tới. Tìm chết. Hắc đế hừ lạnh một tiếng, một trường trụi đi xuống. Nó đai cách vòng tay chỉ có số Tắc Sa Hạ Trung Ly đầu tức khắc nở hoa, máu tươi bắn đầy đất. Cuối cùng là đã chết. Đại Hắc đi qua, cười hắc hắc, duỗi tay đem trên người hắn chứa vật không gian trộn ra tới. Tân Lạc y dễ từ thủ trạc không gian bên trong ra tới, nhìn Hạ Trung Ly vẫn không nhúc nhích thi thể, sau đó từ trên mặt đất đem vòng tay nhặt lên. Nay vòng tay tính chất cực kỳ quái dị, thoạt nhìn tự ngọc, so với ngọc lại rắn chắc không biết nhiều ít và lần. Liên tấn giai khi Hỗn Nguyên Thiên Châu có thể trấn suy sụp một ngọn núi cường đại lực lượng đều có thể ngăn trở, nàng cũng không sợ Hạ Trung Ly sẽ hủy hoại vòng tay. Ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Hắc Đế trong mắt hiện lên một mạt ý cười, chẳng lẽ còn sợ ta giết không được hắn không thành? Đương nhiên không phải, ta là sợ hắn chó cùng rứt dậu. Tân Lạc Y dị hướng nó cười, còn duỗi tay sờ sờ đầu của nó. Tuy nói thủ chạc không gian không sợ bị Hạ Trung Ly hủy diệt, Nếu không phải có đại hắc cùng hắc đế ở một bên, nàng cũng không dám như vậy làm cho người mặt chui vào đi. Nay vòng tay tuy rằng đã nhận nàng là chủ, nếu là thật bị người được đến dấu đi, cũng không biết có thể hay không bị hủy diệt nàng lưu tại mặt trên ấn ký, một lần nữa nhận chủ. Không được sờ ta đầu. Lại bị sờ đầu hắc đế trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực đi rồi khai đi, tiến vào kia gian trang vô số tinh thạch phòng trong. Tần lạc y thì hãy nhìn nó cao lớn cố tình uy nghiêm bóng dáng, mắt phượng trung có lưu ly li quang mang chấp động, tiếng cười càng lại như chuông bạc sái lạc. So với mấy năm trước vừa mới bắt đầu nhận thức hắc đế, hiện tại hắc đế hảo ở trung nhiều, cũng có thể hay nhiều, cũng sẽ không giống trước kia như vậy, mỗi làm một chuyện đều phải cùng nàng đem trướng tính đến cực rõ ràng. Đại hắc cũng chạy đi vào. Tần lạc y thì không có vội vã theo vào đi. Nhìn trên mặt đất hạ trung ly thi thể. Nàng lấy ra một cái đàn bình, đem bên trong màu trắng bột phân chiếu vào thi thể thượng. Sau một lát, thi thể biến mất không thấy, lại đem trên mặt đất vết máu xử lý sạch sẽ sau, nàng mới đi vào. Đủ mọi màu sắc tinh thạch, chừng mấy trăm viên nhiều, mỗi một viên đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố linh lực. Đại hắc đêm này đó thạch đều chang lên, hưng phấn đưa cho Tần Lạc Yiye. Tần Lạc Yiye tiếp nhận tới để vào thủ trạc không gian bên trong. Hắc đế nhìn đại hắc liếc mắt một cái. Không có lên tiếng, đáy mắt Chố Sâu trong lại hiện lên một mạt nhàn nhạt xung lực. Trên cửa khắc có phức tạp phù văn, Đại Hắc Pha phí một phen công phu, mới đưa dựa gần một bên một khắc phiến đại môn mở ra. Hỗn độn tinh thạch. Đại Hắc ánh mắt sáng lên, chạy vội đi vào. Bên trong bảy trăm tới viên mỏ lâu cục đá, mỗi một viên đều tản ra nồng đậm sao trời chi lực, tuy rằng không thể cùng Hỗn độn chi nguyên so sánh với, so trong thiên địa sao trời chi lực lại nồng đậm không biết nhiều ít lần. Xích, không nghĩ tới động Thiên Phúc Địa bên trong, cư nhiên có nhiều như vậy hỗn độn tinh thạch. Hắc Đế cũng thập phần hưng phấn. Hỗn độn tinh thạch ở Đồng Lai Tiên Đảo thượng cực kỳ hiếm thấy, so với linh lực tinh thạch càng thêm hiếm thấy. Đi vào Đồng Lai Tiên Đảo mấy năm, nàng một lần cũng không có ở các loại phường thị còn có phòng đấu giá gặp qua. Thậm chí Liên Phiêu Miểu Tông cũng không có loại này hỗn độn tinh thạch, không nghĩ tới động Thiên Phúc Địa cư nhiên thượng trăm viên nhiều. Này động Thiên Phúc Địa thật nghịch thiên. Đại Hắc cầm một viên ở trên tay nhìn nhìn, nhịn không được lẩm bẩm. Tân Lạc Yi có Hôn Nguyên Thiên Châu nơi tay, Hôn Nguyên tinh thạch nàng cũng không dùng được, nàng đem bên trong Hỗn Độn tinh thạch toàn bộ cho Đại Hắc cùng Hắc Đế. Đệ Tam gian phòng trong phóng gần trăm cái nửa thước tới khoăn cái hộp nhỏ, bên trong quyển sách nhỏ, Tân Lạc Yi nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì tu luyện bí cấp linh tinh, mở ra tới vừa thấy, ký lục cư nhiên tất cả đều là động thiên phúc điệu bí tần. Nàng tùy tay mở ra một quyển, tức khắc chấn động. Bên trong ký lục hơn 50 năm trước, Động Thiên Phúc Địa đã từng cùng giao trì tiên cảnh hợp tác, từ một cái tán tu trên tay đoạt hai khối hỗn độn tinh thạch, sau đó đem tên kia tán tu giết hại. Nàng lại tùy tay cầm lấy một quyển, trên mặt lại là biến đổi, là có quan hệ Phiêu Miểu Tông. Nguyên lai like Phiêu Miểu Tông mấy trăm năm trước mất đi kia viên thượng vạn năm phân linh thực, cư nhiên rơi xuống Động Thiên Phúc Địa cùng giao trì tiên cảnh trong tay. Liên tục lật xem vài buổi, Tần Lạc Y ly thân sắc càng ngày càng lạnh, Động Thiên Phúc Điệu cùng giao trì tiến cảnh, minh là tu chân chính phái, hành cư nhiên tất cả đều là đốt giết cướp bóc gầm độc việc. Bí cấp, linh thực, tinh thạch, hỗn độn tinh thạch, đều là bọn họ động thủ mục tiêu. Đương nhiên, giống nhau đồ vật, bọn họ là trước mắt, chỉ có cực có giá trị đồ vật, bọn họ mới có thể ra tay. Chu Tâm Kiếm cũng là Động Thiên Phúc Điệu từ một cái tán tu trên tay đến, trừ bỏ Chu Tâm Kiếm Thậm chí tên kia tán tu từ một cái tiền bối đại năng tu sĩ mộ chung được đến bí cấp cùng một ít long thủy cũng bị bọn họ đoạt. Động Thiên Phúc địa tuyệt không có thể lưu lại. Tân Lạc Y Nhi mím môi, mắt phượng sáng quắc giật giỡ, sát khí nghiêm nghị. Nguyên bản nàng chỉ tính toán đem hạ Trung Ly, Chu Thiên còn có cái liên can đáng giận chủ sự giả Chu Diệt tức bại, chính là hiện tại xem ra toàn bộ Động Thiên Phúc địa đều không có tồn tại tất yếu. Nàng đem sở hữu bí cấp đều trang vào thủ tạc không gian bên trong. Mở ra cuối cùng một phiên môn. Bên trong cũng là rất nhiều tinh xảo cái hộp nhỏ, có lớn có bé, chỉnh chỉnh tê tê đặt ở bên trong, chứng hai trăm cái nhiều. Đại hát vừa thấy đến hộp liền linh mẩy. Này động thiên phúc địa làm lòng dạ hiểm độc sự cũng thật nhiều, vừa rồi kia trong phòng trang không dưới, nơi này cư nhiên còn trang một gian. Hát đế ánh mắt loe loe, nó mở ra trong đó một cái. Một cổ cường đại linh lực từ hộp bên trong lưu tiết mà ra còn tản ra thập phần nồng đậm hương khí. Hộp bên ngoài không xuất trúng, bên trong lại dùng lưu ly được khảm mà thành, trang chính là một viên nắm tay lớn nhỏ, màu sắc tinh ánh dịch thấu màu vàng nhạt linh quả. Đây là cực hiếm thấy phi phượng tuyết long quả. Hác đế khơi mà mày, kinh ngạc nói, phi phượng tuyết long quả liền sư hổ nhai hạ đều không có. Tần lạc y kìa đi qua. Màu vàng nhạt linh quả mặt trên, ẩn ẩn có một con kim sắc phượng hoàng cùng một cái tiểu long ở di động. Quả nhiên là phi phượng tuyết long quả. Đen nhánh mắt phượng trở nên cực nóng vô cùng, phi phượng tuyết long quả cực kỳ hiếm thấy, mà mọc ra tiểu long cùng phượng hoàng phi phượng tuyết long quả tắc càng thêm hiếm thấy, bên trong linh lực cực kỳ khủng bố. Đồn đái quá hạo môn ở ngàn năm trước đã từng được đến một viên. Nghĩ đến đây, tần lạc y đi trong lòng vừa đậu, đem thần thức tham nhập vòng tay bên trong, nơi tay vòng trong không gian mặt một trận tìm kiếm, tìm được rồi một quyển bí cọp. Mặt trên có quan hệ với này Phi Phượng Tuyết Long Quả ghi lại. Này viên Phi Phượng Tuyết Long Quả chính là Quá Hạo môn đồ vật, là động thiên phúc điệu từ Quá Hạo môn đoạt lại đây. Đại hắc kích động. Nơi này nhưng có gần 200 cái hộp. Nó tùy tay cầm lấy mấy cái mở ra. Thanh Thiên Phục Long Tham, Vạn Năm Bùi Gai Quả, Tím Huyết Đằng. Mỗi loại đều là có thể dùng để tu luyện hiếm lạ đồ vật, ẩn chứa cường đại linh lực, giá trị liên thành. Ha ha. Động Thiên Phúc địa đoạt này rất nhiều đồ vật, hôm nay tạo phúc chúng ta. Đại Hắc Gáp Lực không được trong lòng kích động, cao hứng hoa tay múa chân đạo lên. Hắc Đế cũng dị thường hưng phấn. Này đó linh thực, rất nhiều đều có thể dùng để luyện chế 12 giai, thậm chí là dùng để luyện chế thập tam giai cùng 14 giai đan dược. Nhiều như vậy đồ vật đặt ở nơi này vẫn luôn vô dụng, chỉ sợ là bởi vì trực tiếp văn này, đó linh thực linh quả quá mức vi phạm của trời, Động Thiên Phúc địa liên tiếp Ta cuối cùng minh bạch, ngươi được tím bếp lò, mộ rung tuyệt lại không từ băng vực ra tới, động thiên phúc địa vì cái gì sẽ phải như vậy nhiều người vẫn luôn đuổi giết ngươi. Hắc đế vui vẻ. Mộ rung tuyệt là động thiên phúc địa hy vọng A. Một người tuổi trẻ luyện đan thiên tài. Kim Đình Sơn Đại Tái khi đã có thể luyện chế kiểu giai sơ phẩm đang hăng dược, giả lấy thời gian, lấy hắn thiên phú, có lẽ có thể luyện chế ra càng cao phẩm giai đang hăng dược. Mà động thiên phúc địa, Đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Đồng Lai Tiên Đạo Thượng không có 12 giai, chính là Huyền Thiên Đại Lục Thượng có a, không chỉ có 12 giai luyện đan sư, còn có thập tam giai luyện đan sư, chỉ cần trả giá nhất định đại giới, đồng dạng có thể được đến cao giai đan dược. Động Thiên Phúc Điệu này đó thứ tốt lai lịch bất chính, bọn họ không dám lấy ra tới cấp những người khác luyện chế. Thiên hạ không có không ra phong tưởng, này đó thứ tốt chỉ cần lấy ra tới Một ngày nào đó sẽ chuyển tới người khác lô thai. Tần lạc y gì cũng cười. Trong phòng gần 200 cái hộp bị đại hắc cùng hắc đế một cái không lẩu cất vào tần lạc y gì thủ trạc không gian. Cuối cùng một cái đại môn bị mở ra. Trong phòng này trống rỗng, chỉ trung gian lẻ loi phóng một cái xanh biếc ngọc án, mặt trên bầy một cái cực tinh xảo bạch ngọc chế thành hộ. Tần lạc y gì đi ra phía trước. Nhẹ nhàng mở ra ngọc cái, một khối ngọc thạch lộ ra tới, ngọc thạch không lớn. Bất quá tức tới khoan, Trình Lăng Hình tinh ánh dị tấu, mặt trên khắc họa phức tạp văn lạc, có một tầng thần bí quang huy bao phủ này thượng. Cư nhiên là nải khối ngọc bội. Tân Lạc Ilya đồng tử đột nhiên co rút, đem ngọc bội từ hộp đem ra, xúc cảm mỗ nhuận, còn có một cổ kỳ dị lực lượng ở ngọc bội bên trong lưu thẳng. Nàng đem đặt ở thủ trạc không gian bên trong, lúc trước ở băng vực được đến kia khối ngọc bội đem ra, hình dạng giống nhau như lúc, đem hai khối ngọc bội đặt ở cùng nhau. Hai khối ngọc bội đột nhiên đồng loạt phát ra đỏ như máu qua mang, sau một lát gắt giao hợp ở cùng nhau, giống như chúng nó nguyên bản chính là một khối giống nhau, còn không hoàn chỉnh, hẳn là còn có hai khối. Hắc Đế híp lại mắt, nhìn nhìn đến ra kết luận. Bởi vì còn không hoàn chỉnh, cho dù hai khối ngọc bội hợp ở bên nhau, Tần Lạc Y Liễu vẫn cứ không có nhìn ra cái gì khác thường tới. Nhớ rõ ổ sư thúc đã từng nói qua, Ngọc bội mặt trên vệ chính là một loại lực sát thương thập phần cường đại trận văn văn lạc, chỉ là ngọc không hoàn chỉnh cái, trận văn văn lạc cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một bộ phận mà thôi. Tần lạc y ghi đem ngọc bội thả trở về, thích đáng thu hảo. Nàng đã tích tề hai khối, hoa mấy năm thời gian, không biết muốn lại tìm được kia hai khối, yêu cầu bao nhiêu thời gian, bí cập thượng chưa từng có ghi lại quá đồ vật, nghĩ đến muốn tìm được chung nó, yêu cầu thập phần vật khí. Mặc trên tiên tử hình như có linh khí giống nhau, tản ra hối hấn quan huy. Không biết này Ngọc Bộ có phải hay không cùng tiên có quan hệ, là tiên đánh rơi tại đây phiến Đại Lục Đồ vào đâu, cũng hoặc là cùng tu luyện thành tiên có quan hệ. Trên đại lục này, thành tiên đều chỉ là một cái truyền thuyết, bởi vì không có tiên tiếp, rất nhiều tiền bối đại năng tu sĩ, bọn họ đến tột cùng là tọa hóa, vẫn là thành tiên đi một khắc phiến bất đồng địa vực, mọi thuyết xôn xao. Nàng hiện tại đã là Ngọc Phủ thất giai tu sĩ, có Hỗn Nguyên Thiên Châu, nàng hẳn là thực mau là có thể tu luyện đến Tử Phủ, hơn nữa Vô Thượng Kinh kinh pháp cường đại vô cùng, những năm gần đây vẫn luôn dùng Vô Thượng Kinh tu luyện, nàng đều không có gặp gỡ trở ngại, nàng tin tưởng vững chắc chính mình tu luyện đến Tử Phủ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng may mắn lúc trước chính mình lựa chọn chính là Vô Thượng Kinh, nếu là cái khác công pháp, có Hỗn Nguyên Thiên Châu, tu luyện đến Ngọc Phủ không cũng có gì vấn đề. Muốn tu luyện ra tử phủ chỉ sợ cũng sẽ thực phí một phen công phu. Đại hắc lại nơi nơi nhìn kỹ một phen, không lại phát hiện cái khác đồ vật. Nó đi khởi động phục long từng trận pháp, ngưng thần xem Mỹ một trận, cuối cùng ở hắc đế dưới sự trợ giúp, dứt khoát đem phục long trận pháp toàn bộ tháp xuống dưới, lúc này mới rời đi. Đương nhiên rời đi phía trước, đại hắc cùng hắc đế cũng chưa quên đem chúng nó đoàn người lưu lại ân ký cùng khí tức toàn bộ tiêu trừ. Đem cửa đá đóng lại, Đi ở tỉnh thủy rừng cây bên trong, hắc đế buông ra thần thức, đột nhiên trong mắt hiện lên một đạo sắc bén tinh quang. Và anh! Nó dơ tay liền hướng trong đó một viên hai người mới có thể ôm hết cảnh lá cực kỳ rầm rạp trên đại thụ anh đi. Đại thụ ầm ầm ngã xuống, một cái cực kỳ lạ mắt thanh y hẻ nhân từ trên cây rơi xuống xuống dưới, xoay người muốn chạy, hắc đế hừ lạnh một tiếng, đem hắn một trưởng mất mạng. Đại hắc bay lên trời, ngảy lên một viên ngọn cây. Đem một cái khát trốn tránh ở ngọn cây thanh ý đi hệ nhân căn đức cổ. Hác đế ánh mắt như điện, ánh mắt lại ở mấy thân cây một lượt mà qua, những cái đó thụ một cái rút rẩy, mấy đạo màu xanh lá bóng người từ trên cây nhảy xuống, xoay người liền hướng ngoài bịa rừng bỏ chạy đi. Sắt! Đại hát gầm nhẹ một tiếng, phát tới. Hác đế cùng tần lạc ý đi hệ cũng không có nhàn dối. Hác đế một trưởng một cái, đại hát xuống tay cũng không lưu tình chút nào. Ngáy mắt liền có 4-5 cái thanh y lì hẻ nhân mất mạng. Cùng tần lạc y lì hẻ đối chiến thanh y lì hẻ nhân tu vi cũng là ngọc phủ tu sĩ, so nàng không kém bao nhiêu. Tần lạc y lì cảm thấy này hỏa thanh y lì hẻ nhân tới quỷ dị, tưởng lưu lại người sống tới ép hỏi một phen, chỉ còn lại có này một cái người sống, còn lại thanh y lì hẻ nhân đều bị đại hắc cùng hắc đế giết chết. Phí một phen công phu đem hắn bắt sống bắt lấy tới, tên kia thanh y lì hẻ nhân ở bị nàng bắt được ngáy mắt, cắn chặt răng. Tần lạc y đi trong lòng dùng mình, vội dôi tay chế trụ hán, chính là cũng quá muộn, thanh y đi hẻ nhân hàm răng cũng có một loại kịch liệt độc dược, trước mắt thời gian liền độc phát thân vong. Đại hát thấy thế, lây còn lại mấy cái đã mất mạng thanh y đi hẻ nhân miệng, phát hiện chúng nó trong miệng cũng tất cả đều có kịch độc độc dược. Đây là cái nào môn phái người? Hảo ngoan độc thủ đoạn. Thực tượng một sát thủ môn phái. Tần lạc y đi hẻ thầm nghĩ. Ngón tay vừa động. Nàng đem đã độc phát thân vong thanh y y hiện nhân trên người quần áo lột ra, cẩn thận ở hắn trên người tìm kiếm, ở cánh tay hắn hạ ẩn tệ vị trí, phát hiện một cái cực tiểu thái dương hình dạng đồ án. Những người khác trên người cũng có. Nhìn đến bị đại hắc cùng hắc đế giết thanh y y hiện nhân không phải bị cắn đứt cổ, chính là bị chụp nát đầu, nàng nghĩ nghĩ, lần thứ 2 lấy ra hóa thi phần tới, đem sở hữu thi thể đều đốt vì cho tàn, lúc này mới hướng ngoại bệ rừng đi đến. Dọc theo đường đi tần lạc y dì ai buông ra thân thức, cẩn thận lưu ý chung quanh, lại ở xa hơn một chút địa phương ngây người một trận, quan sát một phên sau, không còn có phát hiện khắc thường, cũng không có phát hiện bị người theo dõi, lúc này mới hướng tới đánh nhau kịch liệt nhất địa phương mà đi. Vòng chơi phía trên, đoan một trường thanh khí vũ hiên ngang, huyền y dì ai phiêu phiêu, tay cầm một phên ba thước tới lớn lên trường kiếm, cả người tản ra lạnh leo bá đạo hơi thở. Đang cùng một con 12 giai cự ngạc yêu thú đấu ở bên nhau, cự ngạc yêu thú thập phần lợi hại, một thân ngạc ra chính là thiên nhiên phòng hộ cháo, giống nhau đao kiếm phủ đệ căn bản vô pháp phách tiến nó ở trong thân thể. Bất quá đoan một trường thanh kia thanh trường kiếm không giống nhau, đó là một phen chân chính thanh khí. Tần lạc ý gì đã từng nghe hắn nói khởi quá, này thanh trường kiếm vẫn luôn ôn dưỡng ở hắn phủ đệ bên trong, bởi vì không có đại thành, cho nên vẫn luôn không có sử dụng. Đại chiến mấy cái hiệp lúc sau, Đoan Mục Trường Thanh nhất kiếm lưu loát phách yêu thú cổ, đoạt nó yêu đan. Nha. Lệnh Khúc bá đạo khí thế, vô cùng tiêu sái tư thái, còn có trấn áp yêu thú khi thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, làm đến rất nhiều tu sĩ trong mắt đều lộ ra hâm mộ sùng kính quá mang, càng có rất nhiều tuổi trẻ nữ tu sĩ, thế nhưng đã quên lúc này là ở cùng yêu thú tác chiến, mãn nhãn tình yêu nhìn hắn. Đoan Mục Trường Thanh làm lơ mọi người khâm phục cái mộ, Xoay người tìm thượng cách đó không xa một con 11 dai cự tích yêu thú, dơ kiếm tái chiến. Xem ra kia thanh kiếm hẳn là đại thành. Tần lạc y gì hơi hơi mỉm cười, xoay người triệu bên kia nhìn lại. Phượng phi ly người mặc một thân màu đỏ áo gấm, sấn đến hắn vốn là yêu nghiệt khuôn mặt càng thêm yêu nghiệt, trên tay hắn không có kiếm, lại chỉ huy bảy đèm tiểu kiếm hợp thành một cái kiếm trợn, đối với một đầu 12 dai mãng như yêu thú treo cổ. Đại sư huynh kiếm trận cũng đại thành. Tân Lạc ý liễu mỉm môi, trong mắt hiện lên một mặt ý cười, khoảng thời gian trước song tu, hai cái sư huynh áp lực tu vi, tuy rằng đều chỉ tân nhất giai, bất qua ôn dưỡng ở phủ đệ bên trong kiếm lại được đến cũng đủ nhiều hỗn độn chi nguyên tầm bổ. Nguyên bản nghe bọn hắn nói ít nhất còn có mười mấy năm thời gian mới có thể đại thành, hiển nhiên bởi vì hấp thu cũng đủ nhiều hỗn độn chi nguyên quan hệ, đại sư huynh kiếm trận, nhị sư huynh trưởng kiếm đều đã đại thành, có thể dùng chúng nó đối địch. Nếu lại tiếp tục ôn dưỡng, kiếm còn có kiếm trận uy lực còn sẽ càng thêm lợi hại. Vẫn còn là không có nhìn đến Sở Dật Phong thân ảnh. Yêu thú ở động Thiên Phúc Địa bên trong tàn sát bữa bãi, động Thiên Phúc Địa hủy hoại đặc biệt nghiêm trọng, không ít tu sĩ một bên liên thủ sát yêu thú, một bên ở cố tình tìm kiếm động Thiên Phúc Địa tàng bảo các bí thất linh tinh địa phương. Có vài cái đỉnh núi đã bị người tẩy lực không còn. Tân Lạc y híp lại mắt phượng, đáy mắt hiện lên một mạt tinh quang. Nàng nghĩ tới thủ chạc không gian bên trong những cái đó quyển sách nhỏ, trong lòng vừa động, mang theo đại hắc cùng hắc đế lặng lẽ tiềm hướng còn không có bị cướp bóc đỉnh núi. Đem những cái đó trang quyển sách nhỏ hộp giấu ở một gian cực bí ẩn bí trong phòng, chờ đến những cái đó tu sĩ đuổi theo yêu thú đánh tới này đỉnh núi tưởng đục nước béo cò thời điểm, nàng cố ý xấn loạn xuyên thủng kia gian bí thất, mấy trăm cái cái hộp nhỏ nháy mắt bại lộ ra tới. Chương 138 giống như đã từng quen biết nam tử. Đây là cái gì? Chúng tu sĩ nhìn lảy đó tinh xảo hộ, tận đều hai mắt sáng lên, khó nén hưng phấn. "Đừng núp núp, đây là chúng ta Động Thiên Phúc Địa đồ vật." Có động thiên phúc địa đệ tử hồng mắt quát. Tuy rằng bọn họ chưa từng có nhìn thấy quá, bất quá nếu đặt ở là đặt ở bí thất bên trong đồ vật, khẳng định đều là cực kỳ quan trọng. Buốn tiến lên bọn họ liền muốn đi đem hộp toàn bộ nhặt lên. Sơn có thân thủ nhanh nhẹn tu vi cường đại tu sĩ đuổi ở bọn họ động thủ phía trước nhặt nổi lên hộp. Mở ra vừa thấy, bên trong là từng cuốn mỏng quyển sách, trong mắt càng lượng, vội vàng mở ra tới xem. 800 năm trước Thiên Mộ cung mất tích kia viên thập tam giai yêu thú đan, vẫn luôn không tìm được là ai đánh cắp. Cư nhiên là Động Thiên Phúc địa. Chúng ta thủy nguyệt động thiên mất tích hỏa đàng thụ là giao trì tiên cảnh cùng Động Thiên Phúc địa cùng nọ cướp. Còn có chúng ta là phủ điện là Lã Lư Thảo. Theo hộp bị không ngừng mở ra, Động Thiên Phúc Địa cùng giao trì tiên cảnh đệ tử đều ngây người, như thế nào cũng không nghĩ tới hộp cư nhiên là phong chính là này đó muốn mệnh đồ vật. Chúng tu sĩ đỏ mắt, càng nhiều người đi trên mặt đất hộ. Động Thiên Phúc Địa còn có giao trì tiên cảnh đã từng đơn độc hoặc là liên thủ làm hạ giết người kiếp bảo việc từng từng cái bại lộ ra tới, mấy ngàn năm qua, toàn bộ Đồng Lai Tiên Đảo thượng mặc kệ là tán tu vẫn là thực lực cường đại tông môn, đã từng phát sinh quá đại sự. Cư nhiên đều cùng này hai cái tông môn có quan hệ. Động Thiên Phúc Địa cùng Giao Chỉ Tiên Cảnh giáp tâm hại người, những năm gần đây cư nhiên làm hạ nhiều như vậy thương thiên hại lý sự. Diệt Động Thiên Phúc Địa, Giao Chỉ Tiên Cảnh cũng không thể buông tha. Báo ứng a. Hôm nay yêu thú công phá Động Thiên Phúc Địa phòng ngự, mới làm chúng ta thấy rõ bọn họ gương mặt thật. Làm cho bọn họ đem đoạt chúng ta đồ vật nổ ra. Đối, làm cho bọn họ nổ ra. Chúng tôi sẽ phẫn nộ rồi, đem bí trong phòng hộ toàn bộ thu lên, đây là động Thiên Phúc địa cùng giao trì tiên cảnh đã từng làm ác chứng cứ. Tân Lạc Y hơi hơi mỉm cười, mang theo đại hắc cùng hắc đế bay nhanh lui đi ra ngoài, lúc này bên ngoài yêu thú đã bởi vì thông cảm thành mấy vạn tu sĩ tới viện, giết đến không sai biệt lắm. Có này đó quyển sách, về sau đồng lai tiên đạo thượng tướng không còn nữa tồn tại động Thiên Phúc địa, động Thiên Phúc địa lưu lại này đó ký lục cũng không biết là tổn cái gì tâm tư, dấu ở kia tòa thiết phục long trận tàng bảo các, sợ là như thế nào cũng không nghĩ tới, nó sẽ có hiện lộ nhân thế một ngày đi. Có cơ linh động thiên phúc địa cùng giao trì tiên cảnh đệ tử, đã nhận ra không thích hợp, thừa dịp mọi người lật xem thời điểm, vội vàng lặng lẽ lực đi, lại bị chúng tu sĩ một cái không lậu ngăn cản xuống dưới, chế trụ toàn bộ nhốt ở kia gian trong mất hết. Bây giờ còn có yêu thú chưa diệt, đại gia tạm thời không cần lộ ra chờ đem yêu thú diệt lúc sau, lại đem này đó quyển sách giao cho trưởng môn xử lý, làm động thiên phúc địa cùng giao trì tiên cảnh trả chúng ta một cái công đạo. Đại gia thương lượng một phen sau, cầm hộ, cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, đi ra bí thất bên trong. Lời tuy nói như thế, rất nhiều đệ tử cảm thấy việc này rất trọng đại, đặc biệt là tông môn chúng đã từng bị kiếp quá bảo vật, vẫn là lặng lẽ tìm tới sư môn trưởng bối. Bất quá một lát thời gian, Rất nhiều tu sĩ đều đã biết Đồng Lai Tiên Đảo Thượng đã từng mất trộm đồ vật, đều là động thiên phúc địa cùng giao trì tiên cảnh làm xuống dưới. Đại gia tình cảm quân chúng xúc động phẫn nộ. Tân Lạc Y li phóng bí cấp thời điểm, cũng là trước đó kế hoạch chu đáo chắc chắn, thừa dịp yêu thú đã bị giết đến không sai biệt lắm thời điểm mới bỏ vào đi, nàng nhưng không nghĩ làm phẫn nộ tu sĩ đều chạy tới trước tìm động thiên phúc địa cùng giao trì tiên cảnh đệ tử phiến toái, mà làm yêu thú có cơ hội thừa nước đục thả câu. Trong danh sách tử bại lộ không lâu lúc sau, yêu thú đã bị toàn bộ chém giết sạch sẽ, đã sớm đẻ ép một bụng hỏa khí các tông môn tu sĩ bắt đầu liên thủ đem động thiên phúc địa các đỉnh núi đều khống chế lên, sau đó bắt đầu tìm kiếm giao trì tiên cảnh cùng động thiên phúc địa chung nhân vật trọng yếu. Đơn hồng cùng hạ chung ly đã bị tần lạc y ghề diệt, diệt, bọn họ tìm một trận, tìm không thấy hai cái tông môn trường môn, liền đi tìm tông môn chung trường lão. Động Thiên Phúc Địa không có đệ tử đi trong biển hủy yêu thú truyền thống trận pháp. Tông môn là bọn họ căn cơ, trừ bỏ vài tên tử phụ trưởng lão, cái khác người đều giữ lại hộ vệ tông môn. Ở bọn họ làm hạ những cái đó không thể gặp quang sự tình phơi sáng lúc sau, bởi vì đem cảm kích Động Thiên Phúc Địa đệ tử đều sớm bị khống chế lên, cơ hồ sở hữu tông môn đều đã biết, lại đơn giấu giếm Động Thiên Phúc Địa cùng giao trì tiến cảnh. Lúc này xuất kỳ bất ý động thủ Hai cái tông môn lưu tại nơi này trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, đã bị khống chế lên, sau đó ép hỏi lúc trước tiếp đến bảo vật rơi xuống. Bình thường đệ tử ở yêu thú đại chiến trung đã chết không ít, sống sót thấy tình thế không ổn, vội vàng xấn loạn thoát đi. Tân Lạc Y Liê đang tìm kiếm Chu Thiên tung tích. Động Thiên Phúc địa trung những người khác nàng có thể mặc kệ cái khác tu sĩ đi đối phó. Chu Thiên nàng muốn chứng minh tự mình động thủ bắt được Tiêu Diễn, hơn nữa Chu Thiên cực kỳ giàu hạn, lại am hiểu bố trí trận pháp, nàng không thể làm hắn chạy thoát. Động Thiên Phúc Địa sự pháp, hơi chút có đầu góc người về sau đều biết sẽ điệu thấp hành sự, càng có cực giả còn sẽ đổi cái thân phận ẩn phục xung dưới, nàng giết Chu Thiên ba cái đệ tử, Chu Thiên coi nàng vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nàng nhưng không nghĩ thả hổ về rừng, hiện tại đúng là giết hắn tốt nhất thời cơ. Đem yêu thú tiêu diệt sau, Chu Thiên trước hết nhận thấy được không thích hợp, lợi dụng ám đạo cùng trận pháp đi thông chi hạ trung ly, vẫn luôn không có tìm được, đến chủ phong lại ngoài ý muốn phát hiện hạ trung ly linh hồn ngọc giản đã rách nát. Trong lòng cả kinh, vội vàng đi tới bố trí có phục long trận pháp, đặt rất nhiều hi thế chân bảo ngầm tàng bảo cát, này chỗ bí địa chỉ có hắn cùng hạ trung ly biết, lại phát hiện bên trong đồ vật toàn bộ không cánh mà bay, tức khắc thần sắc đại biến, cũng bất chấp tìm kiếm. Từ bí đạo chạy ra động Thiên Phúc địa. Chu Trường lão, như vậy vội vội vàng vàng, ngươi là muốn đi đâu nhị a? Chu Thiên chui ra mật đạo chạy không xa, liền nhìn đến Tần Lạc Y y tiểu niên đứng ở cách đó không xa, cười khanh khách nhìn hắn, ánh mắt lại thập phần lạnh băng. Ở nàng bên người, Đồ Sộ đứng thẳng đại hắc cùng hắc đế, trừng mắt trông đồng đại lôi mắt, hung thần ác sát nhìn hắn. Tần Lạc Y. y, y. Chu Thiên kinh hãi. Như thế nào cũng không nghĩ tới tần lạc y thì cứ nhiên lại ở chỗ này chờ chính mình, nhìn không được lưu về phía sau nửa bước, cả giận nói, tần lạc y thì hề, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì, ngươi không phải biết rõ cố hỏi sao? Tần lạc y thì sẵn nhìn cười, không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, thế ra ngọc phủ hướng tới hắn hung hang đụng phải qua đi. Nàng hiện tại là ngọc phủ thất dài tu vi, cùng chú thiên tu vi không phân cao thấp, chú thiên không dám đại ý, cũng chịu ra ngọc phủ toàn lực đón nhận. Hắn sống mấy ngàn năm, kinh nghiệm chiến đấu so với tần lạc y lì hải phong phú, bất quá lúc này trong lòng hoảng loạn, hơn nữa lại có đại hắc cùng hắc đế ở một bên lực trợn, thực mau tần lạc y lì hải liền chiếm cư thương phong, nó trên người đảo có hai kiện pháp khí, bất quá đều là vừa xuất hiện, đã bị đại hắc cùng hắc đế cấp đi, hoàn toàn không có có tác dụng, tức giận đến hắn thiếu chút nữa hộp máu. Đánh một lát, tần lạc y lì không kiên nhẫn cùng hắn nhiều làm dây dưa, Lấy ra từ đoàn mục trưởng thanh nơi đó được đến kim sắc mâm tròn pháp khí, một đạo kim quang hiện lên, liền đem Chu Thiên hứng cổ cắt đứt hơn phân nữa. Chu Thiên thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có tới kịp phát ra một tiếng, liền ngã xuống đất khí tuyệt. Đại Hắc hai mắt nhìn chằm chằm Chu Thiên thi thể thượng, nhảy lên trước liền phải đi lấy trên người hắn nhận chữ vật, Chu Thiên thân là Động Thiên Phúc Địa trưởng lão, trên người khẳng định còn có không ít thứ tốt. Một đạo thanh ảnh như tia chớp xẹt qua, Đem Chu Thiên thi thể bắt lại liền chạy, tốc độ thực mau, chấp mắt thời gian liền biến mất ở dây em núi Chi Gian. Hốn đàn. Đại Hác đôi mắt trừng, mắng ra tiếng, thân thể càng làm mau chóng đuổi kia nói thanh ảnh mà đi. Hác đế thần sắc ngưng trọng, kia nói thanh ảnh tốc độ quá nhanh, nó cũng chưa tới kịp ra tay, đã bị nó chạy thoát khai đi. Cư nhiên là tử phủ điên phong tu sĩ. Nó đi theo Đại Hác phía sau, cũng tật đuổi theo. Tân Lạc Y Li đi theo phía sau cũng đuổi theo đi, đuổi theo mấy ngàn dặm, sớm đã mất đi thân y Liệ nhân thân ảnh, thậm chí liền đại hắc cùng hắc đế cũng không thấy. Nàng ngừng lại, hướng tới bốn phía nhìn ra xa, suy nghĩ một lát, nàng từ bỏ lại truy. Nàng mục đích là sát Chu Thiên, Chu Thiên đã chết, ai đem hắn thi thể lấy đi, kỳ thật nàng cũng không để ý, lấy đi thi thể người, khẳng định là vì đoạt trên người hắn đồ vật. Một cái cực tuổi trẻ huyền y Li Hàn Nam tử dựng ở đối diện đỉnh núi nhỏ, nam tử thân thể cao lớn phóng dài, diện mạo lại rất bình thường, chính là đi ở trong đám người, người nhìn thoáng qua lại sẽ không xem để nhị mắt cái loại này người. Tân Lạc Y dị thanh linh ánh mắt dừng ở trên người hắn. Gia Dương đem bóng dáng của hắn kéo cực dài, kia nam tử diện mạo cực kỳ bình thường, cặp kia con ngươi lại lộng lẫy dị thường, ở ngược sáng bên trong đạm nhiên nhìn nàng, một cổ ưu nhã quý khí đột nhiên sinh ra. Tần lạc y gì trong lòng vừa đậu. Này nam tử nàng trước kia không có gặp qua, không biết vì cái gì, lại cho nàng một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nàng đang định nhìn kỹ, mười mấy tiên động thiên phúc địa bình thường đệ tử hoang mang dối loạn hướng nàng phương hướng trốn tới, ly đến gần nhìn đến nàng đứng ở phía trước, thức khắc kinh hô ra tiếng, sắc mặt trở nên dị thường trắng bệnh. Trong đó một ít người càng là nắm chặt trong tay trường kiếm. Tần lạc y gì thanh lanh ánh mắt dừng ở bọn họ trên người mang theo ngọc phủ tu sĩ cấp cao cường đại huy ác, từ bọn họ trên người chậm dài xét qua. Đối diện đỉnh núi huyền Y-di-hê nam tử chỉ nhìn những cái đó tu sĩ liếc mắt một cái, liền rời đi ánh mắt, nhìn tần lạc Y-di hiểu điệu thân ảnh, trong mắt có mạc danh ám quang kích động, ngay sau đó thực mau lại khôi phục bình tĩnh, xoay người ngự hồng mà đi. Bị tần lạc Y-di-hê nhìn thẳng chúng tu sĩ biểu tình thập phần khẩn trương, hiện tại đồng lai tiên đảo, không có vài người không biết đến tần lạ Chứ đừng nói nàng là ngọc phủ lục dai tu vi bọn họ còn không biết tần lạc ý gì tu vi lại tấn nhất dai, đã là ngọc phủ thất dai. Bọn họ nơi này tu vi tối cao cũng chỉ là thanh phủ sơ dai mà thôi, liền tính người nhiều, đối thượng một cái ngọc phủ chung dai tu sĩ, cũng không có gì phần thắng. Không thấy được kia hai chỉ dị thú, bất quá tần lạc ý còn có bảo làm chiến thuyền, nàng không cần động thủ, liền dùng bảo làm chiến thuyền cũng có thể đưa bọn họ doanh thành thịt nát. Bọn họ cũng không nghĩ ngồi chờ chết. Nắm chặt trong tay kiếm, tẫn đều toàn lực để phòng nhìn tần lạc ý đi hề. Nàng nếu là ra tay, như thế nào cũng đến cùng nàng liều một lần, bắt một con đường sống. Tần lạc ý đi hề nhìn bọn họ một lát, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, trong lòng lại là cười nhạt, động thiên phúc địa đệ tử mấy vạn, nàng tuy rằng cùng động thiên phúc địa có thù hán, cũng không có khả năng đem kêu mấy vạn người nhất nhất tìm tới giết. Xoay người rời đi. Rời đi phía trước, nàng như suy tư gì lại nhìn thoáng qua vừa rồi huyền y di hề nam tử đứng thẳng đỉnh núi. Nhìn tần lạc y di hề rời đi bóng dáng, động thiên phúc địa đệ tử biểu tình thập phần kích động, động thiên phúc địa đã từng hạ lệnh đuổi giết nàng, bọn họ đều là biết đến, nguyên tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến, không nghĩ tới tần lạc y di cư nhiên liền như vậy buông tha bọn họ. Huyền y di hề nam tử ngự thần hồng hướng tới phương đông tật lược mà đi, vẫn luôn lược ra gần vạn giảm. Tiến vào một mảnh cao lớn núi non, ở núi non chỗ sâu trong một tòa không chút nào thu hút trấn núi, hắn đẩy ra chân núi một khối cự thạch, lách mình đi vào. Cục đá mặt sau là một cái 2m khoan thông đạo, thông đạo hai bên mỗi cách vài bước xa, liền có hai gã biểu tình nghiêm túc Thanh Ý Liê Nam tử đứng thẳng. Thanh Ý Liê Nam tử nhìn đến hắn tiến vào, cũng không có ngăn cản, biểu tình ngược lại trở nên càng thêm cung kính. Tông đại nhân đã trở lại sao? Huyền Y Ghiền Nam Tử mở miệng hỏi trong đó một cái thanh Y Ghiền Nhân, thanh âm chầm thấp tử tính, thập phần dễ nghe. Hồi công tử, Tông Đại Nhân vừa mới trở về. Người nọ hướng hắn hành lễ, sau đó trả lời nói. Huyền Y Ghiền Nam Tử nhấp chân hướng trong động đi ra, đi ra vài trăm thước, trong động trở nên rộng mở. Có mấy trăm mẹ thanh Y Ghiền Nam Tử đứng thẳng ở chung quanh. Một cái khuôn mặt cực kỳ già nua Nam Tử khoanh tay đứng ở chính giữa nhất, trên mặt biểu tình hung ác nham hiểm phẫn nộ ở hắn dưới chân, nằm một khối cổ đả tua nhỏ một nửa thi thể. Đúng là bị Tần Lạc Ilya Z chu thiên. Huyền Ilya nam tử hắc mâu trung tinh quang chợt lóe, ngay sau đó ưu nhã đi qua. Thánh tử. Thanh Ilya lão giả nhìn đến hắn tiến vào, hướng hắn hành lễ, trên nét mặt vẫn là khó nén phẫn nộ. Được xưng là Thánh tử Huyền Ilya nam tử ánh mắt ở Chu Thiên thi thể thượng nhìn một vòng, cuối cùng định ở trên cổ hắn kia nói chí mạng miệng vết thương, thần sắc hơi đổi. Hắn xoay người ở trong động duy nhất một phen ghế trên ngồi xuống, ánh mắt thanh lánh nhìn về phía chung quanh mọi người, cuối cùng dừng ở thanh y ghi hải lao giả trên người, nhàng nhạc nói, đồ vật đều tới tay sau. Thanh y ghi hải lao giả thật sâu hút hai khẩu khí, sau đó đem từ chu thiên trên người được đến nhẫn chữ vật còn có một khắc khối màu đồng cổ nhẫn chữ vật đem ra, cung kính đưa tới hắn trên tay, thanh âm ngẹn ngào chung mang theo ảo não, thanh tử. Từ động thiên phúc địa các nơi đỉnh núi tàng bảo trong phòng được đến đồ vật, toàn bộ đều ở chỗ này. Huyền Ý Nhi nam tử đem thần thức tham nhập. Ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén. Phi lớn như vậy công phu, được đến đều là chút dâu ria đồ vật. Toàn bộ động thiên phúc địa, ngươi không cần cùng ta nói, chỉ có nhiều thế này đồ vật. Tông đại nhân cũng thực buồn bực, động thiên phúc địa bên trong cơ hồ sở hữu đỉnh núi, chúng ta người đều lục soát khắp. Hạ Trung Ly không biết đã chạy đi đâu chạy năm cái tử phủ trưởng lão, toàn bộ bị chúng ta người bắt được. Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly dẫn người bắt được ba cái tử phủ trưởng lão. Bọn họ trên người nhận chứa vật cũng bị lục soát ra tới. Chúng ta người tự mình đi xem qua, cũng không có chiếc kia chúng ta trà xét đến đồ vật. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh bắt được ba cái tử phủ trưởng lão. Huyền Y Ly nam tử hai trong mắt nguy hiểm nheo lại, trầm giọng nói: "Hạ Trung Ly ta không phải làm ngươi nhìn chằm chằm khẩn điểm sao?" Vì cái gì sẽ làm hắn chạy? Nhìn chằm chằm Hạ Trung Ly người, bọn họ linh hồn ngọc giản đã toàn bộ vỡ vụn, ta hoài nghi, sợ La Hạ Trung Ly đã nhận ra không thích hợp, giết bọn họ, mang theo vài thứ kia chạy. Tông đại nhân giải thích nói, vẻ mặt khó nén buồn bực. Vì cái gì ngươi không có tự mình nhìn chằm chằm? Huyền Ý Li là nam tử nhìn hắn, ánh mắt sắc bén trung mang theo một mạt thâm trầm tìm tòi nghiên cứu. Hạ Trung Ly vẫn luôn ở bên ngoài cùng yêu thú đối chiến. Ta mang theo người bài trừ động thiên phúc địa các đỉnh núi tàng bảo trong phòng trận pháp, không nghĩ tới thông cẩm thành tu sĩ tới nhanh như vậy, tu sĩ quá nhiều, giống như châu chấu quá cảnh, động thiên phúc địa trận pháp quá mức khó phá, vì không bị những cái đó tu sĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mang đi càng nhiều bảo vật, hắn vẫn luôn ở ra tăng phá trận. Theo hắn biết, động thiên phúc địa trung thứ quan trọng nhất chỉ có hạ trung ly cùng Chu Thiên biết, liền hắn tinh thông trận pháp, những năm gần đây đều không có tìm được tảng phóng vài thứ kia địa điểm, Chu Thiên cùng Hạ Trung Ly tàng đến quá bí ẩn. Nguyên bản hắn tưởng chờ Hạ Trung Ly Chu Thiên cùng yêu thú hao hết hơn phân nửa tu vi, đến lúc đó lại ra tay, nhất định nắm chắc, không nghĩ tới sự tình lại vượt qua hắn đoán trước. Hạ Trung Ly, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Huyền Ý li Hàn nam tử đứng lên, song thân phụ ở sau người, thâm u lãnh mịch trong mắt chung giờ phút này tinh quang bắn ra bốn phía. Chúng ta phí nhiều như vậy công phu, không thể bất lực trở về, còn có Hạ Trung Ly. Hạ Trung Ly không có khả năng vô duyên vô cơ không thấy, hơn nữa lấy hắn tâm cơ, càng không thể đem những cái đó ghi lại Động Thiên Phúc Địa cùng giao trì tiên cảnh cơ mật đồ vật lưu lại, vài thứ kia hủy hoại, Động Thiên Phúc Địa liền sẽ không hủy, như bây giờ. Động Thiên Phúc Địa hủy diệt sắp tới, hơn nữa vĩnh vô xoay người ngày. Tông đại nhân bị hắn như vậy vừa nói, trong lòng đột nhiên dùng mình Đột nhiên một phách đầu nói, vẫn là thánh tử nghĩ đến chú đáo, ta thiếu chút nữa xem nhẹ như vậy chuyện quan trọng. Đối hắn khen tạng, huyền y lì hề nam tử chỉ nhìn hắn một cái, trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa, trừ bỏ truy tra hạ trung ly, làm chúng ta người còn muốn chặt chẽ chú ý cái khác tu sĩ động tính, hảo hảo bài trang một chút, không cần chúng ta hao tổn tâm cơ, đồ vật lại rơi xuống người khác tay. Đúng vậy tông đại nhân gật gật đầu, mang theo trong động thanh y lì hề đệ tử. Lệnh lệnh mà đi. Huyền Y Liễu Nam tử thì tại tất cả mọi người đi rồi, một lần nữa đi đến Chu Thiên thi thể bên cạnh, thon dài như ngọc ngón tay xoa hắn trên cổ miệng vết thương. "Oen." Một tiếng nặng nề vang lớn, đột nhiên từ nơi xa truyền đến, thiên địa đều tựa hồ chấn động lên. Trong động cục đá đổ rào rào nhắm thẳng hạ rớt. Huyền Y Liễu Nam tử ngẩng đầu nhìn đỉnh liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình đứng dậy, vỗ vỗ bàn tay, thân hình vừa động. Tật như kia chấp lược ra ngoài động. Chính hướng động thiên phúc điệu lao đi tần lạc y gì hề cũng đột nhiên dừng lại thân mình, hướng tới vang lớn thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Thanh âm là từ biển sâu phương hướng chuyển đến. Không chỉ có thanh âm chuyển đến, cực nơi xa còn có màu tím quăng mang bạo liệt mở ra, hôn hợp lóa mắt màu làm quăng mang, một cổ cường đại sắp khủng bố, giống như muốn hủy thiên diệt điệu giống nhau hơi thở, bay nhanh tràn ra mở ra. Trưng 139 đại khai s Các động thiên phúc điệu mười mấy vạn giặm hải vực thượng, nguyên bản đú lam thanh triệt nước biển, lúc này tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi, nước biển cũng bị nhuộm thành nhàn nhạt màu đỏ. Mấy ngàn đầu hình thể thật lớn yêu thú đang cùng đông đảo tu sĩ chiến ở bên nhau, phía mùi máu tươi nói nồng đậm huyết quang, bao phủ ban ngày không, tiếng rống giận, tiếng gầm gừ, kịch liệt chiến đấu thanh đinh thai nhức óc, còn có từng đạo khủng bố năng lượng dao động thổi quét mở ra, làm thiên địa đều vì này biến sắc. Nước biển càng bị kích khởi vô số mấy chục thượng trăm mét cao thật lớn thủy chú, bay lên trời, lại thật mạnh rơi xuống. Mấy vạn mễ trời cao phía trên, La sư tổ, Cát trưởng môn còn có 200 danh tu vi cường đại tử phủ tu sĩ, thả ra thủ đoạn, đang cùng mấy chục chỉ cả người tản ra khủng bố hơi thở yêu thú chiến đấu kịch liệt ở bên nhau. Những cái đó yêu thú diện mạo kỳ lạ, cả người bao phủ yêu dị màu lam quang mang, mỗi một con yêu thú sức chiến đấu đều cực kỳ kinh người. Đối phó cường đại nhân loại tử phủ tu sĩ, chúng nó lấy một đôi nhiều, không chỉ có không, có hạ xuống hạ phong, ngược lại dần dần chiếm, cứ ưu thế. Phanh! Một tiếng kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, làm đến thiên địa lại là chấn động kịch liệt rung động, ánh sáng tím lam quang mãnh liệt va chạm ở cùng nhau. Cùng với yêu thú đắc ý cuồng vọng tiếng cười to, vài tên tử phủ tu sĩ thân thể nổ mạnh mở ra, liền kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra một tiếng, liền biến thành một đoàn huyết vụ. Còn có mấy tên tử phủ tu sĩ bị trọng thương, tóe mửa máu tươi, sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng, cũng may bọn họ thấy tình thế không đúng, tốc độ lui đến mau, bằng không sớm tại vừa rồi kia một kích trung chết. Trời cao phía trên tử phủ tu sĩ, mỗi người đều là cả người tắm máu, tuy rằng cực lực tưởng phát huy ra lớn nhất uy lực, bất quá trải qua mấy ngày chiến đấu, mặc kệ bọn họ tu vi rất cường đại, vẫn là dần dần chống đỡ hết nổi. Trước hai ngày còn hảo, Tổng cộng chết tử phủ tu sĩ bất quá 10 người tới, mà hôm nay một ngày, chết nhân số đã đạt tới 50 hơn người. Cắt Trưởng môn, còn như vậy đi xuống chúng ta nhất định thua." Yến về một bên cùng yêu thú đại chiến, một bên chuyển qua biểu tình ngưng trọng cắt trưởng môn bên người, nói giọng khàn khàn. "Lúc này đây yêu thú tập kích, chỉ sợ là mấy vạn năm qua nhất khủng bố một lần." Yêu thú thành lập truyền tống trận, có thể quần quật không ngừng tiếp viện. Đặc biệt là này đó phẩm giai cực cao 14 giai yêu thú, này 3 ngày thời gian, bọn họ đã giết không ít, chừng mấy chục chỉ nhiều. Chỉ là giết được lại nhiều lại như thế nào? Yêu thú không ngừng ở tiếp viện, bọn họ áp lực không giảm phần tăng, còn như vậy đi xuống, không đến trời tối, Đồng Lai Tiên Đạo thượng tử phủ tu sĩ, sợ là sẽ toàn bộ chết. Tử phủ tu sĩ chết, không còn có người ngăn cản yêu thú hình hành hành. Chúng nó công chiếm toàn bộ đồng lai tiên đảo đó là chuyện sớm hay muộn." Các trưởng môn căng căng thẳng. Hắn vෙන් tay một cái dị thường sắc bén thế công, chụp đối diện một con mổ sừng yêu thú trên người, mổ sừng yêu thú tức khắp da chóc thịt nức, sai lạc vô số huyết hoa, điên cuồng hét lên một tiếng, bỏ qua một bên những người khác, hướng tới hắn hung tợn đánh tới. Các trưởng môn hừ lạnh một tiếng, cùng la sư tổ, lưu trưởng lão đám người xuống tay ác hơn. Liên tiếp công kích đều dừng ở mồ sừng yêu thú trên người, hơn nữa chuyên môn hướng tới bị thương vị trí thượng công kích, tất cả đều là nhất trí mạng đấu pháp. Sau một lát, mồ sừng yêu thú thân thể bạo liệt mở ra, tản ra màu lam quang mang yêu đàn muốn chạy trốn, bị La sư tổ nhanh chóng chế trụ, thu vào chứa vật trong không gian mặt. Đại gia lại kiên trì một chút, chờ đem phía dưới truyền tống trận pháp phá hủy, chúng ta liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Các trưởng môn nhìn thoáng qua thần sắc mỏi mệt lại còn tại cực lực chống đỡ mọi người. Phiêu Miểu tông ngụ trưởng lão mang theo mười mấy tên tử phụ tu sĩ, còn có mấy trăm danh ngọc phủ tu sĩ cấp cao, ngư chiến thuyền đang ở hải hạ hẻm núi công kích yêu thú xảo huyện, hủy diệt chúng nó truyền tống trận pháp. Mọi người đều mau kiên trì không nổi nữa. Nhìn đến La sư tổ lại thu hoạch một viên Mẫu Lam Diêu Đan, yến về trong mắt hiện lên một mạt cực nóng quá mang, hâm mộ vô cùng, sau đó trầm giọng nói: Nếu không trước đem chiến thuyền tạm thời triệu đi lên đối phó này, đó cường đại yêu thú, cũng làm đại gia tạm thời xuyên khẩu khí, nghỉ ngơi một chút. Đem chiến thuyền triệu đi lên chúng ta nhưng thật ra có thể xuyên khẩu khí, phía dưới tu sĩ ly đến không xa quá Hạo môn linh trưởng môn lắc lắc đầu, rất là không tán đồng, mấy ngày đại chiến xung dưới, hắn cũng bị thương không nhẹ, vẫn luôn ở cường tự chống đỡ, chỉ sợ sẽ toàn bộ chết. Không thôi, chiến thuyền không thể triệu đi lên. Có chiến thuyền đổ ở hẻm núi không ngừng ngoanh kích bị truyền tống lại đây yêu thú, có thể tồn tại đi lên mặt biển yêu thú rốt cuộc hữu hạ. Các trưởng môn nhìn ninh trưởng môn liếc mắt một cái, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt khen ngợi. Ninh trưởng môn tử phủ bát dai tu vi, trời sinh tính lãnh đạo, mấy ngàn năm qua, hắn cùng hắn tiếp xúc cũng không nhiều, không nghĩ tới hắn cư nhiên là như thế một cái ngoài lạnh trong nóng người, thời khắc mấu chốt đảo phân đến ra nặng nhẹ. Yến nôi nhớ nhà trung cứng lại, Ánh mắt loé loé, chỉ là tạm thời xuyên khẩu khí mà thôi, đại gia nghỉ ngơi một chút. Tử phủ tu sĩ nếu là xảy ra chuyện, bọn họ chỉ sợ sẽ chết đến càng nhiều, nếu không như vậy, đem bảo lam chiến thuyền triệu đi lên, chúng ta chia làm hai nhóm, một nửa người thay phiên nghỉ ngơi khôi phục một chút thể lực, một nửa kia người đi hẻm núi tạm thời ngăn trở từ truyền tống trận lại đây yêu thú. Phanh! Cắt trưởng môn lần thứ 2 liên tiếp ra tay. Cường thế sắc bén công kích dừng ở một đầu thật lớn huyền quy yêu thú trên người, huyền quy yêu thú mai rùa cứng rắn vô cùng, mười mấy trưởng dẫy xuống cũng không có thể thương nó mảy may. Nghe xong Yến về đề nghị, có một bộ phận tử phủ tu sĩ bắt đầu phụ họa, ở bọn họ trong mắt, phía dưới tu vi thấp tu sĩ, bất quá là con kiến tồn tại thôi, chết cũng liền đã chết, bọn họ đều là cường đại tử phủ tu sĩ, nhưng không muốn chết. Lần này yêu thú chiều quá mức lợi hại, Còn như vậy chiến đi xuống, bọn họ đều chết chắc rồi, liền như vậy đi, lại mà không đi mặt ngũi, đối với yêu thú triều bất chiến mà lui, kia sẽ để tiếng xấu muôn đời. Nếu là chiến thuyền vừa lên tới, đến lúc đó dối luận bộ, đại gia thị chiến thị đào, căn bản là không có người biết. Phu họa người chỉ chiếm một phần ba. Đại đa số tu sĩ vẫn là không tán thành, nói cái gì làm chiến thuyền đi lên tạm thời ngăn cản một chút, ngoài miệng nói được dễ nghe. Bọn họ trong lòng đánh chính là cái gì chú ý, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Các trưởng môn cùng la sư tổ càng là xem đến minh bạch. Thầy cho hai người bay nhanh nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định chiến ý, sau đó các trưởng môn nhanh chóng giở đi ánh mắt, ở chúng tu sĩ trên người sẽ qua. Nếu có tưởng đi xuống nghỉ ngơi, có thể tự tiện. Hắn lạnh lùng nói, lại không có đưa ra làm chiến thuyền đi lên, chiến thuyền là Phiêu Miểu Tông chiến thuyền, chỉ cần hắn không đồng ý. Cái khác người căn bản vô pháp chỉ huy động chiến thuyền. Linh trưởng môn đám người hơi hơi mỉm cười. Đối với yêu thú ác hơn lệ ra tay. Xắc. Yến về trợ chủ Trương làm chiến thuyền đi lên giải vây tu sĩ trong mắt hiện lên một mạt táo náo, giận đến âm thầm cắn răng. Dao Chỉ Tiên cảnh trưởng lão kéo kéo khóe môi nói, trưởng môn này nói chính là nói cái gì? Chúng ta đây cũng là vì đại gia suy nghĩ, vì toàn bộ đồng lai tiên đảo suy nghĩ, không phải vì mỗi một người. Chúng ta nơi này người nếu đã không có chiến lực, Đồng Lai Tiên Đảo khẳng định giữa không nổi. Chúng ta này sát yêu liên minh, vẫn luôn lấy trưởng môn Ngư Như Thiên Lôi Sai Đầu đánh đó, nếu trưởng môn quyết định tiếp tục chiến, chúng ta tự nhiên cũng một trận chiến rốt cuộc. Thân sắc lại có chút ngượng ngùng nhiên. Ta cũng biết đại gia trong lòng lo lắng Đồng Lai Tiên Đảo tồn vong, bất quá phía trước ta đã hạ lệnh, không đem phía dưới yêu thú truyền thống pháp trận hủy diệt, chiến thuyền là sẽ không đi lên. Nếu đại gia quyết định lưu lại, liền lại kiên trì một chút, 14 giai yêu thú tuy rằng lợi hại, ở yêu thú chung cũng là lông phượng sừng lân tồn tại, có thể thuận lợi tránh thoát chiến thuyền đi lên càng thiếu. Các trưởng môn gật gật đầu nói, hắn biết rõ hiến về đám người tâm tư, lại cũng không có vạch trần. Vâng! Hai chỉ yêu thú đong đưa thật lớn thân thể, liên thủ phát động công kích, lại có mấy tên tử phủ tu sĩ bị công cái xuất kỳ bất ý, ngáy mắt bỏ mạng. Liên tiếp đã chết hơn 10 người tử phụ tu sĩ, chúng tu sĩ áp lực càng là tăng nhiều, lũ yêu thú chiến ý lại càng thêm ngẩng cao, hung mãnh dữ tợn hướng tới bọn họ công tới. Đi tìm chết đi. Lũ yêu thú giống giận dữ gào, trong mắt lập lòe hung ác vô cùng qua mang, trong đó có mấy đầu yêu thú theo dõi La sư tổ cùng các trưởng môn, sở hữu liên can tu sĩ bên trong, liền này hai người sức chiến đấu nhất cường đại, đã giết chúng nó không ít đồng bạn. Hùng ác trong mắt hiện lên sắc bén sắc ý, chúng nó chuẩn bị trước đem hai tên nhân loại này tu sĩ chém chết, sau đó lại diệt những người khác. Nơi này nhân loại tu sĩ, đều đáng chết. Mấy chỉ yêu thú liên thủ, trong lúc lơ đáng lặng nghiên đem là sư tổ cùng các trưởng môn cùng những người khác cách ly mở ra, đối bọn họ hai người tàn nhẫn hạ sát thủ. Đáng chết. Ninh trưởng môn đám người phát hiện khi đã quá muộn, bọn họ ở yêu thú bên ngoài. La sư tổ cùng các trưởng môn ở yêu thú vòng vây nội, bọn họ tưởng viện thủ đều không thể tới gần, càng có cái khác yêu thú hướng bọn họ phát động công kích mãnh liệt, tư quấn lấy bọn họ hoàn toàn thoát không khai thân. Yến về thần sắc nôn nóng giống to, chúng ta mau đi cứu La sư tổ cùng các trưởng môn. Trong lòng lại cười lạnh không thôi. Vừa rồi hắn cùng cái khác mấy cái chủ chương đem chiến thuyền triệu đi lên tu sĩ ly đến các trưởng môn cùng La sư tổ so gần, sớm đã đã nhận ra yêu thú ý đồ. Bất quá lại đều cực có an ý không có vết trần, ngược lại cùng những người khác lơ đãng tránh ra, mới có thể làm yêu thú như thế thuận lợi đem La sư tổ cắt trưởng môn cùng bọn họ cách ly mở ra. "Ta đảo muốn nhìn, lúc này ngươi còn sẽ không đem chiến thuyền triệu đi lên." Hắn trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt lẫm quang, trong lòng cười nhạo không thôi. "Feng, Feng." Cắt trưởng môn trên người ánh sáng tím lập lòe, ở yêu thú vây quanh trùng chút nào không hoàng loạn. Thần sắc lại tàn nhẫn vô cùng, hắn cùng La sư tổ thầy cho dựa lưng vào nhau, tử phủ quang mang vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ trời cao, hóa thành một đạo giao long, dương thật lớn miệng hướng tới yêu thú đánh tới. Một phen kích đầu dưới, liên thủ trung yêu thú có một con bị bọn họ trọng thương, trên người máu tươi chảy ra, giống giận dữ gào ra tiếng, nhân loại đáng chết, ta muốn giết các ngươi. Ở nó tiếng gầm gừ hạ, lại có hai chỉ yêu thú chạy vội qua đi. Gắt gao đưa bọn họ hai người vây ở yêu thú đàn chung, hai người lúc này đối thượng chính là bảy đầu cường đại yêu thú, yêu thú phần lớn. Sau một lát, la sư tổ thân thể bị một con yêu thú thật lớn cái đôi quét chung, cùng phun ra một ngụm màu tươi, trên tay công kích tức khắc cứng lại. Các trưởng môn trên người màu tím phòng hộ cháu bị yêu thú mấy đạo khủng bố Lam Quang đánh bại, đánh bại tử phủ phòng hộ Lam Quang tuy rằng lực công kích giảm đi, bất quá lực lượng vẫn là cực kỳ khủng bố. Có một đạo từ cắt chưởng môn trên người sẽ qua, cắt chưởng môn tuy rằng cực nhanh nhẹn hiện lên một đòn chí mạng, cánh tay lại cũng không có tránh thoát, máu tươi đầm đìa, bị thương nghiêm trọng, thậm chí lộ ra tốc tủy lớn lên xương cốt. Súc sinh, tìm chết. La sư tổ thấy đệ tử bị thương, tức giận đến thổi râu trừng mắt, cắt chưởng môn trên người có hắn luyện chế nhuãn giáp pháp khí, bảo hộ yếu hại, lại không cách nào che chở cánh tay. Sớm biết rằng lúc trước ta liền không tỉnh như vậy điểm công phu nên làm hoàn chỉnh điểm. Hắn lẩm bẩm lẩm bẩm, trong lòng thập phần hối hận. "Sư phụ, ta không có việc gì." Các trưởng môn một bên cùng yêu thú đại chiến, khóe mắt dư quang nhìn nhà mình sư phụ liếc mắt một cái, mang theo một tia ý cười trấn an hắn. Bị đã thấy cốt thương thế, hắn cũng không có nhăn một tia mày, không lộ nửa phần thống khổ thần sắc. La sư tổ một trưởng phách về phía cách chính mình gần nhất một con yêu thú, sau đó trừng hắn, "Ngươi kia còn gọi không có việc gì?" yếu tử, ngươi cẩn thận một chút, ta nhưng không nghĩ cho ngươi nhà xác." Cắt trưởng môn nghe vậy, khoe miệng trĩu trĩu, tức khắc có chút giở khóc giở cười. Tân Lạc Yy tới rồi thời điểm, vừa lúc nhìn đến sư phụ bị thương một màn, không khỏi lại giận lại lo lắng, Ngự Bảo Lam chiến thuyền liền hướng không trung vọt đi lên, Bảo Lam chiến thuyền bên trong trừ bọn nàng, còn có đại hắc cùng hắc đế, nàng con đường từng đi qua thượng đụng tới chúng nó, hai cái đều truy ném thanh y hiả nhân. Không, có thể đoạt lại Chu Thiên thi thể. Ở mặt đông phương diện, còn có một đạo màu trắng mạnh mẽ thân ảnh, cả người ánh sáng tím lóa mắt, trên mặt sát khí hôi hổi vọt lại đây. Sư phụ, sư minh, ta tới. Là đã rời đi đã nhiều năm ổ sơn sư bá. Nhìn đến ổ sơn xuất hiện, la sư tổ cười to, tính tiểu tử ngươi trở về đến kịp thời. Hắn cả đời liền thu hai cái đệ tử, đối này hai cái đệ tử, hắn là cứ thích. Sư đệ Các trưởng môn nhìn đến ổ sơn xuất hiện, cũng cười cười, bất quá nhìn đến tần lạc y hề đi lên, mày lại nhịn không được ninh lên, chiều nàng thanh quát, lạc y hề, đi xuống. Tần lạc y hề dù sao cũng là ngọc phủ tu vi, đối thượng này đó 14 giai cường đã yêu thú, hơi có vô ý, liền sẽ mất đi tính mạng, nơi này không phải nàng hẳn là tới địa phương, cho dù có bảo làm chiến thuyền, cũng ngăn không được như vậy yêu thú chiều nó công kích. Tân lạc y ghi hề nhìn đến sư phụ cánh tay bị trọng thương, lại bị đông đảo yêu thú vây quanh, trong lòng lại giận lại cấp, nơi nào khả năng thật sự đi xuống, nàng ngự bảo làm chiến thuyền, tốc độ không chậm phản mò, thực mò đến gần rồi trời cao phía trên vòng chiến. Thanh y ghi khôi lỗi cũng bị nàng phóng ra. Nha đầu, ngươi đi lên tìm chết ta. La sư tổ cũng nóng nảy, tân lạc y ghi hề nha đầu này hắn thích chứ vô cùng, lại là 12 giai cực phẩm luyện đàn sư. Nàng có bất chấp gì, hắn chính là đã chết cũng không thể nhắm mắt ra. Hắn cùng hai cái đệ tử sống mấy ngàn năm, thật muốn đã chết cũng không có gì, phiêu miểu tông có nàng, có phượng phi ly, đoan mục trường thanh, còn có quý huyền cùng dung vân hạc, giả lấy thời gian, bọn họ nhất định có thể lần thứ hai khởi động phiêu miểu tông tới. Ta còn không có sống đủ đâu, sư tổ, ngươi liền nhất định phải chú ta sao. Tân lạc y di hề vừa tức giận vừa buồn cười rất xa đuổi với la sư tổ nũng nịu nói: "Nếu không xuống đủ liền đi xuống, ngươi đến nơi đây tới không phải tìm chết là cái gì? Nhanh lên đi xuống." La sư tổ râu thổi đến càng cao, trên tay cũng không có nhàn rỗi, nặn ra từng đạo thủ quyết, cuốn lên ngập trời linh lực, không lưu tình chút nào hướng tới Lũ Yêu Thú công kích mà đi. Lại triệu ra số thanh trường kiếm tới, trường kiếm bạo trướng mấy chục lần, phát ra loá mắt lộng lẫy kiếm quang bảo vệ ở hắn cùng cắt trưởng môn chung quanh, làm đến Lũ yêu thú vô pháp tới gần, còn thả ra số kiện linh bảo tới, không chút nào khoan dung hướng tới Lũ yêu thú ném tới. Hắn là luyện khí đại sư, nguyên bản trên người pháp khí không ít, bất quá yêu thú con nước lớn bộc phát lúc sau, hắn đem trong đó rất lớn một bộ phận đều cho Phiêu Miểu Tông chúng trưởng lão, dùng để đề cao đại gia sức chiến đấu. Y Gia Nhi, sư phụ đang ở phía dưới cùng yêu thú sẽ sát ở bên nhau loan mục trưởng thanh thấy tần lạc y y nhằm phía trời cao bên trong, không khỏi sắc mặt đột biến, hai trong mắt tản ra lánh khốc quan mang, một trưởng đem cùng hắn đối chiến yêu thú tiêu diệt, tay cầm âm dương kính, vọt đi lên. Diện mạo yêu nghiệt, lúc này lại lạnh một khuôn mặt như sát thần chuyển thế vượng phi li nhìn đến tần lạc y y hướng không trung phóng đi, trong lòng cũng là khẩn trương, dưới chân vừa chuyển, ném ra lũ yêu thú, cũng vọt đi lên. Các trưởng môn cùng là sư tổ nhìn nhau cười khổ. Một cái tần lạc ý đi lên liền thôi, đại đệ tử cùng nhị đệ tử cũng bọt đi lên, nếu bọn họ có việc, phiêu miểu tông chỉ sợ từ đây xuống dốc. Hai người trên người đốn kích phát ra vô cùng chiến ý, đại khai sát giới. Mấy năm không thấy, ổ sơn tu vi cũng tinh tiến không ít, thực mau sát ra một cái đường máu, tiếp cận vòng vây chung các trưởng môn cùng là sư tổ. Sở giật phong tay cầm đỏ như máu trường cung. Đứng ở mầu bạc phi hành pháp khí thượng, sớm đã giết đỏ cả mắt rồi, ngọc sắc tiên giải không ngừng bay ra, mà yêu thú thân thể càng là ở hắn trước mắt không ngừng bạo vỡ ra tới, ở hắn chung quanh, có tần gia chúng tu sĩ một bên sát yêu thú, một bên cẩn thận bảo vệ hắn an toàn. Nam Trinh chờ ba gã tử phủ tu sĩ lại không ở phi hành pháp khí thượng, cùng các trưởng môn bọn họ cùng nhau ở không trung bên trong đối chiến 14 giai cường đại yêu thú. Sở Dật Phong nhìn đến mấy ngày không thấy Tần Lạc Y lìa nhầm phía trời cao, cũng là sai lăng vô cùng, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, dưới chân mở rộng, nhẹ xuống màu bạc phi hành pháp khí, liền chiều không trung tật lực mà đi. Điện hạ. Bảo vệ ở bên cạnh hắn mọi người kinh hãi, đồng thời đuổi theo, đem hắn ngăn lại. Ngài không thể đi. Chánh gia. Sở Dật Phong gấp đến đỏ mắt, chiều bọn họ giống giận. Mắt thấy Tần Lạc Y cách võng trời phía trên yêu thú càng ngày càng gần, hắn thân sắc càng thêm nôn nóng nóng, tuấn dật khuôn mặt gần như văn mẹo. Điện hạ, ngài không thể đi, Tần cô nương có bảo làm chuyến thuyền, còn có hai chỉ dị thú bảo vệ, nàng sẽ không có việc gì. Ngược lại là điện hạ, chỉ là Ngọc phủ sơ giai tu vi mà thôi, đi lên chỉ biết đi chịu chết. Sở Dật Phong lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không nghĩ lại trì hoãn thời gian, thân thể đột nhiên từ tại chỗ biến mất xuất hiện ở gần ngàn mê ở ngoài. Đây là một hơi hóa tam thanh. Tần gia tu sĩ đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó đại hỉ, Sở Dật Phong cư nhiên thành công thi triển ra tới một hơi hóa tam thanh phương pháp, hơn nữa rõ ràng khống chế được đường, sắc mặt không có một chút biến hóa, tốc độ cũng khống chế được cực hảo. Như vậy đoạn thời gian, điện hạ một hơi hóa tam thanh cư nhiên luyện thành. Yến về sắc mặt trở nên rất là khó coi. Không nghĩ tới lúc này Các hồng Cơ nhiên vẫn là không có đem chiến thuyền Triệu đi lên hỗ trợ, hơn nữa ổ sơn còn đã trở lại. Hắn ánh mắt ở Tần Lạc Y Liê, Phượng Phi Ly, còn có Đoan Mục, Trưởng Thành ba người trên người nhanh chóng nhìn một vòng, ánh mắt trở nên u ám khó hiểu. A, hắn chỉ lo xem Tần Lạc Y Liê đám người, trong lòng hơi một xơ sẩy, bị một con yêu thú nắm lấy cơ hội một công, thân thể bị thật mạnh đụng phải đi ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh cuồng phun ra một ngụm máu tươi tới. Đáng chết! Cưỡng chế trong lòng quay cuồng khí huyết, hắn đôi các trưởng môn càng là hoáng cực, hắn phải làm anh hùng chết căng, còn phải làm cho bọn họ chết căng. Hừ, hắn liền mở mắt to ra nhìn, tần lạc y lì mấy người chạy đi lên, thật muốn gặp hiểm, chẳng lẽ các hồng còn có thể trơ mắt nhìn chính mình mấy cái đệ tử đều đi chịu chết không thành. Tần lạc y lì còn chưa hướng gần lũ yêu thú bên cạnh, liền đem bảo làm chiến thuyền pháo khẩu nhắm ngay vây quanh sư phụ sư tổ lũ yêu thú, nắm chắc hảo phương hướng. Liên tiếp khai vài pháo, Bảo Lam chiến thuyền bị nàng dùng vô tận sao trời chi lực ôn dưỡng một đoạn thời gian, so với trước đoạn nhật tử, sức chiến đấu càng cường đại hơn không ít, đối mặt sức chiến đấu cùng lực phòng ngự đều dị thường khủng bố 14 giai yêu thú. Mấy pháo đi xuống, tuy không có làm chúng nó bị thương, cũng làm chúng nó đau đến khó nhịn, trong đó có một đầu yêu thú nổi cơn điên, ném xuống các trưởng môn đám người liền hướng nàng vọt lại đây. Hắc đế hừ lạnh một tiếng, đón đi lên Đại hắc theo sát cũng nhảy đi ra ngoài, vây quanh kia chỉ yêu thú tàn nhân công, mấy năm nay nó ăn không ít đan dược, bị hao tổn sinh mệnh tinh nguyên đã khôi phục đến không sai biệt lắm, thực lực cơ hồ cũng hồi phục tới rồi nhất đỉnh trạng thái, so với hắc đế tuy nói còn có chút khoảng cách, cũng không kém bao nhiêu, tu vi mấy có thể so sánh tử phụ giai tu sĩ. Nó trên tay càng cầm uy lực thật lớn kim sắc mâm tròn pháp khí. Kim sắc mâm tròn pháp khí ở nó thúc dục hạ, kim quang sáng sáng, Lóa mắt vô cùng, yêu thú một cái vô ý, đã bị pháp khí sở phát ra kim quang cắt qua mấy thước hoan một cái khẩu tử, máu tươi đầm địa, huyết nục bay từ tung. Yêu thú nổi cơn điên. Không nghĩ tới này hai chỉ linh thu thực lực cư nhiên như thế cường đại, kia pháp khí càng là lợi hại vô cùng. Tân lạc ý gì tiếp tục dùng bảo làm chiến thuyền đối với vây quanh sư phụ sư tổ yêu thú đàn vọt tới, linh lực đạn nối liền không giữ. Nhân loại đáng chết. Một con ngũ sắc yêu nghiu liên tiếp bị linh lực đạn pháo tấu trúng ông, đau đến ngao ngao thẳng tê ơ, tức giận không thôi hướng về phía tần lạc y hề vọt lại đây, trên người làm quang cuộn cuộn, hơi thở khủng bố phi thường. Cẩn thận! Các trưởng môn quát trói thai một tiếng, trong mắt hiện lên lo lắng. Ai, nha đầu, ngươi cẩn thận một chút ra. La sư tổ cũng gấp đến độ thẳng dầm chân, đại hát cùng hắc đế không ở bên người nàng, thật bị kia chỉ ngũ sắc yêu nghiu đánh trúng. Nàng mạng nhỏ khẳng định khó giữ được Ổ Sơn cũng lo lắng không thôi Hướng về trời cao thượng vọt tới đoan mục trường thanh Phượng Phi Ly Còn có sở giật phong ba người Cũng là nôn nóng vô cùng Nữ thần hồng tốc độ càng mò Tần lạc Y hướng về phía vô cùng Phẫn nộ ngũ sắc yêu như làm cái mặt quỷ Một bên tiếp tục hướng nó công kích Một bên đem cản khôn trung giao Cho thanh Y để khôi lỗi Y bảo nó hướng về phía ngũ sắc yêu như Vùng hàng đánh đi xuống Theo Du Dương tiếng Trung không ngừng văng lên, ngũ sắc yêu nghiêu thân thể chấn động, mặt lộ một kia dị sắc, không nghĩ tới này nhìn như không chút nào thu hút cổ trùng cư nhiên như thế lợi hại, có thể phát động sóng âm công kích, làm đến nó trong lòng khí huyết đều quay cuồng không thôi. Nó hít sâu mấy hơi thở, đem trong cơ thể không khỏe áp xuống, sau đó há mồm phun ra một đạo khủng bố lam quang, lam quang tật như kia chấp hướng tới tần lạc y dịa điều khiển bảo lam chiến thuyền công tới. Tân Lạc Y Li bay nhanh tránh ra. Tại đây mấy vạn mễ trời cao có mảnh liệt trận gió hoành hành, bất quá bảo lam chiến thuyền tốc độ lại một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Ngũ sắc yêu nưu càng thêm giận mình. Nó đuổi sát mà thượng. Tân Lạc Y chớp chớp mắt, đen nhánh trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt giảo hoạt qua mang, một bên không ngừng trốn tránh, một bên tiếp tục dùng linh lực đạn pháo hướng nó công kích. Kia linh lực đạn pháo dừng ở trên người tuy đau, lại không cách nào đối yêu thú thân thể tạo thành thực chất tính thương tổn, né tránh vài lần, yêu thú liền không kiên nhẫn né tránh, trực tiếp đem những cái đó công kích đều tiếp xuống dưới, bởi vì mỗi lần né tránh linh lực đạn pháo công kích khi, nó tốc độ đều sẽ có điều giảm bớt. Đợi đến ngũ sắc yêu nưu truy gần, tần lạc ý hiểu lại là mấy cái đạn pháo công qua đi. Như phía trước giống nhau, ngũ sắc yêu nưu cũng không có tránh ra, chuẩn bị cường cường hãn thân thể trực tiếp tiếp được nàng công kích. Nhân loại, chịu chết đi. Nó trong miệng điên cuồng hét lên nói, thần thái ngạo nghễ, dị thường càn rỡ. Frank, Frank, A. Đạn tháo liên tiếp dừng ở ngũ sắc yêu ngưu trên người, sau đó đột nhiên nổ mạnh mở ra, ngũ sắc yêu ngưu thê lương kêu thảm thiết ra tiếng. Người, rào hoạt nhân loại, ngũ sắc yêu ngưu trừng mắt tần lạc y gì trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Tần lạc y gì lần thứ hai hướng nó làm cái mặt quỷ. Sau đó cười hì hì nhìn nó thân thể bị nàng đặc chế bom tác đến huyết nhục bay tứ tung, dây lắt gian hóa thành vô số mảnh nhỏ. Chương 140 yêu hoàng hiện thân. Mà ở ngũ sắc yêu nưu nổ mạnh bỏ mình ngáy mắt, đại hắc cùng hắc đế cũng chế phục cùng chúng nó đối chiến yêu thú. Hắc đế đoạt yêu thú yêu đan, cung thi pháp hủy diệt nó thân thức. Đại hắc nhìn đến ngũ sắc yêu nưu nổ mạnh, cười hắc hắc, song tới đem muốn đào tẩu kia viên màu lam yêu đan chặn đứng, bất quá một lát Liền đem yêu đàn hoàn toàn chế trụ. Ngũ sắc yêu ngưu bị hoành đến tan sương nắt thịt. Một màn này sợ ngây người phía dưới đang cùng yêu thú đấu ở bên nhau chúng tu sĩ. Nhìn phía tần lạc y thì ánh mắt nhiệt liệt mà sáng khoác. 14 dài yêu thú A. Liền các trưởng môn bọn họ đều không thể nhanh trong chế phục yêu thú. Cứ nhiên liền như vậy một lát công phu. Đã bị nàng hoành đến tan sương nắt thịt. Kêu bảo Lam chiến thuyền sức chiến đấu quá lợi hại. Còn có kêu bom. Mang theo một cổ khắc thường pháo hoa hương vị, rõ ràng cùng vừa rồi linh lực đạn pháo không giống nhau. Chúng tù sĩ trong lòng đều thập phần tò mò, tần lạc y lý sát 14 giai yêu thú đạn pháo, đến tuột cùng là dùng thứ gì luyện chế, uy lực cư nhiên sẽ như thế khủng bố. Nhìn nàng bị cường đại đến khủng bố ngũ sắc yêu ngưu truy kích, tốc độ tuy mò, nhưng vẫn không đổi theo bảo làm chiến thuyền phượng phi ly đám người tâm đều nhắc tới cổ họng, nhìn đến ngũ sắc yêu ngưu bị giết một màn cũng khiếp sợ không thôi. Ngay sau đó không hẹn mà cùng hô một hơi, nhìn nàng ánh mắt càng thêm ôn nhu sủng lịch. Tổ Sơn hưng phấn không thôi, này chiến thuyền lợi hại, nàng từ chỗ nào đến tới này bà bối? Lo lắng Thần Lạc y an nguy tâm tức khắc buông không ít, một bên đại chiến yêu thú, một bên tỏ mò này chiến thuyền lai lịch. La sư tổ cùng các trưởng môn hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là La sư tổ, hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra kia đạn pháo cũng không phải linh lực đạn thảo. Đạn thảo uy lực đủ để so sánh lôi chấn tử. Lôi chấn tử là viễn cổ một cái họ Long luyện khí đại sư luyện ra tới lực sát thương cực kinh người pháp khí, bất quá lôi chấn tử uy lực kinh người, lại sẽ không nổ mạnh mở ra, nó là tích tụ khủng bố lôi điện vì năng lượng, dùng lôi điện công kích địch nhân. Lại tưởng tượng đến vừa rồi Trần Lạc Ilya lừa dối ngũ sắc yêu nghiêu, trước hạ thấp nó cảnh giác, cuối cùng lại tới một đòn chí mạng, ngũ sắc yêu nghiêu thậm chí trốn đều không, có trốn một chút. Hắc hắc, bị chết thật toan. Hắn buồn cười. Mắt biển thượng chúng tu sĩ cũng phản ứng lại đây, kia chỉ ngũ sắc yêu như bị tần lạc y cấp lửa rối, liên tiếp 2 chỉ 14 giai khủng bố yêu thú bị giết, nguyên bản đã tiếp cận kiệt sức chúng tu sĩ tức khắc si khí đại trấn. Phượng phi li ba người rốt cuộc phi gần bảo lam chiến thuyền, trời cao phía trên, trận gió cuồng bánh, thổi đến bọn họ và táo phấn phấn, sợi tóc bay múa, phong tư lối lạc. Ba người nhanh chóng nhảy lên bảo lam chiến thuyền. Các ngươi như thế nào lên đây? Tân lạc y kìa như mày, có chút không vui, càng nhiều còn lại là lo lắng. Đặc biệt là sở giật phong, hắn tu vi mới ngọc phủ nhị dai, cư nhiên liền dám bọt tới này mặt trên tới. Sở giật phong nắm chặt xong quên nhìn nàng, khắc chế đem nàng ủng tiến trong lòng ngực xúc động, vừa rồi ngũ sắc yêu ngư bám giết không tha truy nàng, hiện tại nhớ tới, hắn còn tim đập nhanh không thôi. Đoan mục trường thanh lại nhịn không được vươn tay thật mạnh điểm điểm cái chán của nàng, ngươi còn hỏi chúng ta như thế nào lên đây? Ngươi liền như vậy chạy đi lên, có biết hay không chúng ta sẽ lo lắng." Phượng Phi Li cũng trừng mắt nàng, yêu nghiệt tuấn nhan là chưa bao giờ từng có nghiêm túc. "Ta không phải lo lắng sư phụ bọn họ sao?" Tân Lạc Y liếc chớp mắt nói, linh động ánh mắt đen nháy liễm diễm, "Còn có cái gì gọi là liền như vậy chạy lên a? Ta có đại hắc cùng hắc đế tại bên người, còn có bảo lam chiến thuyền, cũng không phải là đầu óc nóng lên liền chạy đi lên." Nói xong còn cười như không cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nếu đều lên đây, trong chốc lát các ngươi nhưng không cho ly chiến thuyền. Nàng ánh mắt từ ba người trên mặt nhất nhất lực quá, chính trọng nói, chúng ta tu vi không bằng những cái đó yêu thú, liếc không thích hợp, đánh không lại còn có thể chạy. Giết bọn họ. Đang cùng chúng tử phủ tu sĩ đối chiến yêu thú nổi cơn điên, trong đó một con huyết nguyệt yêu bằng hét lớn, một lũ yêu thú trùng, nó tu vi mạnh nhất. Lưu Yêu Thú cũng lấy nó như thiên lôi sai đầu đánh đó. Dây lắc răng đã bị những nhân loại này tu sĩ giết đã phương hai cái can tướng, nó vô cùng phẫn nộ, hơn nữa nó đã nhìn ra tới, trừ bỏ kia hai chỉ bảy ngàn thú, những người khác tu vi đều không cường, thậm chí liền tử phủ đều không có tu luyện ra tới. Chết ở tu vi như thế thấp kém nhân loại trong tay, đối yêu thú tới nói, này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Lại có ba con hình thể thật lớn yêu thú vọt lại đây. Trong đó một con là vây công cắt trưởng môn ba người, mặt khác hai chỉ nguyên bản ở vây công yến về cùng linh trưởng môn đám người, chúng nó trong mắt phiếm tàn nhẫn quang, bao khủng bố loa mắt lang quàng, hùng hổ rít gào hướng tới Tần Lạc Y Y một hàng nhào tới. Cẩn thận. Các trưởng môn nhắc nhở bọn họ, vây quanh bọn họ bảy chỉ yêu thú đã bị giết một con, có hai chỉ vừa rồi bị Tần Lạc Y Y cùng đại hắc giải quyết rớt, hiện tại lại rời đi một con, chỉ còn lại có ba con. Bọn họ tức khắc gáp lực giảm không ít, đối tần lạc y y hay mấy người lại càng lo lắng. Yến về cùng giao trì tiên cảnh vài tên trưởng láo lại rất cao hứng. Đặc biệt là Yến về, hắn vừa rồi đã bị trọng thương, lúc này cả người la huyết, sức chiến đấu đã giảm mạnh rất nhiều, còn như vậy đi xuống, hắn kiên trì không được bao lâu. Nhìn ba con yêu thú đi công kích tần lạc y y hay đám người, hắn trong lòng thoải mái, trong miệng lại cũng cố tình lo lắng nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận. Đại hắc cùng hắc đế Ngao O Điên cuồng gào thét một tiếng, ngáy mắt vây quanh một con bích mắt hỏa sư, chiếu nó chính là một đốn ngưu đầu, lấy một chọi hai, lại có một cái lợi hại pháp khí, hơn nữa chúng nó cũng thập phần cường hãn, cùng yêu thú so sánh với không thua kém chút nào, thực mau liền chiếm cứ thượng phòng, tuy rằng còn không có đem yêu thú giết chết, lại cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Tân Lạc Ilya điều khiển bảo lam chiến thuyền liền chạy. Một bên chạy một bên nhắm ngay kia hai chỉ yêu thú náo phá. Đương nhiên lúc này đây không phải linh lực đạn tháo, mà là trực tiếp dùng vừa rồi nàng giết chết ngũ sắc yêu như tự chế đạn tháo, này đạn tháo nàng là phỏng hiện tại bom chế thành, còn bỏ thêm nhiều loại tinh thạch ở bên trong. Hai chỉ yêu thú sớm có phòng bị, biết kia đạn tháo lợi hại, không dám lại đón đỡ, không ngừng né tránh. Vài lần công kích thất bại lúc sau, tần lạc y thì cũng không hề lãng phí đạn tháo, ý bảo thanh y thì khôi lỗi dùng cản khôn chung chân chấn động này hai chỉ yêu thú. Dù sao Thanh Y Khôi lỗi thao túng càn côn trùng sẽ không bị thương, có thể đem kia hai chỉ yêu thú trấn thương tốt nhất, trấn không thương cũng không, có gì trở ngại. Đoan Mục Trường Thanh đứng ở Bảo Lam chiến thuyền, tuấn nhan băng hàn, ánh mắt lánh khốc, hắn lấy ra Âm Dương Kính. Phượng Phi Ly câu thần cười, triệu ra mất đi bảo tháp. Sở giật phong cầm trong tay đỏ như máu thiên tâm thần điễn. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh mất đi tháp cùng Âm Dương Kính, phát ra loá mắt quá mang. Đem hai chỉ yêu thú che đậy đi vào, âm dương kính làm đến yêu thú công kích vừa trởm, sau đó chúng nó liền phát rắc trong cơ thể lực lượng ở lặng lẽ trôi đi, mất đi tắc phát ra một cổ cường đại hấp lực, muốn đem chúng nó hít vào đi. Hừ, chút tài mọn. Hai chỉ yêu thú đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó cười to. Này hai kiện pháp khí có lẽ lợi hại, chính là kiểm giữ pháp khí nhân tu vị quá thấp, phát huy không gian này hai kiện lịch thiên pháp khí huy lực. Trên người chúng nó lam quang càng thêm lộng lẫy, cái nuôi vùng hét lớn một tiếng, liền từ âm dương kính cùng mắt đi thấp phát ra quang mang bên trong nhảy đi ra ngoài. Sở Dật Phong bắn ra tên giải cũng vô pháp xuyên thấu nó cường đại, tiến vào nó ở trong thân thể. Xắc. Hai trì yêu thú càng thêm hung ác công kích lại đây, muốn tốc chiến tốc thắng, đem mấy tên nhân loại này tạo thành thinh ác. Sở Dật Phong ánh mắt thâm thúy hàn quang lẫm lẫm, trực tiếp bước ra trong lòng một ngụm tinh huyết phun ở tên dài phía trên, đáp cùng, sau đó nhắm chuẩn trong đó một con yêu thú. Phượng Phi Li cùng Đoan Mộc Trường thành con người cũng đồng dạng linh khắp vô cùng, tuấn mỹ trên mặt lộ ra một mặt tà định thị huyết mỉm cười, đồng dạng một ngụm tinh huyết phun tới, nháy mắt hoàn toàn đi vào âm dương kính cùng mất đi trong tháp. Lấy bọn họ tu vi đối phó 14 giai yêu thú, mặc kệ ăn nhiều ít linh đan bổ sung linh lực đều vô dụng, yêu thú quá cường hãn. Chỉ có dùng gia tộc bí pháp tu luyện ra tới trong cơ thể ẩn chứa cường lực tinh huyết, mới có thể làm đến pháp khí uy lực thành tăng gấp bội thêm. Đối với tu sĩ tới nói, tinh huyết là thập phần quý giá tồn tại, thời khắc mấu chốt bằng vào nó có lẽ có thể cứu chính mình một mạng. Rất nhiều tu sĩ thậm chí là tử phụ tu sĩ, tu luyện cả đời cũng vô pháp được đến một giọt tinh huyết, bởi vì không có tu luyện công pháp. Huyền Thiên Đại Lục 7 đại thế gia trung, cũng không phải mỗi một nhà đều có tu luyện tinh huyết công pháp, hơn nữa kia công pháp rất khó tu luyện, bọn họ hai người tu luyện trăm năm sau, dù không ít thiên tài địa bảo, cũng bất quá tu luyện ra hai giọt tinh huyết thôi. Tổn thất tinh huyết bọn họ tu vi tự nhiên cũng sẽ bị hao tổn, bất quá những cái đó đều không quan trọng, chỉ cần giết yêu thú, lại dùng nhiều chút thời gian tu luyện là được. Tần gia cũng có tu luyện tinh huyết bí pháp, chỉ là sở dật phong tu luyện thời gian không dài. Trong cơ thể chỉ có một giọt tinh huyết, bất quá này cũng thực lợi tiên. Vì đối pho yêu thú, Sở Dật Phong ba người đều không chút do dự dùng tới nhất quý giá tinh huyết, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ lập với bất bại chi địa, mới có thể bảo hộ người mình thích không bị thương hại. Ba người đều không phải vật trong ngao a. La sư Tổ Tán Dương gật gật đầu, có xá mới có đến, ba người đều rõ ràng thực lực của chính mình. Bọn họ không chút do dự lựa chọn có lợi nhất phương thức chiến đấu. Yến bể, linh trưởng môn cùng cái khác tử phủ tu sĩ hâm mộ không thôi. Huyền thiên đại lục bảy đại thế gia sở dĩ có thể vẫn luôn sừng sưng không ngã, thế lực cường đại vô cùng, chính là bởi vì bọn họ có rất nhiều không vì người ngoài nói cao dài tu luyện công pháp. Phun ra tinh huyết ba người không cảm thấy thế nào, tần lạc y thì trong lòng lại có chút khó chịu, ngay sau đó lại âm thầm thề, chờ đại chiến kết thúc. Nàng liền vì bọn họ luyện đàn, hảo hảo điều dưỡng một phen thân thể, dù sao lần này nàng đến động thiên phúc địa, được đến không ít thứ tốt. Âm dương kính cùng mất đi thắp có tinh huyết tẩm bổ, uy lực tăng nhiều, lại lần nữa đem hai chỉ yêu thú vây khốn, lần này chúng nó trốn không thoát, ở bên trong giống giận dít đảo. Sở giật phong mắt vượng hiếp lại, tản ra khủng bố hơi thở ngọc múi tên bắn đi ra ngoài, nháy mắt hoàn toàn đi vào một con yêu thú trong cơ thể. Phanh! Một tiếng vang lớn, yêu thú thân thể nổ mạnh mở ra, thân thể hóa thành thịt vụn, yêu đan bị Sở Dật Phong cố tình bảo lưu lại xung dưới, bất quá bởi vì bên trong còn có một con yêu thú, Âm Dương Kính cùng mất đi thấp không thể rời đi, yêu đan linh lực thực mau bị Âm Dương Kính hút cái sạch sẽ. Màu bạc quang mang chợt lóe. Ngọc Ngủ tên một lần nữa trở lại Sở Dật Phong trong tay. Hắn lần thứ hai đáp cùng bán tên, ở kia chỉ yêu thú phẫn nộ tuyệt vọng tiếng hô bên trong lại một lần bắn chúng nó, đem nó thân thể kiếp nổ. Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly nhìn nhau, sau đó đồng thời thu tay lại, chế trụ kia viên yêu đan, Phượng Phi Ly đem yêu đan ném hướng Sở Dật Phong. Sở Dật Phong nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không có cự tuyệt, tiêu sái tiếp được, sau đó thu vào trữ vật trong không gian mặt. Bị đại hắc cùng hắc đế công kích yêu thú kêu thảm thiết một tiếng, mất mạng ở hắc đế đại móng vuốt phía dưới. Quá biến thái. Chúng tu sĩ tình cảm quần chúng chấn phấn, dị thường kích động. Ba con mười bốn giai yêu thú A, cư nhiên liền như vậy bị giết. Không chỉ có chúng tu sĩ khiếp sợ, lũ yêu thú càng là khiếp sợ, nhìn về phía tần lạc y y hay mấy người ánh mắt hoảng sợ không thôi.